chương 652, văn võ đăng c ờ vương hầu như lợi hai chương 652, văn võ đăng c ờ vương hầu như lợi hai bệ hạ thần lấy tình an thiên hạ chi đạo xem như bắt đầu lấy triệt để chiến thắng tây cực quốc làm chứng đạo điểm cuối cùng cho nên trong lúc này thì có thao tác chỗ chống lý phi vì tần tử h à n g giải thích nói pháp võ hợp nhất là thế cùng lực đều có chém ngược đỉnh cao nhất là lấy lực chứng đạo phá cục về sau ta đi ta đạo cũng là lấy lực chứng đạo sau đó khí vận chứng đạo cùng tình an thiên hạ đều là lấy thế chứng đạo lấy thế cùng lực hợp bắt đầu tiếp xuống hai lần lấy lực chứng đạo hai lần lấy thế chứng đạo lý phi năm chứng nhận đỉnh cao nhất vậy đạt thành một loại xảo rượu cân bằng đây cũng là hắn cuối cùng có thể thành công kết thúc công việc mấu chốt thật sự là không thể tưởng tượng xưa nay chưa từng có sau vậy không có khả năng có người đến rồi tân tử hàng sau khi nghe xong một mặt sợ hai thán phục nói hắn là thật không cảm thấy về sau còn có thể có người giống lý phi như vậy năm chứng nhận đỉnh cao nhất vậy ngươi bây giờ cùng lâm thiên nhất so như thế nào tân tử hàng đột nhiên hỏi đạo một mặt trờ mong lý phi tại kim cương thành bên ngoài một lần hành động chém giết năm vị đỉnh cao nhất doi mắt thiên hạ trừ lâm thiên nhất không còn người có thể làm đến cho nên dù là ngay trước mặt văn nhân chính tần tử hàng vệ trực tiếp lướt qua hắn hỏi thăm lý phi cùng lâm thiên nhất ai mạnh hơn trong lòng hắn hai người này đã là thiên hạ hai vị trí đầu lại cùng cái khắc cường giả đỉnh cao kéo dài t r ê n l ệ n h rõ ràng một bên văn nhân chính cùng thái vũ cũng đều tại nghiêm túc nghe bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ đối với cái này cái vấn đề lý phi kỳ thật cũng có nghĩ tới nếu như lâm thiên nhất đạo tắc không phải đại đạo chi khôi hắn sẽ không chút do dự cho là mình duy ta độc pháp có thể nghiền ép thế gian bất luận một vị nào đỉnh cao nhất nhưng đại đạo chi khôi là thế gian đại đạo càng cao lực lượng lại càng mạnh thế gian này mỗi thêm ra một vị cường giả đ ỉ n h cao lại hoặc là một cái nào đó vị cường giả đ ỉ n h cao đem chính mình đạo tắc tăng lên tới độ cao mới lâm thiên nhất đại đạo c h i khôi đều có thể đạt được phản hồi minh ký chứng đạo thành thánh lý phi năm chứng nhận đ ỉ n h cao nhất đều là đối đại đạo mở rộng thậm chí là c ấ t cao lâm thiên nhất tự nhiên cũng theo đó nước lên thì thuyền lên thần không có cách nào kết luận chỉ có đánh qua mới biết được lý phi nói ra kết luận của mình nếu như hắn có cơ hội cận thân lâm thiên nhất trong vòng m ấ y triệu đó nhất định là hắn thắng nếu không thắng bại liền không biết rồi cho nên hắn nói muốn đánh qua mới biết được tân tử hằng cười to khắp thiên hạ có thể nói với lâm thiên nhất đánh qua mới biết duy khanh một người mà thôi lâm thiên nhất tại ngươi cái tuổi này thế nhưng là kém xa ngươi hai mươi ba tuổi lâm thiên nhất vừa mới trở thành đạo cơ kỳ võ giả, đúng là kém xa lý phi tân tử hằng lại hỏi không ít kim cương thành bên ngoài một trận chiến chi tiết hỏi lý phi cũng đã hỏi văn nhân chính tương tự không có vắng vẻ thái vũ bốn người cứ như vậy giữa lúc đàm tiếu một đợt cưỡi ngựa tiến vào hoàn thành lại cùng đi đến rồi chính l ă m điện sau đó là một trận đã sớm chuẩn bị xong đại triều hội chờ văn võ ba quan đều tiến bọc hầu t ầ n tử h à n g một lần nữa ngồi ở ghế rồng phía trên ngự tiền thái giám phùng thành xuất r a thánh chỉ bắt đầu tuyên đọc chấm nhận tiên đế x u ấ t lại mệnh lập thể diện trừ nội hoạn dẹp i ê n tư phương kế vị đến nay sớm đêm cảnh giác chưa chắc thiếu chế cực tây phật quốc dòm ta cư ngũ nhớ ta lê dân các ngươi tướng sĩ nam trung trinh ý chí phấn dũng sĩ chi uy dương tinh k ỷ lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h tiến quân mánh liệt m â u đáng yêu tượng tại v ạ n giảm một trận chiến mà khắc địch tái chiến mà đến diện làm cực tây khói trần linh tĩnh thiên hạ chỉ bình nay thành xã tắc may mắn thương sinh phúc vậy t r o m tâm khen ngợi cổ vũ cảm phục thù sâu đặc biệt ban minh chiếu dùng rõ công trạng đặc biệt người chư tướng sĩ tốt hoặc bày mưu nghị kê bên trong hoặc xông vào trận địa chiến trường phía trên đồng tâm tận lực khắc đ ấ u gia công thiết giáp chiếu lạnh quang mà phá địch an tinh k ỳ t r e l ớ p mặt trời nguyệt mà c u ố n gió tây c h ấ m niệm các ngươi gió xương tên đạn cực khổ huyết chiến sa trừng dũng công tại x a tắc ân tre sinh dân đặc biệt ban thưởng tam quân tướng sĩ hoàng kim mười vạn lượng t ơ lụi năm vạn thất thánh trị bộ phận thứ nhất là đối tam quân tướng sĩ chỉnh thể phong thưởng có tiền có các loại tu hành tài nguyên n i ệ m xong chỉnh thể phong thưởng về sau phùng thành thanh â m trở nên trầm thấp ô、oh、hô、oh. xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về người trong có hy sinh thân mình báo quốc chết vương sự người dù thân một mà tiên đinh hồn miệu mà tiết liệt chấm m ố i nghĩ dầu dĩ đau lòng tư đặc biệt truy phong chết trận tướng sĩ vì trung dũng vân vệ đều ban quyền lợi con cái nhập đại học đọc sách ban thưởng điện trạch tiền trợ cấp n â n v i n h m i ệ n hắn nhà thuế khóa lao dịch khát xác xây chiêu trung t ử tại tây cựa tỉnh bốn mùa thế tự huyết thực thiên thu ký ngươi trung hồn đ an anh linh không mê muội vĩnh phù hộ ta đại làm sơn hà tây cựa quốc một trận chiến ba c h i ngự doanh quân tổn thương đều là trước đó chưa từng có thiên lam thiết kỵ chiến tử hơn hai ngàn người thanh sương quân chiến tử hơn bốn ngàn người trọng thương hơn hai ngàn người bạch diễm quân chiến tử hơn một ngàn người Trừ bạch diễm quân mà khác hai c h i ngự doanh quân hiện tại cũng không có cách nào lại mở ra vạn người cấp quân trận bất quá thiên tử phong thưởng vậy không chút nào bùng xịn sở hữu chiến tử tướng sĩ đều chiếm được truy phong con cái đều có tốt đẹp tiền đồ tuyên đọc x o n g đối hy sinh các tướng sĩ phong thưởng về sau trong đại điện đám văn võ đại thần đều nâng lên tinh thần biết rõ tiếp súng mới là màn kịch quan trọng đại la tông trưởng giáo thái vũ mang tế nắm huyền môn chính pháp tại ác chiến nguy cấp thời khắc thi hành biệt thủ phá tà pháp tại khoảnh khắc xoay chuyển tình thế tại đã ngã đặc biệt phong thái vũ vì đại lam quốc sư tích kim ấn tín thụ vào c h ầ u không phải bức dạo lệ vua không phải xưng tên đối thái vũ phong thưởng tại chỗ dự liệu của mọi người bên trong dù sao đây là ngày ấy thiên tử trước mặt người trong thiên hạ công khai cho ra hứa hẹn dù là ngày s a u đối đại la tông có khác căn bài hiện tại vậy nhất định là muốn thực hiện thần đa tạ bệ hạ trong đại điện thái vũ từ trong đội n ũ đi ra hướng tần tử hàng hành lễ thời gian qua đi trăm năm lại có đạo gia ba tông trưởng giáo được phong làm đại l a m quốc s ư rồi tân tử hàng gật gật đầu không nói gì phùng thành tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ thủ phụ diệp trạch đan c h ù cột đình nguyễn lão t i n h vi c h i tài nghiên cứu ký âm dương mà đức đại thế cẩn thận thận đoạn đã định cắn khôn thừa cơ hành động như loài chim giữ đem kích gặp thời mà biến như sông biển ứng c h i ề u chu hoạch tại cửu trọng đan bậy ở giữa quyết thắng tại ngàn dặm xa trường bên ngoài đặc biệt phong làm đại chu quốc ban thượng kỳ lân phục bạch n g c khuê vĩnh khắc chữ h à n công từ thảo nguyên chiến đấu bắt đầu diệp trạch a n thiết kế bức bách kỳ liên quan thế không thể không thể không trước thời hạn xuất quan, hỏng rồi hắn kế hoạch. về sau lại mưu đồ hai đại mạc quốc khiến cho nội loạn hiểu rõ nam cảnh nguy hiểm lần này tây c ự c quốc một trận chiến cũng là nhiều mặt bố cục để thiên lam thiết kỵ kị kịp thời đổi tới lôi kéo thái vũ mưu đồ thượng thanh tông có thể nói nếu là không có diệp trạch an lý phi căn bản kiên trì không đến phá cảnh thời điểm cho nên đối với vị này thủ phụ thiên tử nhất định phải thường mà lại là đại t h ư ở n g chỉ là diệp trạch an đã địa vị cực cao là quan văn đứng đầu đồng thời lại có quốc công chi vị thực tế phong không thể phòng cho nên tần tử hàn phong hắn làm đại t r u quốc đây là đại lam triều thay đổi chế độ trước đó xương hảo dù không có thực quyền gì nhưng đây là thần tử tối cao vinh hạnh đặc biệt các loại đái nộ cũng là cao cấp nhất dù là chính diệp trạch đan không tu luyện đại trụ quốc có thể nhận lấy tu hành tài nguyên cũng có thể đưa cho gia tộc bọn vãn bối đi sử dụng cái danh sưng này hàng năm có thể nhận lấy tài nguyên đã đủ để chống đỡ lấy một hạng trung m ô n phái trừ cái đó ra văn thần cầu hắn tên được phong đại trụ quốc về sau sau khi chết thụy hào chắc chắn sẽ không kém đến đến nơi đâu thần tạ bệ hạ long ân diệp trạch đan bình tĩnh ra khỏi hàng lĩnh thưởng phùng thanh tiếp tục tuyên đọc quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính vũ dũng siêu q ẩ n đốc tướng sĩ mạ khí thôn sơn hà nhận nhiệm vụ lúc lâm uy chấn non sông như trụ cột bước vàng lâm trận giết địch quyết thắng như cầm đến chiếu dạng đặc biệt phong làm đại trụ quốc ban thưởng hoàng kim giáp thiên tử thân bút quân t h ầ n biển đối v ă n nhân chính phong thưởng giống như diệp trạch an hai người đều là địa vị cực cao ự c c phong không thể phong cho nên văn nhân chính cũng bị phong làm đại trụ quốc bất quá cái danh xưng này phần lớn là cho con văn văn văn nhân chính có thể dùng võ đem thân phận thu hoạch được đại trụ quốc vinh hạnh đặc biệt muốn so diệp trạch an càng thêm có được tuyên đọc xong văn nhân chính phong thưởng về sau phùng thành dừng lại một chút sau đó tuyên đọc sau cùng phong thưởng t ỉ an quốc công lý phi sử sách đệ nhất t h i ê n t i ê u có được chính là chấm may mắn vậy chém m a t h ư ơ n g chém phật mục thiên vương chém huyền tâm trân quân chém chấn hà thiên vương chém tần minh lệ một khi lên đỉnh đỉnh kiếm chém ngũ tuyệt đỉnh lực áp quần hùng thinh an thiên hạng trang ư đặc biệt phong lý phi vì quân cơ phó nguyên soái lĩnh mười tám cấp võ h â n thăng làm tuần các chủ vì mười tám cấp văn chức phong làm đại chủ quốc phong thưởng vừa ra c ả điện xôn xao lý phi được phong làm đại chủ quốc đây là tất cả mọi người ngờ tới thậm chí hắn quan võ chức vị lại đề thăng hai cấp cũng là đám người có thể dự liệu được lại không nghĩ rằng thiên tử không chỉ có để lý phi võ tương chức vị từ cấp 16 thăng liền cấp 2, lên tới cấp 18, cùng văn nhân chính còn có bốn vị đô đốc c ù n g cấp thậm chí còn phong lý phi v ị quân cơ phó nguyên soái ý vị này từ nay về sau binh mã thiên hạ về hắn cùng văn nhân chính hai người thiết chế hắn chỉ ở văn nhân chính dưới một người tại bốn vị đô đốc phía trên lý phi làm tuần các, các chủ chi vị vốn là cấp 17 các quan so nội các sáu các, các chủ nhóm thấp một cấp hiện tại thiên tử vậy đem nâng lên cùng sáu các đồng cấp từ nay về sau nội các liền không còn là sáu các mà là bảy các một các các chủ chi vị mười tám cấp q u ă n văn quân cơ phó nguyên soái mười tám cấp q u ă n võ văn võ đồng thời đ ă n g đỉnh từ đại l a m triều lập quốc đến nay chưa hề có quyền thần có thể tới tình trạng này lại thêm đại trụ quốc vinh hạnh đặc biệt hôm nay phía trên tòa đại điện này lý phi đã là thực sự quần thần đứng đầu địa vị thậm chí còn tại diệp trạch an cùng văn nhân chính phía trên mà thiên tử tựa hồ còn không hài lòng hán tử ghế r ồ n g bên trên đứng người lên nhìn về phía đ a n bệ hạ đám người chư khanh nay bắc man đã phục thảo nguyên đã bình hai đại mạ quốc đều quy thuận nhận nguyện chỗ chiếu đều nhập bản đồ xe ngựa chỗ đến tận lệ cư ngũ v đại lam xã tắc chi thịnh khai quốc đến nay chưa có vậy đông thổ đại an tây lục ngay trước mắt chấm làm phụng tổ tông nền móng nghiệp nhận tiên đế xót lại mệnh tháp vạn thế mảnh đồ dù tổ huấn huy hoàng khát họ không vương nhưng phi thưởng công đối đãi người phi thưởng chấm làm bỏ cũ lập mới phá giảng buộc mở ra t h i ê n địa, há vì thành pháp chỗ c ầ u hôm nay chấm tuyên cáo thiên hạ nhưng có có thể thống hùng binh định tây lục người có thể nát đất phong vương vĩnh c h ấ n tây cương nay thề sơn hà t r u n á m nhận nguyện cùng chứng nhận chương sáu trăm năm mươi ba mới thánh một chương sáu trăm năm mươi ba mới thánh h u y ề nguyên cực mạc thành. Huyền n v ư ơ phụ. sắp khi vương thừa chạch được sắc phong Từ vương được làm ề huyền liền n vương, thành vốn có hoàng cung liền bị dỡ bỏ rồi. Vương vốn mạc cực có có gia phủ đệ tại t rồi. bị bỏ dỡ r đệ cơ cơ sở trở xây dựng thêm cơ hồ gấp đôi, trở thành gấp thêm hồ đôi, bản â y huyền Nguyên giờ vương phụ. mạc b huyền mạc cảnh nội còn có một chút thế lực tại cùng vương gia đối kháng cũng không cam lòng thần phục với vương gia nhưng từ khi đại làm triều sắc phong vương thừa trạch vì huyền mạc vương những thế lực này hào, hào phái người đến đây chúc mừng đoạn này thời gian huyền cực thành phi thường náo nhiệt người của vương gia cũng đều vui mừng hớn hở không ít người đều khuyên vương thừa trạch tổ chức một trận thịnh đại nghi thức đến chúc mừng nhưng bị vương thừa trạch cự tuyệt trong vương phủ vương thừa trạch luyện công m ậ t thất nơi này trừ vương thừa trạch vương gia bất luận kẻ nào đều không được tự tiện vào trước đây xuất hiện ở v ũ v ă n thừa t u y ê n trong đình viện người áo đen lúc này xuất hiện ở vương thừa trạch trong phòng luyện công tôn kính vương gia vũ văn thừa tuyên đã đáp ứng hợp tác với chúng ta người áo đen nói vương thừa trạch ngồi ở một bên n ư ờ i lạnh nói vũ văn thừa tuyên lao chó già kia đã cùng đường mặt lộ đương nhiên chỉ có thể hợp tác với các ngươi nhưng bản vương có tốt đẹp tiền đồ vì sao muốn cùng các ngươi vệ lũ xu nị người áo đen không t i ê u ngạo không tự tin mà nhìn xem vị này về n m ặ c vương vương ra thật chẳng lẽ xem không rõ ràng vương ra tại về m ặ c kinh doanh nhiều năm thâm căn cổ đế bây giờ ngài lại thành rồi về m ặ c vương đại lam triều chẳng lẽ sẽ không lo lắng đuôi to khó với sao vương thừa trạch người đối với chúng ta văn hóa ngược lại là nghiên cứu rất sâu người áo đen có chút không lưng cảm tạ đối phương tán thưởng đại lam thiên tử công khai tuyên bố mình tây lục người có thể phong vương c á c họ vương thừa trạch nhìn đối phương các ngươi xác thực hẳn là gấp đáp người áo đen mở ra tay địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đây chính là chúng ta hợp tác cơ sở không phải sao vương thừa trạch ngữ khí y nguyên băng lãnh hợp tác là cần thanh ý trước hết để cho bản vương nhìn thấy thanh ý lại đến nói chuyện hợp tác người á o đen trầm mặt một chút hướng vương thừa trạch túi người chào ta hiểu chờ mong lần sau lại cùng vương ra gặp mặt nói xong hắn lặng yên không một tiếng động lui xuống biến mất ở trong m ắ t thất giống như là cho tới bây giờ chưa từng tới đ ồ n g đạm vương thừa trạch mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế ngồi lạng lạng mà suy tư vũ văn thừa tuyên là không có lựa chọn nào khác không thay đừng ra chờ hắn vừa chết vũ văn gia nhất định suy sụt vương thừa trạch bây giờ đã là huyền mạc vương vương ra vậy phong quang vô hạc xem ra tình cảnh xa xa mạnh hơn vũ văn gia chỉ là tên kia người á o đen nói lời đúng là nói đến vương thừa trạch trong lòng để ý nhất điểm lấy đại lam triều bây giờ c ư ờ n g thế là không thể nào cho phép vương ra tại h u y ề n mạc h ì n h thành viên c h ấ n chi thế cho nên vương gia phong quang tiếp tục không được bao lâu lấy bị kia thủ phụ đại nhân thủ đoạn có thừa biện pháp để vương ra từng chút từng chút đưa trong tay quyền thế giao ra bây giờ toàn bộ đông đại lục đều thần phục với đại lam triều muốn hay đường ra cũng chỉ có thể cùng tây đại lục thế lực hợp tác chỉ là vương thừa trạch nghĩ mãi mà không rõ tây đại lục đã tại đông đại lục chết rồi mới bị thân quân rồi trong tay còn có thể có cái gì b à i hết lần này tới lần khác đối phương phái tới sứ giả xem ra đã tính trước không giống làm bộ thôi cuối cùng vẫn là muốn bản thân có được lực lượng vương thừa trạch quyết định tạm thời không đi cân nhắc tây đại lục hợp tác hắn dự định bế quan phá cảnh hắn cái này thiên bảng đệ nhất đại tông sư bị người mỉa mai vì lúc không anh hùng làm thẳng nhãi thành danh trung nguyên bắc man thảo nguyên các vùng mạnh nhất m ấ y v ị kia đại tông sư đều bỏ mình mới đến thiên hắn trèo lên lên thiên bảng đệ nhất nhưng thiên bảng đệ nhất chính là thiên bảng thứ nhất chí ít mang ý nghĩa tại bây giờ lúc này roi mắt khắp thiên hạ Hán vương thừa trạch là tất cả đại tông sư bên trong tiếp cận nhất võ thánh một cái kia kim cương thành bên ngoài trận chiến kia minh khí chết rồi ma thương chết rồi phật gia hai đại thiên vương chết rồi tần minh lệ cũng đã chết minh khí là tân tấn võ thánh vừa tấn thăng liền chết có thể xem nhẹ cái khác bốn vị võ thánh đều là uy tín lâu năm đỉnh cao nhất một lần chết hết cái này vị trí có thể liền đều chống đi vương thừa trạch mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ khí vận bí mật cũng không có nắm giữ bất luận cái gì tương quan bí thuật nhưng vương gia chuyển thừa nhiều năm đôi khí vận câu chuyện ít nhiều có chút ghi chép lại thêm trước đây t i ê một hệ liệt biến hóa vương thừa trạch đã đại khái đoán được ở trong đó n g y ờ n bí đơn giản chính là một cái củ cải một cái hố cũ đỉnh cao nhất chết rồi mới đỉnh cao nhất thì càng dễ dàng tấn thăng chỉ bất quá vương ra không có nắm giữ khí vận bí thuật vương thừa trạch không có cách nào suy luận suất cụ thể có một ngày mới là thích hợp nhất phá cảnh thời điểm nhưng hắn cho rằng cho dù bản thân không ở thích hợp nhất phá cảnh ngày đó bắt đầu phá cảnh tại bốn vị võ thánh sau khi chết hắn phá cảnh sát xuất thành công khẳng định cũng sẽ có điều tăng lên lại thêm hắn chứng đạo p ư ơ n g thức đồng dạng là dựa thế chứng đạo bây giờ bị đại lam triều sắc phong làm miền mặt vương có thể mượn nhờ một bộ phận đại lam quốc vận thừa dịp vương ra quyền thế còn tại tối đ ỉ n h phong lúc này không chứng đạo chờ đến khi nào cho nên vương thừa t r á c h quyết định vương tay đánh cược một lần cùng hắn mượn nhờ tây đại lục lực lượng hắn càng muốn tin tưởng nắm giữ ở trong tay mình lực lượng một ngày này h u y ề n mạc vương đối ngoại tuyên bố bế quan bắc cảnh sát man thành thành vương phủ bên trong tờ nhung trang mặc vào áo mãng bảo thành vương tần thế tiện ngồi ở trong thư phòng một tên nam tử trẻ tuổi đứng tại trong thư phòng thần sắc có chút khẩn trương hắn chính là thành vương thế tử đã từng cùng lý phi từng có xung đột tần tử vũ tiên đế dù đối với mình v ị này em trai ruột mười phần tín nhiệm nhưng thế tử tần tử vũ tại mười tuổi rồi rời đi bắc cảnh một mực đợi tại lam lăng thành bên trong biên quan đại tướng trọng yếu thân thuộc toàn diện đều phải để lại tại lam lăng thành bên trong không được tự tiện rời đi đây là đại lam triều quy tắc ẩm tần tử vũ qua nhiều năm như vậy nhìn thấy cha mình số lần c ậ u lại cũng chưa tới mười lần cho nên giờ phút này hắn đứng tại tần thế tiện trước mặt có vẻ hơi khẩn trương tần thế tiện ngắm nghĩa con của mình một lát sau ô n nhu hỏi những năm này tại lam lăng thành trên tu hành có từng có cái gì nghi hoặc một mực chưa giải quyết tần tử vũ có chút thụ sùng n ư ợ c kinh có phụ vương phái tới võ đạo đại sư hàng ngày chỉ điểm hài nhi về việc tu hành vẫn chưa gặp được vấn đề khó chỉ là hài nhi tư chất vũ đội mới chậm chạp khó mà phá cảnh hắn bây giờ đã đặt vào năm loại tấy cách thể kích phát rồi hai loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực là thứ sáu ngăn đạo cơ kỳ điều này cũng không sai biệt lắm là của hắn cực hạn hắn khó mà lại kích phát ra mới hạch tâm siêu phàm năng lực càng đừng sách phá cảnh tần thế tiện không nói gì cái này khiến tần tử vũ lại thấp thỏm cùng thành vương cái này t i ê n bảng đại tông sư x、so、ó ra hắn có thể tính là điển hình hộ phụ k u y tử hoàng thất con cháu bên trong có thể đột phá đến đạo cơ kỳ hoặc phụ thể kỳ cũng không còn mấy cái ngươi cũng coi là không tệ để tần tử vũ không nghĩ tới chính là tần thế tiện không chỉ có không có trách cứ hắn ngược lại trấn an hắn vài câu đúng nhưng hải nhi không có cách nào thay cha vương phân yêu thực tế hổ thẹn tần tử vũ cúi đầu nói cùng hoàng m i n h mấy cái nhi tử so ra con của ta cũng xem là không tệ chỉ là lao tử ngươi không bằng người khác lao tử mà thôi tần thế tiện đột nhiên cười nói lời này để tần tử vũ biến sắc hoàng m i n h đương nhiên chỉ là thiên đế tần thế tiện lời này là có chút đại nghịch bất đạo kinh ngạc về sau tần tử vũ đ ô n sợ hai mạc t t lên, phụ vương kinh i không lo được cấp bậc lễ nghĩa một phát bắt được tần thế tiện cánh tay phụ vương ngài có năm chắc không tần thế tiện cười bố vua tần tử vũ tay bản vương không bao giờ làm chuyện không có năm chắc thế nhưng là tân tử vũ muốn nói lại thôi hắn đương nhiên hy vọng bản thân phụ vương có thể phá cảnh đăng thánh có thể giờ phút này trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng là sợ hãi từ xưa đến nay có cơ hội đi xung kích đỉnh cao nhất chi cảnh đại t ô n g sư có bao nhiêu cuối cùng trở thành võ thánh lại có bao nhiêu lấy giờ phút này kết cục cho dù bản vương phá cảnh thành công triều đình cũng sẽ không quá đề phòng mà nếu như bản vương thất bại sau này cái này thành vương phụ liền giao cho ngươi tân thế tiện bình tĩnh nói phụ vương tân t ử vũ trong hốc mắt nước mắt cuối cùng chạy xuống sao không chờ có nắm chắc hơn nếm thử nữa phá cảnh tần thế tiện lắc đầu từ xưa đến nay phá cảnh thành thánh sự t ì n h ai có thể hoàn toàn chắc chắn bản vương đợi nhiều năm như vậy đã đợi đến thời cơ tốt nhất không nên chờ nữa cương giả đỉnh cao khí vận câu chuyện hắn hiểu rõ một chút nội tình nhưng tương quan bí thuật cũng không có nắm giữ mà lại hắn biết rõ triều đình chắc là sẽ không đem bí thuật chuyển cho hắn càng sẽ không dùng quốc vận trợ hắn phá cảnh tân tử h à n g đối với hắn người hoàng t h ú c này là tâm tình đề phòng nếu không sẽ không đem lý phi sát m a n quân an bài tại bắc cảnh lại càng không có ý tăng cường lý phi đối bắc cảnh biên quân lực ảnh hưởng chương sáu trăm năm mươi ba mới thánh hai chương sáu trăm năm mươi ba m ớ i t h á n h hai đối với lần này tần thế tiện cũng không bán hận bởi vì đổi lại hắn làm hoàng đế tương tự sẽ làm như vậy trước kia tần thế tiện không phá cảnh một là có tần minh lệ bết xe đổ một khi trong hoàng thất tái xuất một vị võ thánh sợ rằng sẽ bị nghiêm phòng t ử thủ tình cảnh gian nan hai là chính tần thế tiện cũng không có lượng quá lớn cầm nắm có thể thành công phá cảnh bây giờ lý phi đại thế đã thành cho dù tần thế tiện thành công phá cảnh triều đình cũng không cần lo lắng ép không được hắn tiếp theo chính là thời cơ bốn bị uy tín lâu năm võ thánh chết đi tần thế tiện thấy được cơ hội hắn không nguyện ý lợi thêm đời này tất nhiên không còn cơ hội ngồi lên cái kia thanh ghế rồng võ đạo chính là hắn sau cùng truy cầu sau ba ngày thành vương bắt đầu bế quan nguyên hưng hai năm ngày mười hai tháng b ố lam lăng thành hoàng cung trong ngự thư phòng tân tử hằng cùng lý phi ngồi đối diện nhau ngự tiên thái dám phùng thành đi tới bên ngoài thư phòng nói khẽ vậy hạ trái xoáy đã chuẩn bị thỏa đáng tân tử hằng biết rồi phùng thành lui ra tân tử hằng nhìn về phía lý phi lý phi đối với hắn gật đầu vậy hạ có thể bắt đầu rồi lúc này ở cách đó không sang một tòa trong đại điện bạch d i ễ m quân thống lĩnh tạ quân một thân một mình ở bên trong chuẩn bị phá cảnh thành thánh tạ quân tu chính là binh gia chi đạo sớm tại hắn liên thủ với lý phi phá thảo nguyên vương đỉnh quốc đô minh đô thành về sau liền đã nắm được phá cảnh thời cơ sau đó hắn xuất bạch d i ễ m quân quét ngang thảo nguyên vì đại lam triều đem thảo nguyên bộ lạc từng cái chính phủng binh đạo tu vi tăng thêm một bước phá cảnh nắm chắc càng lớn hơn rồi chỉ là lúc kia còn chưa cùng tây cự quốc h a i chiến tạ quân thân là bạch diễn quân thống lĩnh một khi phá cảnh thất bại đại lam triều trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy b c h trên thực tế trừ tạ quân đại lam triều còn có mấy vị lập đạo cảnh đỉnh phong đại tông sư có cơ hội phá cảnh thiên bản thứ mười đại lam triều cấm quân đại thống lĩnh hàm mạ thiên bản thứ bảy đại lam triều đình chiến các các chủ nghe hiên thiên bản g thứ ba đại lam triều bắc cảnh đô đốc thành vương tần thế tiện trừ cái đó ra nguyên có c lần này xuất quân n xuất ô phá Tây Cực q ố Quốc Thống Đối Quốc Quốc đối c công cũng có tu sau, tu u Đô đồng đạo, Đô đạo Thiên thiết Phật tăng Phó lĩnh Hoàng phương binh phá hắn binh hành với Vên. lên. dạng n Lam kỵ Kỳ g về bản tần tử hằng dự định để trừ tần thế tiện mấy người khác và hôm nay cùng tả quân một đợt phá cảnh là lý phi khuyên đủ hắn thần năm chứng nhận đỉnh cao nhất dù không đến mức một người độc chiếm năm cái đỉnh cao nhất số định mức nhưng là chiếm không ít khí b ậ n cho nên lần này phá cảnh cơ hội chưa hẳn như lần trước tốt như vậy phong hiểm khả năng vậy so với lần trước lớn hơn tần tử hằng nghe khuyên cuối cùng chỉ làm cho năm chắc lớn nhất tả quân một người và hôm nay cái này dùng bí pháp đo lường tính toán ra tới thích hợp nhất thời gian phá cảnh trong ngự thư phòng tân tử h à n g chậm rãi nâng tay phải lên tại đầu ngón tay hắn hơi rối trước mắt trên b à n kia phương chuyển quốc ngọc tỷ bỗng nhiên bắn ra lóa mắt kỳ vang vụ vụ âm thanh bên trong lăng không bay lên như bị cảm hóa giống như vững vàng rơi vào trong bàn tay hắn ngọc tỷ vào tay ấm áp trên đó bàn long phảng phất thức tỉnh t ư ờ n g đạo lưu vang từ tỷ thân lưu chuyển mà ra phản chiếu hắn hai đầu lông mày huy hoàng khắc trốn cơ hồ cùng thời khắc đó xoay quanh tại hoàng cung phía trên quốc vận kim long phát ra một tiếng trầm thấp long âm cự đại long thủ chậm r kim sắc mắt dọc nhìn c h ă m chú phía dưới cung điện một đạo r ồ i r à o mê n h m ô n g khí vận cổ sáng từ miệng rồng phun r a xuyên thấu trung điệp thành cung tinh chuẩn rơi vào đại điện trung ương tả quân trên thân lý phi ngồi ngay ngắn ở một bên gỗ t ử đàn trên g h ế hai con ngươi k h é p hở thể nội đang rộng nơi một viên kim sắc tinh thần bỗng nhiên sáng lên tinh quang dù không lóa mắt lại ôn nhuận nặng nề cùng hắn khí tức quanh người giao hòa lưu truyền tại chứng đạo trước đó hắn không có cách nào giúp đỡ được gì lấy khí vận sau khi chứng đạo hắn đôi khí vận trưởng không cùng vận dụng có thể xưng đương thời đệ nhất nhân cho nên hôm nay tả quân ch bằng vào tinh an thần thông tăng thêm tự thân cảnh giới hắn có thể phụ trợ tần tử hằng càng tốt mà trưởng khống quốc vận để cao tả quân chứng đạo sát xuất thành công đông nhiên một đạo lăng lệ vô s o n g sát khí n g ú t trời khí tức từ tả quân vị trí đại điện buộc phát ra như khói đặc giống như thẳng quán tiên cung nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên á m trầm đ á mây m đen lớn chống g ô n g hội tụ quần quẫn nhấp đô càng tích càng dày t r ầ m thấp được phản phất muốn để sập cung điện mái quang tả quân bắt đầu xung kích đỉnh cao nhất cơ hồ tại hắn bắt đầu nếm thử phá cảnh đồng thời lý phi sinh lòng cảm ứng phía đông nam có người cơ hồ cùng tả quân trong cùng một lúc bắt đầu phá cảnh lại đồng dạng có khí vận tương trợ vũ hóa tông lý phi bây giờ đối khí vận năng lực nhận biết đồng dạng là thiên hạ đệ nhất tại loại này đặc thù thời khắc mượn nhờ tả quân phá cảnh thời cơ hắn cảm giác được ở xa ở ngoài ngàn dặm khí vận biến hóa từ phương hướng cùng khoảng cách đến suy đoán hẳn là vũ hóa tông có người ở nếm thử phá cảnh vũ hóa tông vô kịch vốn là thiên bảng đại t ô n g sư công phá thượng t h à n h tông sơn môn đối với hắn đại đạo có chỗ tăng thêm bây giờ đoán ra thời cơ phá cảnh lại được đạo ra khí vận phụ trợ cũng là rất bình thường lý phi cảm giác được càng nhiều khí v ậ n biến hóa trừ vũ hóa tông vô kịch còn có mấy vị đại tông sư cũng ở đây s ú n g kích đỉnh cao nhất c h i cảnh chỉ là những người này cũng không có năm chắc đến thời cơ tốt nhất trước thời hạn cũng đã bắt đầu phá cảnh bọn họ phá cảnh độ khó tự nhiên so t ạ quân cùng vô kịch càng cao nhưng lý phi cũng không dám cam đoan t ạ quân nhất định có thể thành công những người này liền nhất định sẽ thất bại phá cảnh nam đ ỉ n h ngoại lực vĩnh viễn chỉ có thể là phụ trợ cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình lại là một trận tranh luận ước chừng nửa giờ sau có người dẫn đầu tụt lại phía sau khí thế rơi xuống khí bận băng tán lần này tranh vượt chính như lý phi sở liệu cùng lần trước khác biệt bởi vì hắn một mình chiếm cứ khí vận quá nhiều cho nên tranh vượt độ khó so với lần trước lớn hơn lần trước trận kia tranh vượt kỳ n g h ị hẳn g huyền trần c h â n nhân thịnh liên đám người mặc dù phá cảnh thất bại nhưng là nhân họa đắc phúc thực lực đột phá trên cảnh giới hạn đạt tới thân vương c ố c nhưng hôm nay trận này tranh vượt xa so với lần trước nguy hiểm thất bại người nếu là không có khí vận bảo vệ tỷ lệ lớn sẽ tại chỗ vẫn lạc bây giờ đã có cái thứ nhất thất bại bỏ mình đại công sư lại qua một lát lại có một người t ụ lại phía sau nơi xa ngay tại ngưng tụ khí vận triệt để băng tán lý phi quay đầu nhìn về phía phương bắc thở dài một tiếng mà liên tại thứ hai người tụt lại phía sau không bao lâu ngoài vạn rằng đông nhiên có một đạo khí vận c h i trụ ngưng tụ thành công lý phi đông nhiên quay đầu nhìn về phía phương nam ở hắn tầm mắt bên trong nơi đó có một viên từ từ bay lên tinh thần lý phi tại lấy khí vận sau khi chứng đạo có thể trực tiếp nhìn đến thế gian này khí vận biến hóa cũng có thể nhìn đến trên người người khác khí vận bao nhiêu cho nên những cái tia người mang đại khí vận người tỉ như cường giả đỉnh cao ở trong mắt lý phi liền giống như tinh thần bình thường loa mắt ngay bình thường lý phi khẳng định không có cách nào cách xa nhau xa như vậy liền thấy trên thân người khác khí v ậ n hôm nay là đặc thù canh giờ lại đối phương tham dự trận này tranh l ậ n t r ò nên n mới bị lý phi tận mắt nhìn thấy có người trước một bước phá cảnh thành thánh rồi cái này đối tả quân tới nói cũng không phải là tin tức tốt bất quá trong đại điện tả quân khí tức như cũng tại bình ổn mà tăng lên vị này bạch diễn quân thống lĩnh tại quét ngang thảo nguyên về sau tích lũy đã sâu hôm nay cho dù không có quốc vận tương trợ hắn cũng có tương đối nắm chắc phá cảnh thành công t i ế t ra ngoài binh sát khí cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất thấu xương hơi lạnh tỏa ra, ra. tạ quân vị trí đại điện tưởng ngoại cấp tốc ngưng kết lên một tầng thật dày b ă n g xương trong điện mơ hồ t r u y ề n ra ngàn vạn thiết kỵ s u n g phong nổ v a n g kim qua va chạm giao kích thanh âm sát phạt chi khí rung động tâm thần một đoạn thời khắc kia thao thiên binh sắt đ ỗ n g nhiên ngăn chặn hóa thành một thanh to lớn vô cùng b ă n g xương chiến mâu toàn thân lũ lam sát khí l ợ lờ nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa d u y ệ hiếu băng mâu ngang nhiên lao ngược lên trên xinh xinh đem trên bầu trời kia nặng n ề mây đen xé rách ra một đạo lỗ hổng ánh mặt trời vàng trói từ mây khe hở bên trong trào lên mà xuống như xác trăng ngh trong ngự thư phòng lý phi quanh thân lưu chuyển tinh mang chậm rãi thu liễm tinh an thần thông lạng yên tán đi tân tử hằng nắm chặt n g ọ c tỷ cảm thụ được trong đó b à n h trướng mà quy về bình tĩnh quốc vận cuối cùng là thoải mái c ư ờ i to phấn chấn chi sắc lộ rõ trên mặt tả quân phá cảnh thành công đại lam t r i ề u từ đó thêm nữa một vị võ thánh chương 654, có lẽ có một chương 654, có lẽ có một nguyên hưng hai năm ngày mười hai tháng b ố đại lam t r i ề u bạch diễn quân thống l ĩ n h tả quân phá cảnh thành thánh tuyên cao tư phương chính đáng lam lăng thành bên trong bắt đầu chúc một lúc có khẩn cấp tình báo từ bắc cảnh chuyển đến bắc cảnh đô đốc thành vương tần thế tiện bế quan s ú n g kích đ ỉ n h cao nhất thất bại vẫn lạc bỏ mình tin tức truyền về về sau thiên tử bi thống mặt phần tại t r ô rơi lệ rất nhanh có ý chỉ từ đó trụ cột truyền đạt thành vương vì nước c h ấ n thủ biên cương hơn mười năm bắc cảnh đại chiến nhiều lần lập chiến công nay vì cầu võ đạo trí cao bất hạnh bỏ mình trâm tâm rất đau nhức đặc cách thế tử tần tử vũ kê vương tức chi vị thế tập vong thế đại lam triều có thể thế tập vong thế thân vương cộng lại không cao hơn năm cái bây giờ nhiều hơn một vị thành vương bắc cảnh mấy trận đại chiến t u y ệ t đại bộ phận công lao đều thuộc về lý phi tần thế tiện cá nhân lập xuống công lao kỳ thật không tính quá lớn còn chưa đủ lấy để thân vương c h i vị có thể thế tập v ó n g thế bây giờ thiên tử tại hắn n g o à i ý muốn bỏ mình sau rơi xuống dạng này ý c h ỉ có thể nói là hoàng ân hạo đắn g rồi hôm sau trời v ừ a sáng lý phi một thân một mình điều khiển phi thuyền rời đi lam l a n thành h á n tại bắc cảnh đại chiến lúc cùng tần thế tiện cũng coi như kể vai chiến đấu qua bây giờ biết được đối phương phá cảnh thất bại bỏ mình trong lòng vẫn còn có chút t i ế n mới kỳ thật lấy tần thế tiện tư chất cùng tích lũy nếu như tần tử hằng nguyện ý đem thích hợp nhất phá cảnh thời cơ cáo chi đối phương lại vận dụng càng nhiều quốc vận t ư ơ n g trợ đối phương là có cơ hội thành công phá cảnh chỉ là dù là không có tần minh lệ vết xe đổ lấy thế cuộc hôm nay tần tử hằng vậy không có khả năng giúp thành vương phá cảnh đạo lý rất đơn giản tần tử hằng có thể bảo chứng mình và lý phi ở giữa tình nghĩa cũng có thể tin tưởng văn nhân chính đối với mình trung thành nhưng hắn không có cách nào cam đoan bản thân đời sau cùng lý phi có đồng dạng thâm hậu tình nghĩa cũng không cách nào cam đoan văn nhân chính còn nguyện ý chiếu cố bản thân đời sau chờ sau khi hắn chết đến lúc đó nếu như hoàng thất có một vị võ thánh tại con của mình lại lôi kéo không được lý phi cùng văn nhân chính đám người cái này hoàng vị liền sẽ thời khắc chịu đến uy hiếp một khi quốc gia lần nữa lâm vào nguy nan thời điểm một vị võ thánh làm hoàng đế chấp trưởng quốc vận hiệu quả khẳng định so với người bình thường hoặc là tu vi thấp người làm hoàng đế mạnh hơn rất nhiều lần lý phi văn nhân chính tạ quân đám người nếu là muốn làm hoàng đế kia là đại nịch bất đạo có rất ít người sẽ ủng hộ có được dân tâm hoàng thất xuất thân huyết mạch tuần chính thành vương nếu là lấy võ thánh chi tư tại quốc gia nguy nan thời điểm đứng ra nói muốn muốn làm hoàng đế v trên thực tế nếu như lúc trước hồng quang đế nguyễn ý thoái vị nhậu chức t chủ động đem hoàng vị chuyển cho tần minh lệ mà không phải cho mình nhĩ tử đại lam triều phía sau thế cục sẽ không như vậy nguy hiểm khả năng đều không cần lý phi ra tới ngăn cơn song giữ nhưng người không phải thánh hiển là hoàng đế tình nguyện giang sơn hủy ở trong tay chính mình vậy không nguyện ý rơi vào người khác trong tay dạng này tâm lý mới là trạng thái bình thường lý phi có thể lý giải tần tử h à n g lựa chọn vậy rõ ràng chính là bởi vì thành vương tần thế tiện phá cảnh thất bại bỏ mình tần tử vũ nuôi có thể cầm tới cái kia tha thiết ước mơ thế tập v o n g thế bằng không mà nói tương lai tần tử h à n g có thể sẽ khẩn cầu lý phi đi làm ác nhân giúp tạ quân phá cảnh lúc lý phi cảm thấy được còn có một người cũng thành công phá cảnh lại ở vào phương nam cho nên hắn lúc này hướng tần tử h à n g đưa ra muốn đi phương nam nhìn xem tìm ra vị này mới võ thánh tần tử h à n g đồng ý thế là lý phi một thân một mình rời đi lam lam thành bất quá đang đổi đi về phía nam phương trước đó lý phi trước phải đi gặp một người cổ dương thành linh thanh mạn khoan thai ngồi tại phòng trà trong bao xương uống trà kim cương thành bên ngoài trận chiến kia nàng bị ma thương trọng thương đạo tác lần nữa bị hao tổn nguyên bản lần bị thương này sẽ ảnh hưởng chiến lược cũng may sau đó lý phi kịp thời hao tổn khí v ậ n vì nàng chữa thương ổn định thương thế cho nên bây giờ linh thanh mạn trạng thái còn tốt một lát sau có người đi vào căn này bao xương chính là lý phi đến rồi linh thanh mạn cười ra hiệu lý phi ngồi xuống đ ế n thử ta pha trà lý phi nghe vậy ngồi ở đối diện với nàng lảng mã nhìn xem nàng đ i n h thanh m ạ n từ một con mặt phấn đốt trúc trà bình bên trong lấy ra lá trà động tác nhẹ nhàng chậm chạp trúc chế trà thì cùng bình sôi theo ba nhau chỉ phát ra cực nhẹ hơi một tiếng đinh một bên nước trong bình nước cấm bị nàng ra sức lực xông lên tiến vào đem sôi chưa sôi trạng thái nàng nâng lên đóng nước d ò nước g n từ miệng bình tả bên dưới t r ư ớ c năng chén lại đưa trà trà diệp lạc nhập ấm áp cách trà có nắp và mượn bị nhiệt lượng thừa m ộ t k ích ẩn ẩn xuất ra một k i a thơ ngọt đ i n h thanh m ạ n lần nữa dót nước do nước cực nhỏ vỡ cùng dọc theo cách trà có nắp v á c trong chầm chầm mà xuống cũng không trực tiếp trùng kích lá trà là hành y cao sông trong lúc nhất thời thanh n h ã đậu hạt rẻ hương khí theo hơi nước lượn l ờ dâng lên linh thanh mạng đắp lên cái nắp thấm mắt cút xuống ánh mắt rơi vào tách trà có nắp bên trên thần sát chuyên chú mà yên tĩnh tựa như nàng sử dụng kiếm thời điểm nàng sử dụng kiếm lúc giống như là tại là một m phó thủy mặc tranh sất thủy giờ phút này pha trà ở trong mắt lý phi cũng giống là một bộ b ẽ chờ một lát linh thanh mạng tay mềm chấp lên tách trà có nắp ngón cái cùng ngón giữa phân chén út sôi theo cùng chén nâng ngón trỏ nhẹ đè ép tay cầm lộ ra một khe hở trà thang là trong trẻo màu và nhạt bị nàng đổ vào một cái khác trong ấm lọ màu sắc nước trà tinh khiết t h ô n g tấu h cuối cùng cánh tay nàng k h ẽ nâng thủ đoạn ép tới rất thấp miệng bình gần sát miệng chén để tránh hương trà tàm át một sợi kim tuyến rơi vào xứ trắng thưởng trà chén mặt nước dần thăng cũng không một dọn tràn ra bảy phần đây nàng liền thu tay lại trà t h ă n g ở trong ly có chút dập dần chật bình tĩnh như lúc ban đầu nàng đem chén trà k h ẽ đẩy đến lý phi trước mặt đầu ngón tay như ngọc khoe môi thoáng ánh lên cực kỳ nhạt ý cười cũng không nói chuyện hết thệ đều ở cái này chén ấm áp trà thang bên trong lý phi lấy lại tinh thần nâng t u n g trà lên uống một ngụm ánh mắt sáng lên đối linh thanh mạn giơ ngón tay cái lên hào thủ nghệ khi còn bé trong nhà muốn đem ta bồi dưỡng thành đại gia khuyết tú cầm kỳ thư họa đều để ta h ọ c q u a linh thanh mạn nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng nói lý phi cùng nàng nói chuyện tiếng trước đến nay sẽ không đề cập quá khứ linh gia sự đây là nàng lần thứ nhất chủ động tại lý phi trước mặt nhắc tới lý phi nhìn xem con mắt của nàng an tính nghe nhưng ta từ nhỏ đã không an tính được chỉ thích mua đào người thương mẹ ta kể vậy liền học trang nghệ có thể tinh tâm về sau cho dù tập v cũng có có ích ninh thanh m ạ n nhìn xem lý phi con mắt cho nên cầm kỳ thư họa ta đều hoang thế chỉ có cái này trang nghệ những năm này một mực không có rơi xuống nói đến đây nàng dừng lại một chút trên mặt hiện ra một tầng đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt những này nhiều năm qua trừ cha ta ngươi là người thứ nhất đ ế n đến tay nghề này nam tử lý phi nghe vậy tâm thần rung động nhìn trước mắt ánh mắt của cô gái tựa như thấy được tinh thần đối mặt mấy vị đỉnh cao nhất vây công đều chưa từng khẩn trương qua t ì n h an quốc công giờ phút này lại có chút khẩn trương hãn dự đoán qua thời khắc này tìm đến chỉ là không hề nghĩ tới sẽ là ninh thanh m ạ n chủ động nhắc tới lại là dùng như vậy yên tĩnh thanh nhã phương thức ta hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể uống đến ngươi tự tay pha t r à lý phi hít sâu một hơi trực tiếp nhìn xem linh thanh mạn con mắt nói ra câu nói này linh thanh mạn phốc thử cười một tiếng đ ố i lý phi nháy náy mắt quốc công đại nhân quốc sự bận rộn sợ rằng không có thời gian này lý phi nhẹ nhàng thở ra lập tức bị mãnh liệt mừng rỡ chật đ í c h trái tim chờ bình tây lục ta sẽ từ đi sở hữu chức quan cùng ngươi một đợt hành tẩu giang hồ hắn vừa mới tại đại làm triều văn võ đăng đình tay cầm ngập trời quần thế trở thành lớn nhất từ trước tới nay quần、thần. giờ phút này lại nói muốn từ đi sở hữu chức quan tựa như kia khiến vô số người phân đấu quên mình quyền lực đối với hắn mà nói bất quá là phụ vân nhưng ninh thanh mạng tin tưởng lý phi nói lời lấy tính an thiên hạ bắt đầu chứng đạo nhưng lại không đơn thuần chỉ là tính an thiên hạ chính là vì tránh cùng đại làm triều chiều sâu khóa lại thuận tiện về sau có thể tự do tự tại hành t ẩ u thiên hạ việc này lý phi đã sớm cùng ninh thanh mạng nói qua bây giờ lý phi vậy xác thực làm được rồi tây lục cũng là xác thực muốn đi xem đó là dạng gì địa phương ninh thanh mạng nói lý phi ánh mắt sáng lên kia đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng đi không cần ngươi xuất thủ coi như đi du lịch tây lục không có cường giả đỉnh cao lấy ngươi thực lực hôm nay có thể nhẹ nhõm đẩy ngang đi trên lý luận là như thế này nhưng tây lục trư quốc có thể tồn tại nhiều năm như vậy tất nhiên cũng có chút á t chủ bài có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy ngươi cảm thấy đại khái muốn chờ bao lâu đại lam triều mới có thể xuất binh viễn trinh tây lục đại lam triều liên tiếp trải nghiệm đại chiến mặc dù đánh thắng nhưng bản thân hao tổn cũng rất lớn đánh trận rất cần tiền cần các loại tài nguyên ít nhất cũng phải tu giữa ba bốn năm mới có khí lực viễn trinh tây lục lý phi nói thời gian này là hắn từ diệp trạch đan nơi đó có được đại lam triều muốn là chinh phục tây lục khai cương khuất thổ mà không phải h ủ diệt tây lục không có khả năng chỉ phái mấy tên cường giả quá khứ khắp nơi loạn viết mà muốn điều động đại quân viết t r ì n h cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện không nói những cái khác riêng là lấy đại lam triều trước mắt hàng hải kỹ thuật liền căn bản làm không được để mấy vạn người vượt biển tiến đến tây lục cho nên trong thời gian ngắn không dùng suy xét viễn t r ì n h sự t ì n h bên trong phòng trà hai người hàn huyên rất nhiều một mực từ ban ngày cho tới đêm tối sau đó ở nơi này bên trong phòng trà lý phi bắt đầu cho linh thanh mạn trợ thương mười ngày sau trong núi sâu cổ mộc che trời nồng đậm cành lá đem bầu trời cắt chém thành mảnh vỡ ngẫu nhiên có mấy sợi tia sáng dây r ủ i lấy xuyên thấu mà xuống rơi vào trên đất trống lý phi một mình đứng ở mảnh này bị dây núi vây quanh trung ương đất trống bốn phía yên t ĩ n h chỉ có thể nghe thấy gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc đột nhiên giữa thiên địa khí tức đột biến vô số đạo kiếm khí màu xanh từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới như phong ba sóng biển lại như vạn mã buôn đ ằ n g mang theo trận t r ậ n bén nhọn tiếng xẻ gió những n à y kiếm khí lăng lệ vô cùng những nơi đi qua không khí bị xé nứt có cây đều nằ kia sau á ánh n cũng bình tĩnh, g vì đó và mẹo. mắt Lý Phi q u n thân đống nhiên triển h h k a một đạo màu vàng kim vàng nhạt nhạt vầng lát hắn hôn n g u y kiếm khí đầy trời bỗng nhiên hội tụ lưng tụ thành một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói đạo kiếm quang này xuất hiện trước mắt xung quanh không gian phản p h ấ t hóa thành một bức tranh thủy m ạ c quấn kiếm quang như một bút một đậm mang theo t r ô n vùi hết thẻ khí thế muốn đem này tấm cuộn tranh triệt để nhổn đen x é rách khi kiếm quang xâm nhập h ô n nguyên kiếm giới phà v i hắn lăng lệ chi thế như lâm vào bút bùn tốc độ chậm giảm quang mang vậy dần dần ảm đạm đối lại nó khó khăn đẩy tới đến lý phi trước người ba c h ỗ lúc sớm đã không còn lúc trước chi uy chỉ còn một đạo mơ hồ bóng xám chập chân bất định lý phi nhàn nhạt mỉm cười ống tay n o b ú khẽ đạo kia còn sót lại kiếm quang ứng tiếng mã nát hóa thành c h ư ơ ngoài 654, 654, có lẽ có, chương có có, lẽ lẽ có, đánh. đường n g trăm thước ninh thanh mạn từ trong rừng đi ra nàng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem lý phi người cái này đạo tắc có chút quá vô lại căn bản không có cách nào đánh thời gian mười ngày lý phi hao phi khí vận triệt để chữa hết thương thế của nàng trước đây tại chữa thương quá trình bên trong ninh thanh mạn liền đã đối kiếm đạo có rồi lĩnh ngộ mới bây giờ thương thế khỏi hẳn kiếm đạo của nàng thuận thế bay bụt chiến l ự c vậy để cao một bậc nàng chủ động đưa ra muốn cùng lý phi luận bản một lần thế là thì có một trận chiến này tại kim cương thành ngoại thân mắt thấy qua lý phi xuất thủ cho nên linh thanh mạn không có cùng lý phi cận thân giao thủ mà là viễn trình xuất kiếm nàng kiếm giải có thể phá giải thế gian bất luận một loại nào đạo tắc vốn là muốn viễn trình lấy kiếm khí bổ sung đạo tắc chi lực thử nghiệm phá giải lý phi duy t a n hợp p h á t kết quả đạo tắc chi lực tiến vào lý phi trước người trong phạm vi mười t r ư ợ n g liền tự động tiêu tán căn bản không cho linh thanh mạn bất luận cái gì phá giải cơ hội không còn đạo tắc chi lực bám vào đơn thuần kiếm khí căn bản không đủ để tổn thương đến lý phi cho nên lý phi đứng tại chỗ mặc cho linh thanh mạn hành động đối phương các loại chiêu thức dùng hết kiếm khí đều không đụng phải góc á đ i n h thanh m ạ n hướng lý phi đi tới lắc đầu nói võ thánh đ u ô i lê ngươi n thế yếu quá lớn võ thánh mạnh nhất là chém giết gần người nếu như nàng có thể cầm kiếm cùng lý phi cận thân đánh kiếm giải sẽ càng mạnh nhưng một khi cận thân nàng ngay cả kiếm giải đều dùng không được chân quân đ u ô i lê n ta thế yếu cũng rất lớn lý phi cười nói trong vòng phương v i ê n trăm dặm hắn có thể trực tiếp nhìn đến chân quân trên người khí b ậ n từ đó khóa chặt đối phương chân thật vị trí kể từ đó hắn sẽ cùng tại cùng chân quân chém giết gần người rồi ninh thanh m ạ n đi tới trước người hắn càng khái nói ta đối mặt với ngươi đạo tác cùng đối mặt lâm thiên nhất đạo tác lúc cảm giác không sai biệt lắm trên lý luận tới nói nàng kiếm giải là có thể phá giải lâm thiên nhất đại đạo c h i khôi chỉ cần phá giải lâm thiên nhất lực lượng liền không khả năng mạnh như vậy nàng thì có cơ hội chiến thắng nhưng trên thực tế nàng kiếm giải gặp gỡ lâm thiên nhất đạo t á c giống như là t r ứ n g gà đụng tới tảng đá nháy mắt liền bị nghiền ác căn bản không có phá giải cơ hội vừa rồi nàng cùng lý phi lúc giao thủ cũng giống như vậy đạo t á c c h i lực đối lên lý phi duy ta độc pháp cũng là nháy mắt liền biến thành hư bô căn bản không phát huy ra được mà trừ đại đạo tri khôi cùng duy ta độc pháp linh thanh mạng đối lên cái khác bất luận một loại nào đạo tắc kiếm giải đều có thể đạt tới phá giải hiệu quả chỉ là phá giải tốc độ nhanh chậm có khác nhau mà thôi thật chờ mong ngươi và lâm thiên nhất giao thủ lần nữa linh thanh mạng nói lý phi cười nói t ố t chờ hết bận trận này chúng ta lại cùng đi linh thanh mạng ngươi còn có chuyện gì phải bận đ ộ n lý phi đi trước một chuyến đại m ạ c về sau còn phải lại đi một chuyến cực y ê n linh thanh mạng đi thôi ta cùng ngươi lý phi được hai người đứng lên phi thuyền hướng nam cảnh bay đi huyền thực thành huyền mạc vương p h vương thừa trạch đối ngoại tuyên bố bế quan về sau n á o nhiệt thật lâu huyền cực thành dần dần quặn cu ẽ xuống tới từ các phương chạy đến chúc mừng đám người riêng phần mình rời đi vương g i a vậy dựa theo vương thừa trạch yêu cầu điệu thấp làm việc trong mặt thất vương thừa trạch đình chỉ v ậ t công mở hai mắt ra trong mắt có không che giấu được vui mừng hơn mười ngày trước trận kia tranh vượt hắn thành công phá cảnh leo lên đỉnh cao nhất trở thành mới võ thánh bất quá vương thừa trạch không có đối ngoại tuyên bố thậm chí không có nói cho vương g i a bất luận kẻ nào hắn y nguyên bảo chỉ bế quan t r ạ thái quen thuộc cảnh giới mới một khi phá cảnh nhưng phải giấu ở trong phòng tối không thể nói cho bất luận kẻ nào phần này vui sướng vương thừa trạch chỉ có thể bản thân hưởng thụ nhưng hắn vui vẻ chịu đ ư ợ c k ỳ liên quan thế lúc trước lặng yên phá cảnh âm thầm ẩ n t à n g kém chút tại thúy thanh thành rết lý phi vương thừa trạch tự nhận bụng dạ thủ đoạn không thể so v ị kê thảo nguyên đại mắc kém cho nên cũng có thể ẩn nhẫn lá bài tẩy này hắn phải thật tốt cất dấu chờ đợi thời cơ thích hợp nhất lại lật ra tới leo lên đỉnh cao nhất mới biết tiên điệu rộng lớn trước kia ngược lại là hết ngồi đáy dưới rồi vương thừa trạch lẩm bẩm nói sau đó hắn ánh mắt trở nên nóng bỏng vô luận như thế nào thế gian này cao nhất sân khấu hắn cuối cùng vẫn là đứng lên đến rồi vương thừa、trạch có như vương thừa c h ạ c h đắm chìm trong bản thân hồng viễn tương lai bên trong lúc một cái thật lớn thanh âm lại trực tiếp đột phá ngoại vi yên lặng pháp trận chuyển vào trong mặt thất lý phi vương thừa c h ạ c h giật mình cái này âm luật chi thuật bên trong lưu động chân lực mạnh thậm chí còn dung hợp võ đạo chân ý cùng không gian loại thần thông chi lực thế gian này có thể đem võ đạo tâm thần chi lực hoàn mỹ dung nhập thuật pháp bên trong lại đạt tới cường độ như thế trừ bị t i a thiên hạ đ ệ nhất cũng chỉ có lý phi rồi ra tới thấy ta lý phi thanh âm tiếp tục chuyển đến thanh âm này v a n v ọ n cả tòa huyền c ậ thành không khác biệt đột phá từng tòa yên lặng pháp trận hắn cùng ninh thanh mạ chạm trên bầu trời huyền c h ự c thành tả quân phá cảnh ngày ấy hắn bằng vào khí vận cảm giác cảm thấy được phương nam có người phá cảnh thành thánh lúc đó phản ứng đầu tiên chính là người này là vương thừa trạch lý phi tự mình đem đối phương định giá thiên bản g thứ nhất tự nhiên so người bên ngoài rõ ràng hơn người này nội tình đối phương đúng là sở hữu đại t ô n g sư bên trong tiếp cận nhất võ thánh một cái kia ở một cái tương đối lại càng dễ thời cơ phá cảnh lại có huyền mạc vương quốc vận gia t r ỉ có thể thành công đăng đỉnh cũng là hợp lý cho nên lý phi mang theo ninh thanh mạn trực tiếp tới huyền t h thành đến xác định việc này vương thừa t r ạ c cho là mình giấu diếm rất tốt sẽ không bị bất kỳ người nào biết lại không biết trở thành võ thánh sau hắn ở trong mắt lý phi bắt mắt được như là trong đêm tối n g o ọ n bước chính như chính hắn cảm khái như thế leo lên đỉnh cao nhất trước đó bất quá là hết ngồi đại giếng căn bản không rõ ràng cường giả đỉnh cao thủ đoạn lý phi còn chưa đến huyền cực thành liền đã khóa được vương thừa trạch thế là trực tiếp mở miệng làm cho đối phương ra tới thấy mình lúc này cả tòa huyền cực thành đều đã bị kinh động có người không biết không chung người là ai dám gọi thẳng huyền mạc vương chi danh mà vương ra rất nhiều người đã nhận ra lý phi nguyên bản định mở ra hộ thành đại trận hiện tại không ai dám nói ra rất nhanh một bóng người từ trong vương phủ đằng không mà lên đi tới không trung vương thừa trạch biết rõ tránh không khỏi cố ý thu nạp khí tức đi tới lý phi cùng n i n h thanh mạn phía trước hắn chủ động hướng lý phi chắp tay hành lễ gặp q u a tính an quốc công hắn là huyền mạc vương lý phi chỉ là quốc công vốn nên nên lý phi trước hướng hắn hành lễ nhưng vương thừa trạch đương nhiên biết rõ bản thân vương vị là thế nào đến cho nên trước một bước hành lễ chắc hẳn vị này chính là ninh kiếm thiên a cựu ngưỡng đại danh vương thừa trạch lại hướng ninh thanh mạn hành lễ linh thanh mạn đối với hắn gật gật đầu không biết tính an quốc công đại giá con lâm không có từ xa tiếp đón không bằng đi tiểu vương trong phủ một lần vương thừa trạch đem tư thái thả cực thấp xem như vừa mới leo lên đỉnh cao nhất người hắn xác thực rất có thể ẩn nhẫn nhưng lý phi không có cho hắn mặt mũi vương thừa trạch người âm thầm phá cảnh ẩn mà không báo ra sao giáp tâm vương thừa trạch khẽ giật mình cùng lý phi hai mắt đ ố i lên hắn cố ý thu liễm khí tức cường giả đỉnh cao chỉ cần không cố ý t r i ể n lộ bản thân đạo tắc cũng là rất khó bị người khác cảm thấy được lại không nghĩ rằng thế mà bị lý phi một câu nói tỏ ra cái này chỉ là cùng lý phi lẫn nhau vương thừa trạch liền biết không giấu được thế là thản nhiên nói bạn vương cũng là vừa phá cảnh chỉ là không muốn khoa t r ư ơ n g mà thôi tính an quốc công làm sao đến mức này lý phi nhìn xem hắn lắc đầu ta biết rõ ngươi tính toán nghĩ đến chờ ta cùng văn nhân đại nguyên soái tương lai mang binh viễn trinh tây đại lục đại lam triều phòng thủ hậu phương chống giống thời điểm ngươi cái này võ thánh đột nhiên mẹ ra tất nhiên có thể thay đổi thế cục nếu không phá cảnh đăng đ ỉ n h chính là nhân sinh mừng d ỡ nhất sự t ì n h ngươi làm gì đau khổ ân tàng vương thừa trạch khẽ n h ư mày hắn không nghĩ tới lý phi thế mà đem lời nói đến ngay thẳng như vậy một điểm chỗ trống cũng không lưu lại muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do Bản vương chỉ bất quá không có tuyên dương bản thân phá cảnh sự tình tình an quốc công liền nói bản vương cố ý mưu phản sao mà hoan đường lý phi thần tình lạnh nhạc nói như vậy ngươi không chịu nhận tội vương thừa trạch cuối cùng nổi giận đồng thời cũng cảm nhận được nguy hiểm đây là có lẽ c o i chi tội bản vương như thế nào sẽ nhận đại lam triều muốn thống thiên hạ có lẽ có như thế nào để thiên hạ nhân tâm phục t h a n h âm của hắn đồng dạng vang vọng toàn thành xa xa chuyển ra lý phi nở nụ cười tốt huyền mạc vương một khi phá cảnh đ ă n thánh thật đáng mừng bản quốc công hôm nay đến đây chúc mừng nguyện dùng võ kết bạn huyền mạc vương mời vương thừa trạch đống nhiên biến sắc hắn cuối cùng rõ ràng hôm nay lý phi không phải tới nói đạo lý là tới khi dễ người chương 655, phụ du thấy trời xanh một chương 655, phụ du thấy trời xanh một huyền cực thành trên không bầu không khí ngưng trọng nếu không phải lý phi công khai hô lên vương thừa trạch bí mật vương g i a người đều còn không biết nhà mình bị lao tổ này vậy mà đã trở thành võ thánh chỉ là còn không đợi bọn hắn cảm thấy mừng rỡ lý phi lời nói liền đ ể bọn hắn như rơi vào h ầ m băng thịnh an quốc công muốn cùng vương thừa trạch luận bó chuyến thuyết vị này quốc công ra tại kim cương thành bên ngoài trận chiến kia một người giết nằm tên đỉnh cao nhất thực lực như vậy vương thừa trạch như thế nào là đối thủ vương thừa trạch đồng dạng biết do lý phi tại kim cương thành bên ngoài chiến tích nhưng hắn cũng không tin tưởng đây là lý phi bằng sức một mình làm được đối phương tất nhiên mượn quốc vận mượn thanh x ư ơ n g quân cùng bạch d i ễ m quân lực lượng khả năng còn mượn văn nhân chính lực lượng một cái vừa tấn thăng đỉnh cao nhất người trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh giết nằm tên đỉnh cao nhất chính vương thừa trạch liền vừa tấn thăng làm đỉnh cao nhất hắn đã hiểu rõ đỉnh cao nhất lực lượng cho nên hắn không tin bản vương nếu là không đáp ứng thì an quốc công h ẳ n là muốn mạnh mẽ ra tay với bản vương cứ việc không tin lý phi chiến tích nhưng vương thừa trạch vậy không cho rằng mình có thể thắng qua lý phi dù sao cũng là sử sách đệ nhất thiên tiêu sở dĩ có thể không độc thủ tốt nhất không độc thủ hắn là đại lam triều sách phong huyền mạc vương lý phi nếu là làm loạn tổn thất là đại lam triều mặt mũi người ta đều là vừa phá cảnh không lâu bây giờ ta với ngươi công bằng lập u võ ngươi càng không dám ứng huyền mạc vương sau này muốn thế nào phục người lý phi cất cao giọng nói có lẽ có không thể phục người thiên hạ một cái ngay cả ứng chiến cũng không dám huyền mạc vương chẳng lẽ liền có thể phục người hai đại mạc quốc hoàn cảnh đ c liệt dân phong hư hãn toàn dân t h ư ợ võ biết do đánh không lại vẫn có dũng khí một trận chiến dũng sĩ như vậy càng khiến người ta tôn kính trước đây lý điển vũ dẫn binh đi tới huyền cực thành bên ngoài vương thừa trạch cuối cùng mà ngay cả một chút chống cự cũng không có liền trực tiếp mở thành đầu hàng hành động như vậy kỳ thật để rất nhiều huyền mạc người đều cảm thấy xem thường để vương ra danh vọng giảm lớn bây giờ vương thừa trạch đều đã trở thành võ thánh đối mặt đánh đến tận cửa khiêu khích thế mà cũng không dám ưng chiến nếu như thế vậy thì mời đi vương thừa trạch trầm mặc một lát cuối cùng quyết định n g m chiến vừa mới leo lên đỉnh cao nhất hắn lòng tin đang đứng ở đỉnh thống nhất lại hắn đạo tắc đ ặ thù cho dù gặp được mạnh hơn mình đỉnh cao nhất vậy đủ để tự vệ lý phi khăng khăng phải chiến coi như không địch lại hắn vậy tự tin sẽ không thua quá khó coi mà lại đã là công khai lập võ chắc hẳn lý phi cũng không tiện mượn nhờ quốc vận chi lực kể từ đó song phương t r ê n lệch thì càng nhỏ hay dùng trận chiến này để người thiên hạ ghi nhớ lao phu danh tự vương thừa trạch cuối cùng không còn một ngạt bản thân khí tức thuộc về võ thánh rồi rào khí huyết tầm ban ngốc phát khuấy động bốn phía thiên địa nguyên khí một cô áp lực minh mông từ hắn thể nội càn quét mà ra bao phủ cả tòa huyền cử thành một mực đứng yên lý phi bên người ninh thanh m ạ n lặng yên hướng nơi xa t ố i lui vì hai người trở lại giao phong không gian chú ảng một vệ sáng từ huyền cực thành bên trong phóng lên tận trời rơi vào vương thừa trạch trong tay hóa thành một thanh toàn thân đen nhánh trưởng thương vị này tân tấn võ thánh am hiểu nhất thương đạo thương này tên là băng tuyết từ cấp ba dị binh thời điểm liền đi theo vương thừa trạch cho đến bị rèn luyện vì cấp bảy thần binh sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông lý phi nhàn nhạt hướng vương thừa trạch mắc ngón tay thái độ thong d o n g ra hiệu đối phương cứ việc xuất thủ vương thừa t r ạ c vẫn chưa bị cái này k i n h thường trọc giận ánh mắt càng thêm băng lãnh hai tay của hắn cầm t ư ơ n g bước ra một bước bóng người pha không gọn tới trước từ bảy tuổi luyện thương ban đầu sở học thức thứ nhất chính là trung bình thường bây giờ hắn đã thành võ thánh lên tay sát chiêu vẫn là một thức này trung bình t h ư ờ n g một đạo bạch hồng quán thiên mà lên như treo trời cao vắt ngang ở huyền cực thành trên không ông như là ông trời tức giận chầm một lôi âm chuyển bang tư phương chấn động tâm hồn trừ nơi xa xem cuộc chiến linh thanh mạng huyền cực thành bên trong không người có thể thấy rõ vương thừa trạch cái này phát súng đầu tiên quy tích người khác theo thường đến mũi thương đâm thẳng lý phi mi tâm lại bị lý phi đưa tay lấy bàn tay trái hời hợt nắm chặt mũi thương cấm ép ngừng lại thường thế vương thừa trạch con người thu nhỏ lại lại không chút do dự thương thế đột biến hắn cũng không cùng lý phi cưỡng ép đấu sức băng tuyết thân thương chấn động như hắc long xoay người đột nhiên đã xuất một cỗ tồi sơn ngăn nước xoắn gốc kinh lực từ lý phi năm ngón tay bên trong cưỡng ép rút ra ngay sau đó thương chiêu lại biến như tuyết bay muốn loạn đầy trời đều là lăng lệ thương ảnh mỗi một thương đều ẩn võ thánh chi lực phát ra thê lương duyệt hiếu từ bốn phương tám hướng tấn công về phía lý phi mũi thương xe do xe rách đại khí thậm chí dẫn tới phía dưới h u ề n cực thành bên trong mái nhà bay khỏi pha lê vỡ vụt nhưng mà lý phi vẫn chỉ bằng một đôi tay không vỡ không rời thân không dùng ho hoặc bắt hoặc dẫn mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng tại ngàn vạn thương ảnh bên trong tinh chuẩn chặn đứng băng tuyết mũi thương thế đi mặc vương thừa trạch thương thế như phong ba sóng d ữ biến hóa ngàn vạn h ắ n từ đầu đến cuối như đ á ngầm s ư ớ n g s ư ớ n g không có chút rung động nào vương thừa trạch thương pháp tuyệt không phải bình thường càng không đến mức bị lý phi hoàn toàn dòm phá nguy cơ kỳ thực mỗi khi băng tuyết phá phong mạ tới xâm nhập lý phi quanh người một triệu tri giới tựa như hám vô hình vũng lầy bị dày đặc súng quanh hốm nguyên kiếm giới nhêu loạn thế đi thương nhanh đột nhiên ngưng trệ một tuyến chính là cái này cách nhau một đường khiến lý phi luôn có thể thong tinh chuẩn không sai lầm chặn đứng mũi thương ta trước đó bình ngươi vì t i ê n bản g thứ nhất có đúng hay không nhường ngươi coi là trung nguyên tông sư đều chẳng qua như thế lý phi thanh âm xuyên qua trùng điệp thương ảnh rõ ràng chuyển ra thậm chí có thể để cho phía d ư ớ i miền cực thành bên trong tất cả mọi người nghe tới toàn thành hơn hai trăm ngàn người vô luận võ giả bình dân giờ phút này đều ngửa đầu nín hơi mắt thấy cái này miền mạc đại địa mấy trăm năm không có võ thanh chiến đấu mắt thấy lý phi thân hình k h n g rời chỉ bằng v à tay không liền đón lấy miền mạc vương sở hữu sắc chiêu lại vẫn, vẫn còn thời gian nhản rỗi mở miệm nói chuyện mọi người không khỏi ám hút khí lạnh tâm linh chọc trần đây chính là sự sách đệ nhất thiên tài tuyệt đại phong thái vương thừa chạy tím lặng không đáp chỉ có thương chiêu càng tật dù thế công nhiều lần bị cắt đứt thương thế lại như đêm đông tuyết rơi t ầ g t ầ n g tích lũy càng diễn càng dày dần dần thành phố thiên cái địa băng sơn phúc nhạc chi thế lý phi làm như không thấy mặc kệ xúc thế lần nữa đưa tay đón đỡ kia kẹp băng sơn chi lực quét ngang mà đến trường thương cánh tay của hắn không n ú c ních tí nào ngược lại là băng tuyết thương ốn lượn thành một cái làm người ta kinh ngạc độ con chút ảng trường thương quét ngang qua đi âm bạo mới ẩm v n g n ộ tung một đạo vạch n g n sẽ rách trường không xa đã miệt m sắp xếp sóng phân mây bây giờ thành rồi đỉnh cao nhất có đúng hay không lại coi là thế gian cường giả đỉnh cao đều không khác mấy người vương thừa c h ạ c h cũng có thể có một chỗ cắm rủi lý phi tiếp tục mở miệng s a xa, xa ninh thanh mạng đầu tiên là lộ ra vẻ nghĩ hoặc sau đó liền nghĩ m ì n h bạch rồi nàng thấy tận mắt lý phi đánh giết mấy vị kia đỉnh cao nhất nàng biết rõ lý phi nếu như n g u y ệ n ý chiến đấu sẽ ở một n g á y mắt kết thúc nhưng hết lần này tới lần khác lý phi cố ý để vương thừa c h ạ c h toàn lực hành động cái này liền nói rõ lý phi muốn không phải một trận thắng lợi đơn thuần mà là muốn chu tâm vương t h ừ a c h ạ c h ánh mắt càng thêm rét lạnh thương thế cuối cùng tích lũy đến cực hạn b a n g b a n g b a n g b a n g núi tuyết sụp đổ dòng lũ gào thét dung chuyển thiên địa bộ này thương pháp dung nhập vào nhiều loại thần thông tất cả đều tại lúc này mượn đại tuyết băng chi thế bạo phát đi ra nhưng hết thể lực lượng cùng thương thế khi tiến vào lý phi trước người một t r ư ợ n g về sau đều ở đây muốn nguyên kiếm giới bên trong tiêu tán thành vô hình thương kình cùng kiếm khí mỗi một lần va chạm đều sẽ b ộ c phát ra chở mượn nổ vang truyền vào phía dưới huyện cực thành người bình thường nghe xong không có việc gì thân mang võ công người cảnh giới càng cao càng là tâm thần đ ộ n đẳng có người thổ huyết có người hôn mê huyền mạc vương làm sao đến bây giờ còn tại khách khí với ta người đạo tắc đâu người nếu làm mệnh bản quốc công trước tiên có thể dừng lại n h ư ờ n g ngươi nghỉ một chút vương t h ừ a c h ạ y cắn răng nhưng mặc cho bằng lý phi như thế nào nghiệm ai hán từ đầu đến cuối không có vận dụng bản thân đạo tắc đánh tới mức này còn không dùng đạo tắc đã không phải là dấu r ố t có thể giải thích rồi chương sáu t r ư phụ du thấy trời xanh h chương 655, phụ du thấy trời xanh 2. a i người đạo tắc không có cách nào dùng cho tiến công chỉ có thể dùng cho phòng thủ lý phi trong lòng có suy đoán thế là hắn không còn một mực phòng thủ tâm niệm vừa động một đạo kim sắc kiếm khí đột nhiên từ trong hư không bay ra bắn về phía vương thừa trạch phía sau lưng vương thừa trạch ngược lại lộ ra như chút được gánh nặng tần s ắ c lại chủ động triệt hồi hộ thể k i n h lực cùng cao độ ngưng tụ võ đạo chi vực mặc cho đạo kiếm khí này trúng đích bản thân kiếm khí như đ á ném vào biển rộng không có cho vương thừa trạch lưu lại bất kỳ vết thương nào trực tiếp biến mất không thấy gì nữa、ừ. tại kiếm khí trúng đích vương thừa trạch đồng thời lý phi phát giác được vạn huyết trâu bên trong huyết hồn trực tiếp giảm mất một bộ phận tổn thương chuyển、gì? đây chính là vương thừa trạch đạo tắc tổn thương bắn ngược cùng tổn thương c h u y ể n di loại thần thông đều có nhưng không có một môn thần thông có thể hoàn toàn không nhìn phòng ngự của đối thủ trực tiếp để đối thủ thủ thương vương thừa trạch làm được cho nên đây là đạo tắc phương diện năng lực nghịch mệnh đây chính là hắn đạo tắc có thể đem người khác cho mình tạo thành tổn thương hoàn toàn c h u y ể n di cho người khác có được dạng này đạo tắc năng lực bất ngờ không đề phòng là có cơ hội để mạnh hơn mình người bị thương nặng đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất khó trách chỉ có thể làm rùa đen rút đầu lý phi cất bước hướng vương thừa t r ạ c đi đến địch mệnh đúng là rất khiến người khó giải quyết đạo tắc nhưng nếu là gặp gỡ ninh thanh mạng công kích bổ sung kiếm giải chi lực một khi vương thừa trạch mặc cho kiếm khí đánh trên người mình khả năng địch mệnh còn chưa kịp có hiệu lực liền bị phá giải lại hoặc là gặp được tần minh lệ như thế có chân long chi thể võ thánh dù là bị rời đi tổn thương trong thời gian ngắn cũng chết không được có thể cùng vương thừa trạch chậm rãi d ô n g dài lý phi bằng vào vạn huyết châu dù là không sử dụng đạo tắc đều có thể thắng qua đối phương chỉ là hiện tại không có cần thiết này rồi hắn xông đến vương thừa trạch trước người đưa tay một quyền đánh tới vốn định triệt hồi phòng ngự t r ọ i cứng một quyền này lại dùng địch mệnh chuyển di tổn thương vương thừa trạch đột nhiên biến sắc địch mệnh lại không dùng được vội v a n g ở giữa vương thừa trạch cơ hồ bản năng hoành thương tại trước ngực đem chính mình võ đạo c h i vực gáp x ú c ngưng tụ cùng trên thân thương cũng lấy thần thông thôn vẽ khí huyết siêu cực hạn bạo phát lực lượng vê anh thiên địa đều c h ấ n lý phi một quyền này mang theo óng ánh hào quang bao hàm toàn diện giống như lấy một tòa thiên địa nghiền ép mà tới ban t u ế t trường thương hướng vào phía trong l n lượn như cùng tịch liệt chấn động đã chúng lý phi một q u y ề n vương thừa trạch như là cỗ sao trổi từ không trung rơi xuống trực tiếp tiến vào huyền mạc vương phủ một tòa xem hồ cá bên trong hoa lạp lạp lạp rồi m ê n mang nước hồ bị vô song kình lực nháy mắt bài không h ó a thành ngập trời dòng lũ càn quét cả tòa vương phủ lý phi một mặt hờ hưng đi tới vương phủ trên không túi đầu nhìn xuống phía dưới là một tòa đã bị rút khô hồ dường đình giữa hồ giả sơn nhan thạch cùng với trong hồ hơn ngàn đôi cá chép toàn diện hóa thành bột mịt đ ấ y hồ thêm ra một cái hồ to vương thừa trạch một tay nắm chặt băng tuyết t ư ơ n g nằm ở trong hồ lớn máu tươi không ngừng từ thể nội chảy、ra. đối phương là triệu đình sách phong huyền mạc vương lý phi đương nhiên sẽ không ở không có minh s á t chứng cứ phạm tội tình huống dưới r a tay giết người đại l a m triều bây giờ mới là quy tắc chế định người nếu là tùy ý phá hư quy tắc cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là đại l a m triều nhưng không trở ngại lý phi cho vương thừa c h ạ c h một cái trung thân dạy dỗ khó quên một thức không biết trời cao trực tiếp cắt đứt đối phương s ư ơ n g q u ố t toàn t h ầ n ẩn chứa trong đó huyết y thất sắc càng đem đối phương tâm thần quay đến l o n g trời lở đất hiện tại cũng không có lấy lại tinh thần huyền mạc vương trong phủ có không ít vương ra cao thủ nhưng giờ phút này nhưng không có một người dám tiến đến nghĩ cách cứu viện nhà mình lão tổ đám n g ư ờ i giờ phút này mới hiểu được đó căn bản không phải một trận quyết đấu đỉnh cao mà là một cái cự nhân tại khi dễ hài đồng bản quốc công hôm nay cùng huyền mạc vương dùng v õ kết bạn rất là mừng d ỡ thất thủ làm hỏng vương phủ mong được tha thứ lý phi thanh n â m như thiên dụ giáng lâm quanh quẩn từ phương trong t h á n g c h ố c vương thừa c h ạ c h cuối cùng lấy lại tinh thần trong đầu hắn không ngừng hiện ra vừa rồi lý phi cận thân một quyền đánh tới cảnh tượng bản thân n ị c h mệnh vậy mà mất đi hiệu lực không biết trời cao to lớn lực lượng cùng ý cảnh triệt để đem chính mình ép qua tại tâm cảnh bên trong lưu lại vùng không gia ấm ảnh không biết trời cao v ư ơ n g thừa trạch đầy mặt máu đen thần sắc khô khan nhìn chỗ không bên trong đạo thân ả n h kia trong mắt đều là tuyệt vọng tấn thăng đỉnh cao nhất trước hắn tự biết như hết ngồi đ á y giếng nhìn trời dòng không phá trí thượng phong cảnh tấn thăng đỉnh cao nhất về sau tự cho là đưa tay liền có thể sở trời cho đến hôm nay một trận chiến này đã c h ú n g lý phi một thức không biết trời cao hắn mới giật mình trời vẫn như cũ cao không thể tới giờ phút này hắn ham trăm thước người như bụi đất mà lý phi treo trời mà đứng hắn thấy lý phi như phủ du thấy trời xanh một trận quyết đấu về sau cả tòa huyền cực thành cấm như ve mùa đông huyền mạc vương phủ rất nhanh thu thập ra một gian phong ú c dùng cho chiêu đái tình an quốc công trong hành lang thay đổi một bộ quần áo sắc mặt tái nhợt vương thừa c h ạ c h ngồi ở trên ghế ngồi có được võ thánh chi thể lý phi vừa rồi đối với hắn tạo thành thương thế kỳ thật không tính đặc biệt nghiêm trọng giờ phút này hắn đã khôi phục năng lực hành động đứt gãy xương cốt đã một lần nữa tiết tốt chỉ bất quá tâm cảnh long đong cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết tại hắn đối diện lý phi cùng ninh thanh mạn hai người cũng xếp hàng ngồi ngay tại thường thất trả trận chiến ngày hôm nay chắc hẳn vương gia nên biết được võ đạo một đường gánh nặng đường xa mong rằng sau này không nên lười bi lý phi đặt chén t r à xuống đối vương thừa trạch thấm t i ề n nói như là trưởng bối chỉ điểm văn bối vương thừa trạch hiện tại đã không có chịu đục cảm giác nhìn về phía lý phi chắp tay nói đúng đa tạ tình an quốc công chỉ điểm bản vương ngày sau nhất định siêng năng tu hành lý phi huyền mạc trừ vương gia không còn võ thánh một thân một mình đóng cửa làm xe sợ rằng tu hành gian nan a vương thừa trạch run lên trong lòng cưỡng ép nhường cho mình chấn định lại không biết tình an quốc công có đề nghị gì lý phi cười nói không bằng vương gia theo ta cùng nhau đi tới lam lam thành nơi đó không chỉ có nhiều vị võ thánh có thể cùng vương gia luận võ luật bản tương hố rèn luyện còn có các loại bí tịch có thể cung cấp vương ra đọc qua há không vui ư vương thừa trạch vô ý thức siết chặt nằm đ ấ m căn chặt răng nhìn chằm chặp lý phi đối phương hôm nay đến công khai tẩn hắn một trận để hắn mất hết thể diện tâm cảnh lòng đồng cũng liền thôi hiện tại lại còn muốn để hắn rời xa quê quán đi đến lam lăng thành lam lăng thành bên trong có đại trận có ngự doanh quân còn có văn nhân chính bực này cường giả bản thân đi nơi đó chẳng phải là như là tù phạm lý phi y nguyên chấn định tự nhiên miệng hơi cười bình tĩnh nhìn xem vương thừa trạch một bên l i n h thanh mạng i ố n g như là cái gì đều không nghe tới chỉ là túi đầu thường t h ứ c trả vương thừa trạch miễn cưỡng cô n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười có thể bản vương vừa mới tiếp nhận huyền mạc vương nơi đây còn có rất nhiều công việc cần bản vương xử lý bản vương tuy có tâm leo lên võ đạo nhưng là không muốn phụ lòng bệ hạ cùng triều đình đối bản vương tín nhiệm lý phi lắc đầu triều đình đã phái nhân thủ đến phụ trợ vương ra xử lý huyền mạc quá mức lại nhiều phái ít nhân thủ đến là được vương ra võ đạo đăng đỉnh liên quan đến quốc sự ta nghĩ bệ hạ là có thể hiểu vương thừa trạch trầm mặc nếu là không có vừa rồi trận chiến kia, hắn còn có thể cùng lý phi dựa vào lý lẽ biện luận dùng hết các loại thủ đoạn kéo dài. nhưng trải qua sau trận chiến này, hắn đã là tâm tàn ý lạnh cái gì hùng tầm trang trí đều bị đánh nát nếu như thế, bạn vương sẽ theo tịnh an quốc công đi lam l a n g thành xem một chút đi. vương thửa trạch vô l ự c nói. nguyên hưng hai năm ngày hai mươi tám tháng b ố tịnh an quốc công đến thăm huyền thực thành, cùng huyền mạc vương dùng võ kết bạn tiến hành rồi một phen hữu hảo lập u bản. trải qua trận này, huyền mạc vương cảm giác sâu sắc võ đạo chi cao xa, lập thể muốn trung thân truy cầu võ đạo trí cao chi cảnh. huyền mạc vương chủ động hy vọng có thể đi đến lam lăng thành đọc qua hoàng gia trong tàng thư các bí tịch võ đạo tại cái khác võ thánh luận bàn giao lưu thiên tử biết được việc này về sau cảm nghiệm hắn cầu đạo trí tiên thế là hạ chỉ đồng ý việc này ngày ba tháng năm huyền mạc vương lên đường tiến về lam lăng thành chương sáu trăm năm mươi sáu yêu hùng mặt lộ lại do xét cực quên một chương sáu trăm năm mươi sáu yêu hùng mặt lộ lại do xét cực quên một đại la trấn lý phi mang theo ninh thanh mạn lại tới đây lúc đại la tông hộ sơn đại trận đ ã đóng lại đại la tông vậy không còn phong sơn thái vũ bị chính thức phong làm đại lam triều quốc sư đại la tông vậy bắt đầu một lần nữa bắt về đã từng quyền hành lúc này đại la trấn phi thường náo nhiệt số lớn thiếu niên từ bốn phương tám hướng chạy đến vì có thể gia nhập đại la tông thái b ũ được sắc phong làm quốc sư về sau về tông sau chuyện thứ nhất là tuyên bố đại la tông kết thúc phong sơn chuyện thứ hai chính là công khai t r i ê u thu đệ tử đại la tông đệ tử đều là từ bảy tám tuổi hài đồng trúng tuyển mặc dù lúc này nhìn không ra có hay không tư chất tu hành nhưng có thể đánh trước căn cơ nấu g t q u ố t h ọ c võ nghệ phục dụng đan dược gột rửa bản thân chờ đến sau khi thành niên lại đặt vào cấy ghét hệ tiến hành tu hành sẽ làm ít c ô n to đây cũng là đại tông đệ tử ưu thế đại la tông trước đây thanh danh bị thanh hư bại h o ạ i dù là đối ngoại c h i ề u thu đệ tử vậy chưa có người dám đem hải tử hướng nơi này đưa nhưng bây giờ không giống nhau tin tức một khi chuyển ra không chỉ là minh tỉnh xung quanh bảy tám cái hành tinh đều có người mang theo hải tử nhà mình tới tham gia khảo hạnh muốn gia nhập đại la tông đại la trấn cơ hồ k ý n g ư ờ i hết chỗ lý phi cùng ninh thanh m ạ n không có tiến vào trấn nhỏ ngay tại ngoài trấn nhỏ gây trong rừng chờ đợi một lát sau một đạo bạch hồng qua bầu trời không có gây nên những người còn lại chú ý rơi vào đại la trấn bên ngoài gặp qua quốc sư gặp qua thái vũ t r ư ở n g giáo lý phi cùng ninh thanh m ạ n hướng người mặc đạo bảo thái vũ hành lễ thái vũ cũng không phải là một người đến còn mang theo một tên làn da ngăm đen thiếu niên chính là trạ gẳng b ả y ơ thái vũ hoàn lễ về sau đem trạ gẳng b ả y ơ hướng về phía trước đẩy đưa đến lý phi trước mặt trạ gẳng b ả y ơ một mặt tuyệt vọng lại không thể động đậy từ khi ngày đó bị diệp trạch gan thiết lập văn cục tại thanh đ ì n h trước mặt bại lộ bản thân về sau hắn liền từ đầu đến cuối bị đại la tôn cầm tù cho tới bây giờ mới bị thái vũ đơn độc nói ra dẫn tới lý phi trước mặt lý phi nhìn trước mắt cái này thảo nguyên thiên tiêu có chút bội phục diệch đối phương vì phật ra thiết lập văn cục còn có thể tiện thể đem trạ gẳng ở thân phận cho thăm dò ra tới nói đi n g ư ơ i đến t ổ t cùng là kỳ liên quan thế hay là minh hà lão tổ lý phi hỏi ta không phải là minh hà lão tổ cũng không phải kỳ liên quan thế ta chỉ là có được một bộ phận trí nhớ của bọn hắn mà thôi Trạ gắng ở cũng biết bây giờ giấu giếm nữa không có ý nghĩa thế là nói ra thân phận của mình bất quá hắn biết rõ một khi nói ra thân phận chân thật của mình hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên khoảng thời gian này đã vì tự mình nghĩ được rồi một bộ lý do thoái thác lý phi nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra hắn đã hứa hẹn muốn đem vong xuyên đạo tắc giao cho thái vũ cho nên đối với vong xuyên đường đến thái vũ cũng cần biết rõ ràng thúy thanh thành một trận chiến về sau minh hà lao tổ theo dõi tây lục mấy vị kia thân vương cùng công tức t r ả g ặ n g b ở bắt đầu giảng thuật lúc trước các loại b i ế n cố nói minh hà lao tổ như thế nào tao ngộ kỳ liên quan thế đội thủ lại là như thế nào t r ô n xuống mấu chốt tám thủ cuối cùng chuyển bại thành thắng một mực nói đến hắn đoạt xá t r ả g ặ n g b ậ ở hắn mới thay đổi một loại lý do thoái thác đương thời kỳ liên quan thế đang bị ma thương truy sát lại bị t r ọ t ư ơ n g vì mạng sống hắn lấy luân hồi đạo tắc nhường cho mình trùng nhập luân hồi như là chuyển thế đầu thai bình thường đến đến rồi trên người của ta đồng thời còn giữ lại vòng xuyên đạo tắc ta người mang một bộ phận khí vận vừa v ậ n đến từ minh hà lao tổ cho nên làm kỳ liên quan thế dự định trên người ta hoàn thành chuyển thế lúc xúc động minh hà lao tổ âm hồn hai người một phen tranh đấu sau đồng quy vũ thận cuối cùng ta thừa kế minh hà lao tổ phần lớn ký ức cùng kỳ liên quan thế một bộ phận ký ức cha găng bở nói nội dung đại bộ phận đều là thật các loại chi tiết không giống giả tạo chỉ ở phần mấu chốt nhất nói dối hắn biết rõ nếu như chính mình bẹn bẹn chỉ là một tên thừa kế minh hà lao tổ cùng kỳ liên quan thế bộ phận trí nhớ thảo nguyên thiếu niên vậy còn có hy vọng sống sót nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ nghe xong trạ gắng bè ở tự thuật lý phi cuối cùng vô minh trắng vong xuyên đạo tắc là thế nào bảo lưu lại đến điều kiện xác thực rất hà khắc nhất định phải có luân hồi đạo tắc phối hợp lại minh hà lao tổ bản thân không có hoàn toàn chết đi mà là bị luyện hóa thành âm hồn kể từ đó mới có cơ hội bảo tồn đơn độc đạo tắc sau này, phần này đạo tắc nếu là bị người luyện hóa chờ người kia chết đi vong xuyên đồng dạng sẽ tản đi lý phi nhìn về phía thái vũ quốc sư thấy thế nào thái vũ lâm vào trầm tư nếu như trạ găng bở chỉ là thừa kế hai người ký ức k i u kỳ thật bản thân rất vô tội thậm chí bởi vì người mang khí vận lại có cường giả đ ỉ n h cao ký ức có thể nói tiền đồ vô lượng là vòng xuyên đạo tắc thích hợp nhất người thừa kế chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng tương lai v á n đã đóng thuyền sẽ là một tên chân quân nhưng nếu như trạ găng bở đang nói l á o đối phương nhưng thật ra là minh hà lao tổ hoặc là kỳ liên quan thế truyền thế kia đại la tông lưu lại người này chính là lưu lại một cái thiên đại hai hoàng ẩm việc này phong hiểm cùng lợi ích thành có quan hệ trực tiếp bây giờ trạ găng bay ở tại trên danh nghĩa đã là đại la tông đệ tử lý phi lại đáp ứng đem vòng xuyên đạo tắc giao cho thái vũ cho nên trạ găng b ở vận mệnh lẽ ra phải do thái vũ đến quyết định thái vũ nhìn về phía lý phi quốc công có biện pháp chứng thực hắn là thật hay giả sao lý phi quả thật có cái biện pháp ồ trạ găng bay ờ ta cần ngươi triệt để hướng ta mở rộng cửa lòng ta muốn thi pháp đi ngươi tiềm thức chỗ sâu xem xét một phen lý phi nói hắn có được gác mộng tông thật pháp chỉ cần mục tiêu nguyện ý triệt để mở rộng cửa lòng hắn liền có thể thăm dò đối phương ở sâu trong nội tâm sở hữu bí mật trạ găng bay ờ th nhưng chỉ có thể kiên trì đồng ý đây là hắn duy nhất sinh lộ vương lòng tâm thần ngươi tiềm thức sẽ đối với kẻ ngoại lai、like、có cảnh giác ta sẽ trước cho ngươi một cái ám chỉ một hồi ta xúc động ngươi tiềm thức về sau cái này ám chỉ sẽ nhắc nhở ngươi ngươi chỉ cần không kháng cự ta dò xét là đủ lý phi nói với cha g ặ n g bậy ở ác n g ộ n g tông thuật pháp tất nhiên mục tiêu phối hợp nếu không nếu là cưỡng ép thi thuật sẽ chỉ hư hao mục tiêu thần chí cuối cùng được đến một chút giải rác ký ức lý phi bây giờ đã đ ạ t chân nhất ả n h dù là không thế nào luyện tập qua ác mộng tông thuật pháp thì c h u ể n ra vậy phi thường nhẹ nhõm hắn rất nhanh hoàn thành ám chỉ t h i triển mộng giới chi môn tiến vào mộng giới tìm được trạ gặng bờ ở tiềm thức tiến vào bên trong xuyên qua đối phương tầng ngoài tiềm thức lý phi tựa như đi tới địa ngục đưa tay không thấy được năm ngón h tám vô biên minh thổ khắp nơi có thể thấy được du hồn nơi này là trạ gặng bờ nội tâm thế giới cho dù hắn thật chỉ là thừa kế minh hà lao tổ ký ức hắn tính tình chỉ sợ cũng đã khuynh hướng minh hà lao tổ lý phi nhìn trước mắt tiềm thức thế giới lắc đầu bên hai chuyển đến dốc rách tiếng nước chạy hắn hướng thanh em vị trí may đi rất nhanh liền nhìn thấy một đầu hạo đạn sông dài chính là vòng xuyên trí thủy không do dự lý phi một đầu đâm vào vong xuyên trong nước bởi vì trạ gẳng ở sâu trong nội tâm sở hữu ký ức đều giấu ở nước sông này bên trong tại vong xuyên trong nước không ngừng chìm xuống lý phi gặp phải lực cản càng lúc càng lớn đây là trạ gẳng ở, ở sâu trong nội tâm theo bản năng kháng cự lý phi tâm niệm v ừ a động xúc động hắn trước đó lưu cho trạ gẳng ở ám chỉ thả ra ngươi tâm thần nhưng lý phi cảm nhận được lực cản vẫn không có giảm bất chút nào hắn k g h e nhớ mày tiếp tục lặn xuống thẳng đến lực cản đã đến không thể không sử dụng bạo lực tình trạng trạng bay ở lý phi đình chỉ lặn xuống ngươi phải suy nghĩ kỹ việc này nếu là không thể tra rõ ràng ta và thái vũ trưởng giáo cũng không thể đối với n g ư ơ i yên tâm chương 656, t i ê u hùng mặt lộ lại do x é t cực quên hai chương 656, t i ê u hùng mặt lộ lại do x é t cực quên hai chờ một lát một cái âm trầm thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến quốc công đại nhân không thể cho đường sống sao lý phi hít mắt ngươi quả nhiên có vấn đề vô luận ta là ai ta đã chuyển thế đầu thai tiếp trước cân đoán hẳn là xóa bỏ a trước kia ta không được chọn hiện tại ta muốn làm người tốt vì cái gì không thể cho ta một cái cơ hội ngươi tùy ý đổ sát người vô tội lúc có hay không cho bọn hắn một cái cơ hội thế giới này vốn là mạnh được yếu thua trong tay ngươi chẳng lẽ liền không có dính qua người vô tội máu ta không tin ngươi một đường này đi tới đều tinh khiết như b ạ c h liên hoa ta không cần thiết giải thích cho ngươi quốc công đại nhân cha găng b ở ở ngữ khí trở nên trầm thấp cha ngập n cầu khẩn ý vị cho ta một con đường sống ta còn hữu dụng ta nguyện ý cùng ngươi ký kết thế ước ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân vì ngươi hiệu mệnh vì đại làm triều hiệu mệnh ta có thể trở thành đại làm triều chôn ở đại la tông một viên cái đình tương lai cho các ngươi g á m thị thái vũ nhất cử nhất động về sau chờ ta quay về đỉnh cao nhất tại đại la tông nắm quyền lực ta còn có thể để cho đại la tông triệt để quy thuận đại l â m triều lưu lại ta ta nhất định có thể phát huy tác dụng rất lớn lý phi bỗng nhiên xông ra vong xuyên c h i hà không có cùng trạ gẳng b ở giao lưu quốc công đại nhân lý phi tại trạ gẳng b ở không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận lý phi thối lui ra khỏi hắn tiềm thức hai người tại thế giới hiện thực hoàn hồn lý phi mặt không biểu tình trạ gẳng b ở thì thần sắc dữ thợn lý phi đối thái vũ lắc đầu thái vũ thở dài một tiếng vô luật là lý phi hay là hắn cũng không thể cùng đã từng kỳ liên quan thế hoặc là minh hà lão tổ bản điều kiện vô luận đối phương có thể mang đến như thế nào lợi ích thái vũ là một lòng cầu h ồ n đến như li phi tính tình của hắn quyết định không có khả năng khoan dung có người phạm phải ngập trời tội nghiệp còn có cơ hội lấy công chủ tội công là công tội là tội thái vũ trưởng giáo ta cha găng bỡ â đông nhiên quay người nhìn về phía thái vũ muốn nếm thử thuyết phục thái vũ nhưng không đợi hắn nói hết lời thái vũ vung lên ống tay áo cha găng bỡ â thân thể bị một cố hùng hồn kình l ư c bao khoa đức thành t ư n g khúc hối cùng hóa thành một b ị một đời tiêu hùng như vậy kết thúc cũng không biết hắn đến tột cùng là kỳ liên quan thế c h u y ề n thế vẫn là minh h à lão tổ c h u y ề n thế một bên linh thanh mạng nói từ lâu đến cuối cha gà mẹ ở cũng không có nói ra câu trả lời chân thật lý phi lạnh nhạt nói không trọng yếu dù sao đều chết hết thuộc về những người này thời đại đã triệt để bỏ qua linh thanh mạng tiếp xuống chúng ta trực tiếp đi c ậ bên lý phi nhìn về phía thái vũ thái vũ đại la tông ta đã an bài thỏa đáng có thể trực tiếp xuất phát lý phi nói muốn giúp hắn đi cầm tới kia phần cựu phẩm dị thú thôn nạp đạo tắc bí pháp hắn cũng không tiện trực tiếp ngồi mát ăn mặt vàng thế là trước đó liền nói được rồi hắn cũng sẽ cùng theo đi một chuyến cực quên vậy thì đi thôi lý phi tế ra phi t h u y ề n ba người cùng tiến lên t h u y ề n một vệ sáng từ đại la trấn bên ngoài lên không một đường hướng bắc cực quên hai bạn mét phía dưới toàn thân mọc đầy xúc tu cốt lê chính lấy sợ tâm thần thông làm hại tâm cái khắc thần thông phụ trợ lại hợp lấy lĩnh vực chi lực thôi động bản thân am hiểu nhất tâm thần công kích hàng trăm cây kỉnh thiên như cự trụ xúc tu đình tiêm rác hút đại trường xôi trào mãnh liệt tâm thần chi lực như là biện tử vọng hiếu h ư ớ n phía trước trong hư không phóng đi một bên khác bốn cái tráng kiện như sơn nhạc cánh tay trực tiếp vươn vào trong hư không k h u ấ y động hư không gió bão đây là cổ diêm cánh tay còn có một chỉ màu đen nhánh to lớn gai nhọn như độc lòng giống như thuận hư không chi động trôi vào đây là t h ă n g lục đôi u gai nhưng ba tôn cựu phẩm dị thú liên thủ tiến công lại đánh bảo không trung trong hư không hư chỉ ham thân thể cao lớn rõ ràng là ở chỗ này nhưng lại tựa như không tồn tại bình thường mà nó vây cá khổng lộ như khai thiên d i ệ u từ trong hư không bổ ra không ngừng bổ vào ba tôn cựu phẩm dị thú trên thân nó có thể đánh tới ba tôn dị thú ba tôn dị thú lại không thể công kích được nó đây chính là vâng ngã đạo tắc chỗ kỳ diệu một phen tranh đấu về sau ba tôn cựu phẩm dị thú đều vết thương c h ồ n g chất mà hư chỉ ham lông tóc không tồn hao bất quá những thương thế này đối cựu phẩm dị thú tới nói cũng không c h í mạng rất nhanh liền có thể khôi phục lại như thế nào chịu phục sao hư chỉ ham thanh âm từ trong hư không chuyển ra nó ngày ấy rời đi tây cực quốc trực tiếp quay trở về cực bên ngay lập tức lại tìm cực bên dưới ba tôn cựu phẩm dị thú muốn đem đối phương thu phủ cực bên bên dưới nguyên bản có sáu tôn cựu phẩm cái này sáu tôn cựu phẩm nếu là nguyện ý liên thủ đủ để tại thế giới loài người có nơi sống y thậm chí có cơ hội giết chết cường giả đỉnh cao thử nước đạo nhưng sáu tôn cựu phẩm tương hỗ ở giữa lục đục với nhau không ai phụ h a i căn bản không có khả năng thành tâm liên thủ cho nên bọn chúng mới một mực trốn ở c ự c b ê n bên dưới bây giờ hư trí ham thành công thu hoạch được đạo t á c thực lực đại trướng vệ sinh sôi ra d ạ tâm nó muốn thu phục còn dư lại ba tôn cựu phẩm cùng đi thế giới loài người sông sáo chỉ là cốt lê cổ diêm cùng thăng lục đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời thế là đoạn này thời gian mấy p ư ơ n g bộc phát không chỉ một lần chiến đấu một chọn một ba tôn cựu phẩm dị thú đều đã không phải là đối thủ của hư trí ham cho dù bọn chúng ba cái liên thủ vậy không làm gì được hư t r ì ham ngươi không phải cũng không có đánh thắng chúng ta cổ diêm cả giận nói ý nguyên không phục bọn chúng ba cái liên thủ cố nhiên không thắng được hư t r ì ham nhưng đối phương đồng dạng không có cách nào thắng bọn chúng ta lấy một đ ị ba ngươi còn có cái gì có thể nói hư t r ì ham hử lạnh nói chẳng lẽ các ngươi cam tâm lĩnh viễn đợi ở nơi này địa phương bị quái chẳng lẽ các ngươi không muốn giống như ta có được đạo tắc cô lê chúng ta không giống ngươi có thể tại hư không bên trong thu nạp thiên địa nguyên khí rời đi cơ quên ba người chúng ta muốn duy trì bình thường sinh tồn đều rất khó Đương thư ờ i những này trí ham t đối với lần này sớm có dự án bây giờ nhân loại cùng mấy trăm năm trước đã rất khác nhau bọn hán luyện chế ra đang dược phi thường huyền diệu đủ để duy trì chúng ta thường ngày hao tổn thương trí ham đương nhiên tham ự lực c c ủ ta ạ n nhất, h lục i tại giới thiên diêm, phải diêm, ngươi. nói, ngươi cái đi cái ngươi ề n lên bằng này chính tưởng. cũng không không nhả nhất đồng này nhất nhường Thăng làm lý là lý. lê, là lê lập lê, vào Đạo theo đạo ta thú thế trí Cốt Mắt thấy cốt lê nhả ra, thư chỉ ham lập tức nói, rất tốt, cốt thứ ta, ta thứ tác. địa ra, ham sau mơ chủ. Cổ được. Cổ chỉ có được ý dị sẽ nghe ngươi k h ẩ u khí giống như nhân loại cường giả đỉnh cao như là con mồi bình thường mặc cho chúng ta săn giết thư trì ham t h ử nhân loại tự giết lẫn nhau cường độ so với chúng ta dị thú còn nghiêm trọng hơn ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn tại một trận chiến đấu bên trong chết đi sáu cái đỉnh cao nhất bọn hắn giống như chúng ta cũng không đoàn kết cho nên chỉ cần chúng ta liên thủ cơ hội rất lớn một lần chết đi sáu cái đỉnh cao nhất lời này để ba tôn k i ự u phẩm dị thú đều lập lòng nếu như đương thời bọn chúng ba cái cũng ở tại chỗ có đúng hay không có thể giống như hư c h ì ham vậy hoàn thành nút đạo nói một chút kế hoạch của ngươi nếu như hợp lý ta cũng có thể đi theo ngươi cùng rời đi thang lục nói nó vậy nhả ra rồi hư trì ham đại hỷ liền muốn nói ra nó trước thời hạn nghĩ kỹ kế hoạch nhưng vào lúc này một thanh âm giống như một đem thần kiếm xuyên phá tầm tầm trở ngại một mực truyền đến cực b ê n hai vạn mét phía dưới thư trí ham cố nhân tới thăm ra tới thấy ta chương 657, t a m thanh chiến cực b ê n một chương 657, t a m thanh chiến cực b ê n một đột nhiên xuất hiện thanh âm để bốn tôn cựu phẩm dị thú đều sửng sốt một chút nghe thấy cái thanh âm thư trí ham lập tức có chút cho dạng lý phi đến rồi nó cho ba tôn cựu phẩm dị thú nói thế giới loài người nội đấu nói một trận chiến tranh liền chết sáu tên đỉnh cao nhất dị thường thảm liệt nhân loại thực lực giảm lớn cái này khiến ba cái cựu phẩm nghe được cảm xúc bành trướng nhưng hư trì ham không nói trong đó năm tên cường giả đ ỉ n h cao là thế nào chết kia là nó đời này đều khó mà quên một trận chiến thu hoạch được đạo tắc tự nhận đã là thập phẩm dị thú hư trì ham cảm thấy mình tại hư không bên trong đủ để tung hoành thiên hạ sau đó hắn liền thấy lý phi tại hư không trung hòa phật mục thiên vương giao thủ đem hư không luyện hóa thành bản thân quốc độ thủ đoạn như vậy cho dù là hư trì ham cũng làm không được kia đã thoát khỏi võ đạo tri vực cùng trận thức phạm chủ là lần trước cái kia nhân loại cổ diêm đồng dạng nhớ được lý phi người thông đồng nhân loại muốn chơi lén ta nhóm hư chỉ ham im lặng ta nếu là cùng nhân loại thông đồng trực tiếp cùng bọn hắn một đợt đến cửa quên là được làm gì diễn một màn như thế cổ diêm t u t đã như vậy ngươi liên thủ với chúng ta trước làm thịt cái này nhân loại lần trước nếu như không phải lý phi ra tới làm dối nó là có cơ hội cầm tới vong xuyên đạo tắc cho nên nó đối lý phi ghi hận trong lòng hận không thể nuốt sống lý phi không sai ta đồng ý cổ diêm đề nghị thăng lục b ậ y mở miệng nói nó cũng không phải là muốn trả thù lý phi mà là muốn thông qua việc này nhìn xem hư chỉ ham thái độ đối phương dù sao từng cùng nhân loại kết minh lại đi thế giới loài người đi dạo một vòng ai cũng không dám khẳng định hư chỉ ham có phải hay không cất dấu âm như gì chỉ cần ra tay giết lần trước kết minh nhân loại đã nói lên hư chỉ ham đúng là thực tình muốn cùng bọn chúng những n à y cựu phẩm liên thủ không sai ngươi muốn liên thủ với chúng ta một đợt săn giết nhân loại cường giả hiện tại chính là một cái diễn luyện cơ hội tốt cốt lê xem h i ể u thăng lục nhu đồ vậy mở miệng phụ h ò a nói hư chỉ ham nhân loại cường giả đỉnh cao nhiều như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm cái khó giải quyết nhất nhưng nó biết mình vô pháp tự tuyệt bởi vì nó trước đây xác thực cùng lý phi kết minh rồi không giết lý phi có mà để ba cái cựu phẩm tin tưởng mình vậy liên t h ử một chút đi thư chỉ ham đồng ý lúc trước lý phi giết chết năm vị đỉnh cao nhất đều là một đối một giết chết mà không giống lúc bị năm vị đỉnh cao nhất vây giết bây giờ là bốn tôn cựu phẩm giết hắn một người tăng thêm mình thực lực đã xưa đâu bằng nay ưu thế tại ta chiến lược của hắn không hề tầm t h ư ờ n g các ngươi lần trước liền kiến thức qua hiện tại hắn càng là trở thành cường già đỉnh cao có rồi đạo tác thực lực viễn siêu trước đó đại gia nhất định phải cẩn thận thư trì ham đem lý phi tình huống cáo chi mấy cái cựu phẩm dị thú hắn đạo tắc là cái gì cốt lễ hỏi đạo tắc thư chỉ ham tại lý phi hoàn thành chứng đạo trước đó rồi rời đi cho nên cũng không có chân chính nhìn thấy duy t a độc pháp hẳn là có thể áp chế người khác đạo tắc hồi ức lý phi cùng phật mục thiên vương giao thủ chi tiết thư chỉ ham nói ha ha thật sự là trời cũng giúp ta cổ diêm cười to nói nếu là lý phi có được cái gì khác cường lực đạo tắc nó còn muốn kiên kỵ mấy phần áp chế người khác đạo tắc nó ngay cả đạo tắc cũng không có sợ cái dám à. cái này đạo tắc nên là của ta cổ diêm trong lòng no ngoe m u ố n động hôm nay g i ế t lý phi nó phải nghĩ biện pháp luật mất đối phương đạo tắc i ể u phẩm dị thú nếu là có có thể áp chế nhân loại cường giả đỉnh cao đạo tắc thủ đoạn chẳng phải là có thể quét ngang thế giới loài người mang theo dạng này giả vọng cổ diêm dẫn đầu hướng lên trên phương di động cốt lê thăng lục theo sát phía sau hư chỉ ham thì tại trong hư không di động làm bốn tôn i ể u phẩm dị thú khoảng cách lý phi càng ngày càng gần lúc năng lực nhận biết mạnh nhất cốt lê dẫn đầu phát giác được không thích hợp không chỉ một người đến rồi ba người ba người lại như thế nào chẳng lẽ đều là đỉnh cao nhất cổ diêm lơ đễm không phải đỉnh cao nhất sợ rằng không dám xâm nhập cốt lê cẩn thận nói cổ diêm không kiên nhẫn coi như đều là đỉnh cao nhất chúng ta lấy bốn cặp ba sợ cái gì vừa vặn hôm nay ba người chúng ta đều có thể nước đạo nó đã từng gặp qua hư chỉ ham chiến lược cho nên đối với phe mình rất có lòng tin trong hư không hư chỉ ham đã sinh lòng không ổn ninh thanh mạn cùng thái vũ khí tức nó tại một trận chiến kêu bên trong bậy cảm giác qua lại từng thấy hai người xuất thủ biết rõ hai người này đều không phải tầm thường đỉnh cao nhất nguy rồi nếu như chỉ lý phi một người nó cùng cái khác ba tôn cự u phẩm dị thú liên thủ có lòng tin có thể bắt được nhưng nhiều ninh thanh mạn cùng thái vũ nó lập tức sinh lòng thoái ý chỉ là hư chỉ ham không có lộ ra tiếp tục tại trong hư không chuyển rời rất nhanh lẫn nhau cách xa nhau chỉ còn lại hơn ba ngàn mét b à tôn cựu phẩm thái vũ hơi kinh ngạc lý phi là bốn cái trong hư không còn có một cái linh thanh mạng xem ra hư chỉ ham đem bọn nó đều liên hợp lại rồi trên đường tới lý phi liền đem lần trước tại cửa quên lấy được tình báo đều nói cho hai người cho nên nhìn thấy tình huống như vậy linh thanh mạng ngay lập tức sẽ đoán được là chuyện gì xảy ra xem ra bọn chúng muốn giết chúng ta nuốt đạo a cho dù cách xa nhau mấy ngàn mét ba tôn cựu phẩm dị thú tản ra rồi rào sát ý vậy đã ngưng tụ như thật như là ba tòa vô hình đại sơn hỗn hợp có mục nát thôn vệ t í c h đ ộ c khí tức khủng bố chiếu nặng đặt ở mảnh này trên bực sâu khiến không gian cũng vì đó và mẹo lý phi trực diện cái này ba cỗ ngập trời hưng uy mỉm cười ngựa khí trong bình tĩnh mang theo một tia bệ nghễ cũng tốt tránh khỏi ta lần lượt đi tìm thoại âm rơi xuống chụp ạ n g một đạo cực hạ đ n g ánh cô động đến phảng phất có thể mở ra hỗn độn con mang không có dấu hiệu nào cách không t h ắ n hiện vô cùng tinh chuẩn xuất hiện ở cổ diêm đỉnh đầu ngay phía trên cổ diêm trong mắt lóe lên vẻ khinh thường nó sớm đã phát giác không gian ba động lần trước giao thủ nó liền lĩnh giáo qua cái này nhân loại cách không kiếm khí thủ đoạn uy lực dù không sai nhưng căn bản không phá nổi nó mạnh mẽ nhục thân cùng thôn vệ c h i b ự c thế là nó không tránh không né chỉ là tâm niệm mở động màu đỏ sầm thôn vệ lĩnh vực lên đỉnh đầu ngưng tụ giống như một cái xoay tròn lỗ đen chuẩn bị đem đạo kiếm quăng này triệt để thôn vệ tiêu hóa nhưng mà cái này đạo ánh sáng sáng chói tiếp xúc đỏ sầm lĩnh vực máy mắt suy rồi phản phất dao nòng cắt vào ngưng kết mỡ bỏ đủ để thôn phệ tan ra hết thẻ thần thông lực lượng đỏ s ầ m lĩnh b ự c ở nơi này đạo quang mang trước mặt mà ngay cả một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản bị dễ dàng từ đó xé rách xuyên thủng hào quang không thể cản phá tiếp tục rơi xuống tinh chuẩn phá vỡ cổ diêm đỉnh đầu kia so tinh kim cứng rắn hơn đỏ s ầ m bỏ xé rách hắn bên dưới giày đặc máu thịt xuyên qua hắn cứng như sắt thần xương đầu cuối cùng hung hăng đâm vào to lớn nào c h ỗ sâu nào cổ diêm thân thể cao lớn đ ỗ n g nhiên cứng đ ở trong mắt k i n h thường hóa thành cực hạn đau đớn cũng khó có thể tin một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại nó trong đầu b ộ t phát nó thế sông im bặt m à d ừ n g như là bị một thành từ thiên ngoại phủ xuống vô hình cự truy hung h ă n g đập trúng đầu lâu thân thể cao lớn không bị k h ô n g chế hướng phía dưới mánh rơi nó phía dưới chính là một nơi kéo dài tầng cổ diếp như là sao băng giống như rơi đập trên đó lực lượng kinh khủng nháy mắt phát tiết ra đại điệp như là yếu ớt vỏ trứng giống như không chịu nổi mức ích lấy nó điểm rơi làm trung tâm vô số giống mạng nệm vết rách điên cuồng làm tràn lập tức toàn bộ kéo dài tầng ẩm băng sụp đổ vỡ nát cự thạch lát lộn cổ riêng bóng người thế đi không giảm một đường đụng xuyên tầm tầng b ế t đá cuối cùng biến mất ở phía dưới tràn ngập đụi mù cùng trong bóng tối không biết rơi xuống bao sâu một k í c h chi uy quả là tại đây cách xa nhau hơn ba ngàn mét cách không một k í c h vì cái gì lực lượng sẽ mạnh như vậy cốt lê cùng thăng lục đều bị giật nảy mình chương sáu trăm năm mươi bảy tam t h á n h chiến cực y ê n hai chương sáu trăm năm mươi bảy tam t h á n h chiến cực y ê n hai giống cốt lê phản ứng cực nhanh bậy kín toàn thân vô số xúc tu đ ố n g nhiên hướng lên liên quân vung vẩy mỗi một cây xúc tu đỉnh giữ t ậ n rác hút đồng thời mở ra một c ố vô hình không chất lại đủ để nghiền nát tâm thần khủng bố tâm thần công kích hóa thành một mảnh hủy diệt tính tử vong sóng giữ hướng phía phía trên hơn ba ngàn mét chỗ lý phi ba người c ả n quét mà đi c ố này sóng giữ những nơi đi qua ngay cả không gian đều nổi lên vận sóng dọc đường một nơi ẩn nút lấy mấy ngàn đê giai dị thú kéo dài tầng phía trên dị thú ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hào hào ánh mắt đảm đạm tâm thần triệt để sụ đổ như là bên dưới sủi cảo giống như thành ph đã mất cần lý phi xuất thủ bên cạnh linh thanh m ạ n ánh mắt thanh lánh tay phải chập ngón tay như kiếm hướng phía phía dưới kia mãnh liệt mà đến vô hình sóng d ữ nhẹ nhàng điểm một cái một đạo mát lạnh như thu thủy ánh kiếm màu xanh l ó e lên một cái rồi biến mất tinh chuẩn cắt vào tử vong sóng d ữ hay tâm ánh kiếm màu xanh những nơi đi qua vô hình tử vong sóng d ữ như là gặp khắc tinh bắt đầu kịch liệt ba động vỡ vụn tiêu tán phảng phất liệt dương bên dưới băng tuyết cấp tốc tan g i ở vô hình cuối cùng không có mảy may công kích có thể vượt qua kiếm quang chỗ bạch trí giới chuyển đến lý phi ba người trước người kiếm giải ngay cả đạo tắc đ đạo tác phía dưới thần thông cùng võ đạo c h i vực càng là chạm vào tức băng ngay tại đinh thanh mạn xuất thủ hóa giải công kích cùng một giây lát lý phi kích thứ hai đã cách không giáng l ầ m lại là một thức không biết trời cao xuất hiện ở cốt lê kia tre kín mắt kép to lớn đầu lâu phía trên có rồi cổ riêng vết xe đổ cốt lên nơi nào còn dám có nửa phần chủ quan nó rít lên một tiếng nháy mắt đ ổ i công làm thủ hàng trăm cây tráng kiện vô cùng xúc tu như là bị kinh sợ bởi rắn điên cùng dao thoa gấp lên lên đỉnh đầu đan d ệ c thành một tầng lại một tầng dày đặc vô cùng máu thị tâm thuẫn đồng thời nó kia mục nát vận m ẹ võ đạo tri vực vậy cao độ n n g tụ bao trùm tại xúc tu trên t ấ m chắn màu xanh sấm độc trướng cơ hồ hóa thành thực chất suy suy suy suy hào quang giống như cựu thiên tri thượng rơi xuống thẩm phán c h i kiếm vô kiên bất ổ i vô vật bất phá cứng gọi vô cùng đủ để ngạnh kháng sơn nhạc ba c h ạ m xúc tu ở nơi này đạo hào quang trước mặt như là yếu đớt dây leo giống như bị tùy tiện chặt nước xé rách cao độ ngưng tụ mục nát lĩnh vực bị hào quang bên trong lần chứa dồi dào lực lượng cưỡng ép xé mở xua tan hào quang thế như chẻ tre cuối cùng hung hăng chém xuống tại cốt lê kia to lớn đầu lâu phía trên mẫu lục mang theo manh liệt tính ăn mòn huyết dịch như là vỡ đê như thác nước c u ầ n phun mà ra cứng rắn cốt g i á c cùng n ú c nhích máu thịt bị cắt mở một đạo đáng sợ vực sâu cốt lê phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ hí d à i thân thể cao lớn bị cỗ này không thể kháng cự cự lực hung hăng rơi đập tương tự đâm vào phía dưới kéo dài tầng bên trên dẫn phát lại một vòng đất r u n g núi chuyển giống như sụp đổ ngứa cổ diêm theo gót đụng xuyên tầng nham thạch hướng phía dưới rơi xuống lý phi chứng đạo đang đỉnh phi kiếm chi thể lại một lần hoàn thành phế biến khôn nguyên kiếm thể lực lượng bạo tăng thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ càng là đạt tới mức độ khiến người nghe kinh bảy loại bản mệnh thần thông liền thành một khối hôn tiên kim khuyết đạt được cái khắc thần thông gia trì hiệu suất lại tăng cuối cùng còn muốn tăng thêm đạo tắc chi lực đối hết thẻ thần thông võ đạo chi vực toàn diện tăng cường khiến cho lý phi giờ phút này thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ so phá cảnh chức nhanh đầu chỉ gấp đôi c ự c hạn kiếm thái hạn mức cao nhất tới chặt chẽ tương quan tự nhiên vậy nước lên thì thuyền lên cho nên dù là không sử dụng đạo tắc lý phi lực lượng vậy so với lần trước đến cực quên mạnh hơn một cái cấp bậc hắn lấy đạo tắc cự ly xa truyền lại bản thân lực lượng giống như là đột nhiên xuất hiện ở đây chút dị thú trước mặt cho bọn chúng m ộ t quyền chính diện lực lượng trực tiếp nghiền ép lên đối phương lao phu còn chưa hề cùng cựu phẩm dị qua tay hôm nay cũng tới thử nghiệm đi mắt thấy lý phi cùng n i n h thanh mạn liên tiếp xuất thủ hơi hận ở giữa liền đem hai tôn cựu phẩm dị thú đánh rơi một bên thái vũ cười sang sảng một tiếng hào khí tỏa ra quanh người hắn nóng rực khí huyết tầm ba n một phát cả người hóa thành một viên vô cùng trói mắt màu trắng l o á q u a n c ầ u tựa như một vòng chân chính thái dương chìm vào cực bên kinh khủng nhiệt lượng nháy mắt bốc hơi rồi xung quanh em l ã n cùng một r ư n g con mang xua tan thâm chầm h hắn không nhìn tầng tầng trở ngại trực tiếp lấy ngang ngược vô cùng tư thái phá vỡ một nơi nặng nề kéo dài tầng n h a n thạch ở tại trước mặt như là b ọ t nước giống như vỡ nát mục tiêu trực chỉ kia có được đen nhánh r ắ p sát thon dài đôi châm một mực ý đồ tìm cơ hội đánh lén thang lục thang lục tám con chân lớn như là kình thiên trụ lớn cắm sâu vào hai bên trong vết đá phản vất cùng toàn bộ cực quên đại địa núi liền thành một thể đạt đất vì phong thần thông toàn lực vận chuyển cái k h á c thần thông cùng võ đạo tri vực vì đó tăng thêm lực lượng điên cuồng hấp thu minh ông dồi rào địa mạch chi khí chuyển hóa thành vô cùng vô tận dồi rào khí huyết cùng lực lượng thang lục phương thức công kích dù lấy gian xảo đánh lén sở trường nhưng nếu luận thuần túy sức mạnh thân thể nó kỳ thật mới là ba tôn cựu phẩm dị thú bên trong mạnh nhất tồn tại đối mặt hóa thân thành đại nhật đánh tới thái vũ thang lục thon d à i hữu lực giữ tợn đôi châm bỗng nhiên hung gậy nhanh nhanh đến mức cực hạn nháy mắt đột phá gấp hai mươi lần bận tốc cầm thành xé rách không khí phát ra bị khóc thần gào giống như d í t lên đôi châm phía trên ngưng tụ nó hấp thu quần quận địa khí cùng bản thân toàn bộ lực lượng phản phát không phải một cây đ ô châm mà là một tòa bị áp suất đến cực hạnh vạn trượng sơ nhạc mang theo nghiền nát hết thể khủng bố ý chí ngang nhiên bọn tới thái vũ biến thành t r ặ n g loa u a n cầu đối mặt kinh khủng này một í á c h thái vũ biến thành quan cầu bên trong truyền ra một tiếng vui sướng cởi to không tránh c h n g né chính diện đ ố i cứng ầm ầm trong chốc lát va chạm phảng phất hai viên tinh thần đụng nhau khủng bố sóng xung kích hiện hình t r ò n hướng bốn phương tám hướng điên cuồng h u y ế t tán xung quanh không gian như là yếu ớt pha lê giống như bị từng khúc xẻ rách lộ ra đen nhánh hư vô toàn bộ cực bên đều ở đây va chạm bên giới kịch liệt rung động phảng phất muốn sụp đổ giải thể đinh hai nhức góp tiếng băng hóa thành mấy trăm đạo hồi âm của quận thật lâu không thôi trong đụng c h ạ m tâm quang mang trói mắt đến không cách nào nhìn thẳng chỉ thấy thăng lục kia cứng rắn nhất đủ để xuyên thủng hết thẻ đôi châm lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng vào phía trong số lượng biến hình phía trên bao trùm đen nhánh giáp sát nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rách đồng thời cái này vết rách như cùng sống vật giống như cấp tốc hướng về đôi châm bộ dễ thậm chí thân thể của nó lan tràn mà đi đ ư ơ n g theo lấy một tiếng không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng thăng lục cắm vào vách đa tám con chân lớn nào h o b ă n liệt bẻ gãy nó cái kia khổng lộ như sơn nhạc thân thể lại bị thái v bá đạo vô song m ộ t quyền mạnh mẽ từ cắm rễ trong vách đá nhổ ra tới nó phát ra một tiếng đau đớn hí dài mang theo bắn tung vé giáp sắc mảnh vỡ cùng dòng máu màu xanh lục như là bị máy ném đá ném ra cự thạch hướng về phía dưới hắc á m chật vật rơi xuống tương tự đụng thủng lại một tầng kéo dài tầng biến mất ở loạn thạch trong bụi mù luận chính diện lực bộc phát có được đại nhật lăng tiêu thái vũ đủ để khinh thường cùng thế hệ vệ nghệ thiên hạ thang lục b ộ c phát ra lực lượng c à n mạnh cùng thái vũ tiến hành thuần thí nhất lực lượng va chạm thì càng tuyệt vọng h ư trì ham thang lục một bên, định thân hạ xuống thân thể, một bên gầm thép đã phẫn nộ tại hư chỉ ham không trước đó nói cho bọn chúng biết hai cái này nhân loại đỉnh cao nhất thế mà mạnh như vậy lại phẫn nộ tại hư chỉ ham đến bây giờ cũng còn không có xuất thủ các ngươi t r ư ớ c n g ă n t r ở cái này ba cái ta đi bắt cái cuối cùng lý phi đột nhiên đối linh thanh m ạ n cùng thái vũ nói sau đó bước vào trong hư không linh thanh m ạ n thương thế khỏi hẳn thực lực tiến thêm một bước nếu như bây giờ để lý phi sắp xếp lại đỉnh cao nhất bảng hắn sẽ đem linh thanh m ạ n xếp tại thiên hạ thứ sáu đến như thái vũ vẫn là thứ bốn thứ v ị không thay đổi một cái thiên hạ thứ sáu cùng một cái thiên hạ thứ bốn tạm thời ngăn lại ba tôn cựu phẩm dị thú vẫn là không có vấn đề trong hư không hư chỉ ham nguyên bản còn muốn t r ư ớ c quan sát một lần chờ nhìn thấy lý phi ba người xuất thủ về sau liền triệt để bỏ qua ý nghĩ này cho dù nó có thể một đối một ngăn chặn lý phi cổ diêm cốt lê cùng thăng lục vậy gần như không có khả năng giết được thái vũ cùng linh thanh mạng nhiều nhất tự vệ vậy cái này một chiếc thực tế không có đánh bởi vì nó không có dũng ký một đối một cùng lý phi đánh hư chỉ ham không chút do dự lựa chọn từ bỏ minh hữu của mình quay người chạy trốn giống như ban đầu ở kim cương thành bên ngoài như thế không đợi nó chạy ra rất xa trong hư không đột nhiên thêm ra một vòng minh nguyện trăng sáng treo cao tại hư trì ham như núi cao thân thể bên trên thanh l à n h ánh trăng rơi xuống hóa thành từng đạo thực chất bình t h ư ớ n g mang theo vĩnh hằng bất biến khí tước đem lấy nốt vĩnh định thần thông pháp võ hợp nhất phá cảnh về sau mấy loại thần thông tương hô ở giữa sâu chối thêm ra rất nhiều biến hóa lý phi bây giờ không chỉ có thể dùng vĩnh định thần thông cố thủ tâm thần còn có thể đem lực lượng thực chất hóa dùng cho phòng ngự hoặc không địch hư trì ham gặp qua lý phi dùng một chiêu này lúc này tôi động vâu ngã đạo tắc thân thể cao lớn hóa thành hư vô xuyên qua trước người bình chứ lý phi ngươi lưu không được ta h ư chỉ ham giận dữ hết sau đó lý phi liền chắn nó trước người luật tại hư không bên trong tốc độ di chuyển lý phi đột phá trước đó ngay tại nó phía trên bây giờ thì càng nhanh tùy tiện liền b u ổ i kịp hư chỉ ham h ư chỉ ham không chút do dự trực tiếp đục vào nó có vâu ngã đạo tắc vốn nên trực tiếp xuyên qua lý phi thân thể nhưng ở tiến vào lý phi trước người mười trước lúc h ư hóa thân thể đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở trong hư không làm sao lại như vậy h ư chỉ ham kinh hãi nó lúc trước không có xem hết lý phi chứng đạo toàn bộ quá trình lý phi cùng phật mục tiên vương lúc giao thủ duy ta độc p h á p vẫn chưa hoàn toàn hiền hóa chỉ là áp chế đối thủ đạo tắc một phần lực lượng còn chưa làm đến hoàn toàn để đối thủ đạo tắc không dùng được thư chỉ ha nguyên lai tưởng rằng cho dù vâng ngã bị áp chế nó nhiều nhất vứt bỏ một bộ phân thân thân cái này đối cựu phẩm dị thú tới nói không đáng kể chút nào như thường có thể thong dong rút đi nhưng bây giờ vâng ngã không dùng được r ồ i dào thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng từ ngoại giới xuyên qua tiến vào hư không lại bị kiếm tế tế luyện xung quanh hư không bắt đầu phát sinh biến hóa dây núi dòng sông tường khỏa tinh thần chống rông xuất hiện không chung có mười đầu thiên long bay múa trên mặt đất có mười con bạch tượng đứng tại sơn nhạc c h i đ ỉ n h minh nguyệt y nguyên treo cao một vòng đại nhật xuất hiện ở minh nguyệt phía trên đại nhật trung tâm có tính an hai chữ lấp lóe lấy tính an thần thông làm hạch tâm luyện vật thần thông phụ trợ lại thêm hồn thiên kim khuyết kiếm tế không khoảng cách l o n g t ư ợ n g cùng đ ỉ n h định bảy loại thần thông phối hợp hộ sinh biên hóa pháp võ hợp nhất cộng đồng tại hư không bên trong chế tạo ra một tòa t h u ộ về lý phi quốc độ đây là cao hơn võ đạo tri vực nhất giai tạo vật là lý phi pháp võ hợp nhất tri đạo bước vào đỉnh cao nhất sau tối cao thành quả nếu là muốn vì đó mệnh danh hẳn là đem điều này quốc độ xưng là lạo vực lý phi hai tay phụ về sau ung dung đứng tại hư chỉ ham phía trước cùng đối phương thân thể so sánh hắn tựa như sơn nhạc trước đó một con rù n dế nhưng giờ phút này thân ở bản thân đạo vực bên trong hắn mới là nơi này vương thật lớn cá voi hư không ở trước mặt hắn lại cũng lộ ra nhỏ bé hư chỉ ham lý phi thanh â m mỗi chữ mỗi câu rơi vào đối phương tâm thần phía trên giao ra b i pháp ta tha cho ngươi khỏi chết chương 658, đạo vực chi uy dẹp yên c u ê n một chương sáu đạo vực chi uy dẹp đ i ê n cực quên một lý phi tại cấu trúc đạo vực lúc h ư trì ham vẫn chưa thúc thủ chịu c h ó i mà là không ngừng nếm thử b ộ t phá nhưng không còn v â u ngã đạo tắc nó vô luận từ cái nào phương hướng ý đồ thoát đi đều sẽ bị lý phi lấy một thức không biết trời cao ngăn lại h ư trì ham muốn t r ọ i cứng công kích cứng ép phá bay nhưng lý phi không biết trời cao cũng không phải là chỉ có thể một mực mũi nhọn tương tự có thể hóa thành vô tận mềm mại chi lực tầm t ầ n g sắp sắp trở ngại hư trí ham mấy lần nếm thử về sau lý phi đạo vực đã sơ bộ thành hình thả ta không chết h ư trì ham tiếng tim đập tại đạo vực bên trong không ngừng quanh quần lý phi thật sự cho rằng người ăn chắc ta rồi cho dù không còn đạo tắc nó cũng là cựu phẩm dị thú bên trong đỉnh phong nhất tồn tại g ẫ u ngã đạo tắc thu hoạch để nó thân thể đạt được tiến một bước cường hóa nguyên huyết cũng biến thành c à n g thêm hùng hậu thư trì ham cái kia khổng lồ như dãy núi thân thể nội bộ đột nhiên b ộ c phát ra như là tinh hạch văng liệt giống như khủng bố nổ vang nó chân chính hạch tâm lực lượng bản mệnh nguyên huyết bắt đầu điên cuồng t i ê u đốt mỗi một giọt nguyên huyết t i ê u đốt đều phóng xuất ra đủ để phá vỡ sơn nhạc mê ngông năng lượng rồi g i o đến không cách nào tưởng tượng khí huyết tùy theo triệt để sôi trào phản phát ước vạn tòa núi lử nguyên bản giống như vực sâu tựa như biển lực lượng giờ phút này lại lần nữa liên cùng tăng gọn xông phá cực h ạ n hào quang màu đỏ sậm theo nó bên ngoài thân mỗi một phiến b ả y giáp khe hở bên trong bắn ra mà ra lý phi ngươi cho rằng ta cùng những cái kia bị ngươi chém giết đỉnh cao nhất một dạng không còn đạo tắc cũng chỉ có thể mặc cho n g ư ơ i xâm lược thư chỉ ham tiếng tim đập vang vọng chấn động đạo vực tràn ngập quyết tuyệt điên cuồng cùng ý chí bất khuất nó cái kia khổng lồ đến làm người hít thở không thông thân thể bắt đầu điên cuồng đ o n đưa mỗi một lần vặn vẹo đều dẫn động hư không biến đạo vực bên trong nguyên bản bị lý phi cưỡng ép vững chắc xuống hư không chi lực. giờ phút này như là bị đầu nhập dầu sôi nước sôi lần nữa lâm vào cực đoan cồn g bạo chấn động âm ầm đạo vực bên trong những cái kia do thần thông hiện hóa sơn nhạc nguy nga tại này có cồn g bạo không gian chấn động bên dưới như là lâu đài cắt giống như ả o ào, ào sụp đổ giải thể tôn trào không ngừng sông lớn nháy mắt bị bút hơi hầu như không còn ngay cả hơi nước đều bị hỗn loạn không gian loạn lưu xé nát thôn vệ trên ngọn núi b ạ c h tượng thân thể như là bị vô hình cự lực ép qua bạo thành đầy trời bầ máu không trung uy nghiêm thiên long thì như là yếu ớt lưu ly thân thể từ nội bộ đức thành t ư n g khúc với cùng hóa thành điểm sáng tiêu tán Hư chì ham mặc dù không có lòng tin có thể chiến thắng lý phi nhưng thân là cựu phẩm dị thú kiêu ngạo cùng h u n g tính để nó tuyệt không cam tâm vươn cổ cho giết lý phi bóng người l ạ g yên từ hư chì ham ngay phía trước biến mất sau một khắc xuất hiện ở đây đầu c ự thú kia rộng lớn như đ ạ i lục giống như lưng ngay phía trên hắn lăng không khoanh chân ngồi xuống tư thái thông ròng phản p h ấ t không phải đưa thân vào năng lượng của bạo trung tâm phong bạo mà là ngồi ngay ngắn nhà mình tĩnh mịch trong định viện theo hắn lần ngồi xuống này một cố càng thêm hùng mỹ càng thêm thâm phí lực lượng lấy hắn làm trung tâm tràn chế q u y t t n ông một loại vô hình lại trí cao vô thượng lực lượng nháy mắt bao phủ cả tòa đạo vực nguyên bản kịch liệt chấn động gần như triệt để sụp đổ hư không chi lực như là bị một con bàn tay vô hình nhẹ nhàng v ố t lên một lần nữa quy về ổn định những cái kia chết sơn nhạt lại lần nữa ngưng tụ đột ngột từ mặt đất mọc lên tái hiện nguy nga bị bốc hơi xuống lớn lần nữa từ sâu trong hư không trào lên mà ra tiếng sóng vẫn như cũ sụp đổ bạch tượng cùng đức gãy thiên long cũng ở đây một mảnh thanh huy bên trong tái tạo thân hình phản v h ấ t đảo ngược thời gian uy nghiêm càng hơn trước kia mà cùng lúc đó treo cao tại đạo vực phía trên kia vòng min nguyện cùng kia vòng đại nhật bắt đầu chậm rãi chìm xuống phía dưới đây không phải đơn giản rơi xuống mà là toàn bộ thiên điệu ý chí tại hướng phía dưới đ ầ u đá n h ậ t nguyện đồng huy giao ánh ra vô tận thanh huy cùng m ê n h mông kim quang mỗi một sợi quang mang đều nặng như ngàn tấn rồi giao trọng áp hướng phía phía dưới điên cùng dãy rủa hư trì ham chậm rãi nhưng lại không thể ngăn cản ép xuống lực lượng ở nơi này hạo nhiên vô song lực lượng nghiền ép phía dưới hư trì ham thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng gà ghét bao trùm lấy vẩy giáp da rẻ cùng cơ bắp từng khúc đức ra vô số đạo vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn toàn thân nóng hổi ẩn chứa khủng bố năng lượng ám kim sát huyết dịch từ nơi này chút vết rách bên trong mãnh liệt mà ra đưa nó nhuộm thành máu me đầy đầu thú không chỉ có như thế theo nhật nguyện chìm xuống hư chỉ ham so sơn nhạc to lớn hơn thân thể vậy mà bắt đầu co lại nhanh chóng trong hư không không gian lớn nhỏ vốn là biến hoa không chắc lý phi đạo vực nhiều nhất chỉ có thể bao trùm phạm vi ngàn mét nhưng ở trong hư không lại đem chiều cao vạn mét hư chỉ ham vây khốn rồi cho nên để hư chỉ ham tại đạo vực bên trong không ngừng thu nhỏ cũng không phải gì đó mới khó Chân、chính â n c h để hư chỉ ham cảm thấy khủng hoảng là nó lực lượng cũng ở đây tùy theo bị suy yếu làm sao có thể hư chỉ ham phát hiện theo hư không không ngừng bị lý phi luyện hóa liên tục không ngừng thiên địa nguyên khí dung nhập trong đó toàn này đạo vực chính trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh mà đạo vực càng hoàn chỉnh lý phi đạo tắc chi lực liền trở nên càng mạnh trở thành cường giả đỉnh cao về sau muốn tăng thêm một b ư ớ c chiến lược của mình cần tu hành liền không còn là thần thông hoặc là võ đạo chi vực mà là bản thân đạo tác đạo tác càng mạnh chiến lược lại càng mạnh nhưng đối với cường giả đỉnh cao tôi nói dù chỉ là muốn tăng lên một điểm thực lực độ khó đều phi thường lớn như ba tà ma như vậy cường giả đ ỉ n h cao vất vả tu hành mấy chục năm đạo tác chi lực đều không thể tăng cường một điểm mà lý phi hiện tại đạo tác chi lực tăng cường tốc độ quả thực nghe d ợ n cả người đây chính là đạo vực chỗ lợi hại võ đạo chi vực là để thần thông trở nên càng mạnh đạo vực là để đạo t á c trở nên càng mạnh lý phi pháp võ hợp nhất từ hắn thành t i ể u phi kiếm chi thể một khắc kia trở đi liền đã bước lên một đầu cùng lâm thiên nhất không giống đường lâm thiên nhất có thể để cho pháp võ hoàn mỹ cân bằng tự hạn chuyển đổi có thể làm đến dùng võ đạo loại long tượng thần thông đi gấp mười tăng phúc thuật pháp loại thần thông vậy chính là bởi vì pháp võ có thể hoàn mỹ chuyển đổi cho nên thế gian này bất kể là võ thanh chứng đạo vẫn là chân quân chứng đạo bất kể là võ đạo càng cao vẫn là thuật đạo càng cao lâm thiên nhất đại đạo c h i khôi đều có thể đạt được tăng cường lý phi làm không được chuyện như vậy lựa chọn của hắn là lấy thuật mạnh võ đem bản thân luyện vì pháp khí biến thành phi kiếm chi thể thế là nhục thân trở nên càng mạnh lực phòng ngự trở nên càng mạnh có thể tiếp nhận càng mạnh thần thông phụ tải nhiều thuật pháp phụ trợ hạ tại đạo cơ kỳ liền có thể có được võ đạo tri vực hình thức ban đầu tại võ đạo đại sư tri cảnh liền có thể trước thời hạn có được võ đạo tri vực trở thành đại tông sư có thể vượt qua cảnh giới để võ đạo c h i vực trước thời hạn ngưng tụ áp suất sau đó là viễn siêu cùng cảnh giới h ô n nguyên kiếm thể như thế từng bước một một khi đang đỉnh về sau hắn ngưng tụ ra đạo vực đây cũng là một cái xưa nay chưa từng có sự tình nguyên bản duy ta độc pháp chỉ có thể để lý phi trong phạm vi mười triệu mục tiêu mất đi đạo tắc nhưng đạo vực cấu thành về sau đạo vực phạm vi bên trong đều có thể duy ta độc pháp không chỉ có phạm vi làm lớn ra đạo tắc c h i lực vậy tăng cường duy ta độc pháp ngăn chặn hư chỉ ham vô ngã về sau tiến một bước bắt đầu áp chế đối phương võ đạo tri vực cùng tấn thông nguyên bản cường giả đỉnh cao gặp được lý phi một khi bị duy ta độc pháp áp chế nhiều nhất chỉ là món ăn như cái đại thông sư bây giờ đạo vực một thành tại lý phi đạo vực bên trong cường giả đỉnh cao sẽ món ăn như cái đạo cơ kỷ thư chỉ ham ngưng tụ tại bên ngoài thân võ đạo c h i vực như tuyết động hòa tan sau đó là nó sáu loại thần thông cũng đều không dùng được không còn những này nó tại hư không bên trong có thể lực lớn suy giảm mặc dù nó còn có cường đại nhục thể cùng hùng hậu nguyên huyết nhưng không còn võ đạo c h i vực cùng tiên tiên thần thông nó giống như là không còn nhanh vuốt lá hổ chỉ có thể mặc cho bằng lý phi xâm l ư ợ n từng đạo kim sắc kiếm quang tại đạo vực bên trong nhanh chóng xuyên qua đâm vào hư chỉ ham thân thể đâm rách máu thịt ở tại thể nội đâm xuyên ra từng đầu máu thịt t h ô n g đạo hư chỉ ham không tiết thiêu đốt nguyên huyết bộc phát bí pháp lại như cũng không có cách nào phá vỡ đạo vực chỉ có thể tiêu hao nguyên huyết không ngừng khôi phục mình bị phá hư thân thể nó cuối cùng cảm thấy sợ hãi kim cương thành bên ngoài trận chiến kia nó được chứng kiến lý phi có bao n h i ê u h à o năng nó không dám cùng lý phi như vậy tiếp tục râu dài ta nhận vua ta nguyện ý giao ra bí pháp hư chỉ ham dụng tâm âm la lên、trận. lý phi lạnh lùng đáp lại để hư chỉ ham trong lòng trận lệnh chẳng lẽ ngươi nhất định phải đổi tận giết tuyệt hiện tại nhận vua chính là khác giá tiền rồi có ý tứ gì dùng nguyên nguyên huyết cùng ta ký kết khế ước sau đó trăm năm nhận ta làm chủ để cho ta thúc đẩy đây không có khả năng thư chỉ ham giận tí m ặ t vậy thì chết đi lý phi y nguyên bình tĩnh đạo vực bên trong kiếm khí gió báo càng tăng lên ta đốt hết nguyên huyết cũng có thể nhường ngươi trọc thường ngươi nhất định phải cùng ta cá chết lưới rách sao ngươi đầu này cá nhất định sẽ chết lại nhìn xem ngươi có thể hay không tránh phá ta cái này t r ê lưới dễ ta ngươi mơ tưởng cầm tới bị pháp giết ngươi bên ngoài còn có ba cái cựu phẩm dị thú có thể đi hỏi bọn chúng cũng không có thật sự nuốt qua đạo tắc chỉ có ta có hoàn c h ỉ n h nhất chân thật nhất kinh nghiệm không sao giết ngươi vừa vặn để bọn chúng nuốt v â u ngã như vậy kinh nghiệm thì có đã bị bí pháp nuốt qua đạo tắc không cách nào nữa tiến hành lần thứ hai nuốt đạo ồ người thả qua ta ta đem bí pháp cùng nuốt đạo kinh nghiệm nói rõ sự thật ta nói bây giờ là khác giá tiền chương 658, đạo vực chi uy dẹp đ i ê n cực quên hai chương 658 đạo vực chi uy dẹp yên cực quên hai vô luận hư chỉ ham như thế nào vì bức lợi d ụ lý phi từ đầu đến cuối không chịu n h ả ra ta có thể đáp ứng lần nữa trở thành minh h i ế u của ngươi hư chỉ ham nói ra điểm mấu chốt của mình nếu như ngươi nhất định phải nô dịch ta ta tình n g u y ệ n chết cương giả có tôn nghiêm của mình nó cường đại như vậy dị thú cũng tương tự có nó thả chết vậy không tiếp thụ bản thân trở thành lý phi tôi tớ hoặc là toa kỵ lý phi khi ngươi minh h i ế u chính là thời điểm then chốt bị bán đứng sau hư chỉ ham lần trước chỉ là ngoài ý m u ố n lần này dùng ta nguyên huyết ký c á c thế ước đối với ta lực ước thúc là m ạ nhất lý phi trầm ngâm một lát quyết đ ị n hư lại cho đối cho h p ơ n g m ộ trì cơ hội.、Dết、hư Giết t ham vết thương trồng chất thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại nó mở ra miệng lớn phun ra một đoàn sáng trói kim sắc toàn cầu đây là nó một điểm bản mệnh nguyên huyết lần trước lý phi làm mượn hoang thần chi minh thể ước thuật pháp thuận thế cùng hư trì ham ký c á c thể ước bây giờ hắn đã là chân nhất trí cảnh dù là không am hiểu thể ước loại thuật pháp tại chính mình đạo vực bên trong hết thể thuật pháp đều có thể đạt được tăng cường lại có hư chỉ ham phối hợp cho nên lần này t h ề ước rất thuận lợi lập thành trong vòng ba mươi năm hư chỉ ham cùng lý phi kết làm minh h i ế u tại không nguy hiểm bản thân sinh mệnh điều kiện tiên quyết nó hàng năm ít nhất phải vì lý phi xuất thủ một lần mà lý phi cần xuất ra một bút thủ lao cho nó lần này ký kết t h ề ước cùng hắn nói là minh ước không bằng nói lý phi cho hư chỉ ham cưỡng chế ký kết một phần lao động hợp đồng thời gian so với lần trước càng d à i lực ước thúc cũng càng mạnh lập thành thê ước về sau lý phi bước ra một bước hư không quay về quên Hán bởi a ra t vì nàng tin tưởng lý phi nhất định có thể chiến thắng hư trì ham chạy đến chi viện càng dưới thấp từng đợt tiếng sấm không ngừng chuyển đến lý phi cúi đầu nhìn lại chỉ thấy thái vũ chính án lấy thăng lục từng quyển từng quyền truy thăng lục đã bị đánh được hoàn toàn không có sức hoàn thụ m ắ t t h ấ y Lý phi lông Phi t ó c không hao tổn gì từ t r o n g ham ư không r tới, ba tôn ba cựu p h ẩ dị thú đều s i ngươi h l ò n không ổn.、Hư、chỉ ham, n g ư tên phê vật này tạp t á i cổ diêm chửi đ ồ m lên thư chỉ ham đã đổi hàng ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội lý phi dụ tâm âm cáo chi ba tôn cựu phẩm dị thú muốn để lão tử thân phục n a m mơ cổ diêm giận d ữ h ế t sau đó liên thủ với cốt lê đột phá ninh thanh m ạ n k i ế t quang liền muốn hướng cực bên phía dưới rút đi lý phi nháy mắt xuất hiện ở bọn chúng phía trước một t ứ c không biết trời cao đánh ra ninh thanh m ạ n vậy đúng lúc đó chém ra một k ế m đem cốt lê chém lui lý phi đạo vực chỉ có tại hư không bên trong mới có thể đem cựu phẩm dị thú hoàn chỉnh vây quanh tại thế giới hiện thực chỉ có thể vây quanh đối phương một bộ phân thân thân đối cựu phẩm dị thú tới nói trực tiếp bỏ rơi kia bộ phân thân thân là được cho nên lý phi không tiếp tục cấu trúc đạo vực chỉ làm một nhiều lần cận thân đối cổ diêm ra quyền linh thanh mạn thì giúp hắn ngăn trở cốt lê cổ diêm gầm thét liên miên nhưng rất nhanh liền bị lý phi đánh được không t ỷ khí nó ngay từ đầu cho rằng lý phi đạo tắc chỉ có thể áp chế hắn người đạo tắc đối với nó cái này không có đạo tắc cựu phẩm dị thú tới nói căn bản vô dụng hiện tại mới ý thức tới không có đạo tắc lý phi có thể áp chế nó võ đạo c h i vực cùng thần thông cổ diêm nếu có đạo tắc lý phi được cấu trúc xuất đạo vực tài năng hoàn thành dạng này tuyệt đối áp chế nó không có đạo tắc đối mặt lý phi chém giết gần người liền triệt để mất đi sở hữu thủ đoạn một lát sau cổ diêm ý thức được bản thân không có khả năng chiến thắng lý phi thậm chí ngay cả bảo mệnh đều khó mà làm được muốn lao tử thần phục vĩnh không có thể có thể cổ diêm cùng bạo tiếng tim đập như là ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ bang mang theo thả chết không phục n ậ p trời hưng lệ ngang nhiên đánh thẳng vào cực bên mỗi một tấc m á c đá tại vô tận trong v ự c sâu hắc cám lật lại q u a n quẩn gầm thét cổ diêm không m u ố n phía dưới chuyền đến thăng lục đội vàng thậm chí mang theo một tia kinh hoàng tiếng giống nhưng hết thệ quên c a n đều đã quá trễ cổ diêm k i u bao trùm toàn thân màu đỏ sậm đường vân bỗng nhiên sáng lên phảng phất có sôi trào dung nham ở tại bên dưới điên cùng chạy xiết lại như từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm phá thể mà ra một cỗ hủy thiên diệt đ ị a năng lượng ba động lấy nó là hoạch tâm n a n g nhiên một phát v anh phảng phất có một viên thái dương tại nó dậy núi giống như trong thân thể ẩm v như vực sâu biển lớn r ồ i r à o vĩ lực điên cuồng phát tiết màu đỏ sầm khí huyết cổ sáng phóng lên t ậ n trời đưa nó chiếu d ọ i được giống như một tôn theo luyện mục chỗ sâu nhất leo ra diệt thế ma thần cổ diêm triệt để đốt bản thân bản mệnh nguyên huyết không giữ lại chút nào giao cho ta lý phi đối linh thanh mạn bình tĩnh nói hắn chủ động đón lấy cổ diêm hấp dẫn đối phương công kích mình triệt để điên cuồng cổ diêm bốn cái tay lớn điên cuồng m ú a may như núi cao nằm đấm lôi cuốn lấy thiêu đốt khí huyết chi lực như là giày đặc sao băng mưa bằng thuần túy dã man nhất phương thức hướng phía lý phi điên cuồng công kích quyền phong chỗ đến không gian như là yếu đất vải v ó c giống như bị tùy tiện xe rách lưu lại từng đạo dữ t ậ n đen nhánh vết rách lý phi thân hình tại đầy trời q u y ề n ảnh bên trong lấp lóe xê dịch bằng vào không khoảng cách xuyên thấu cuồng bạo công kích lưới xuất hiện ở cổ diêm kia chập trùng kịch liệt lồng ngực trước đó vô cùng đơn giản một q u y ề n đánh ra cổ diêm cứng như sắt thần lồng ngực bị xuyên thủng một cái cự đại lô máu biên giới máu thịt bé bét thậm chí có thể xuyên thấu qua kinh khủng kia lỗ thủng nhìn thấy trong đó một viên còn tại đ i n cuồng nhiệt đ ậ thiếu đốt lên huyết diễm khổ trái tim thân thể cao lớn bị một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủ đập ầm ẩ m ở hậu phương trên vách đá dựng đứng toàn bộ vách núi kịch liệt rung động lớn diện tích đất sụt nát đổ sụt vô số cự thạch lôi cuốn lấy bụi mù ẩm vang lan xuống cổ diêm đối với lần này lại không thèm để ý chút nào bốn cái tay lớn xé rách không gian triệt để phong tỏa toàn bộ khu vực cuối cùng phanh một cái trọng quyền rắn rắn chắc chắc đập t r ú n g lý phi lý phi bên ngoài thân sáng chói kim quan g kịch liệt dập dần hiện ra tầng tầng v ậ n sóng nhưng lại không bị phá vỡ hắn hướng về sau bay ngược thân hình còn chưa ổ định đã lần nữa vận dụng không khoảng cách cẩn ầm ầm ầm sau đó toàn bộ cực viên hóa thành nguyên thủy nhất giác đấu trường đinh hai nước góc tiếng va đ ậ c như là quá cổ thần m i n h trong trận điên cuồng dóng lên mãi mãi không ngừng hai bên vạn t r ư ở n g bách đá phảng p h ấ t chịu liên miên bất tuyệt dây núi va chạm điên cuồng chấn động n ứ t ra vỡ vụn từng tầng từng tầng to lớn kéo dài tầng ở nơi này lực lượng kinh khủng truyền đạo bên dưới không chịu nổi gánh nặng hào hào đứt gãy sụp đổ ước vạn tấn nham thạch như là thác nước hướng về vực sâu không đáy rơi xuống cổ diêm triệt để đốt bản thân đối lý phi khởi sướng điên cuồng nhất công kích nhưng nó võ đạo tri vực cùng sở hữu thần thông y nguyên không dùng được chỉ bằng đơn thuần khó mà đối lý phi tạo thành g uy hiếp trận này bi trắng mà thảm thiết điên cuồng trọn vẹn kéo dài hơn hai mươi phút vừa rồi dần dần ngừng làng cổ diêm phát ra cuối cùng một tiếng ẩn chứa vô tận không cam l ò n g cùng nổi giận gầm thét về sau nó kia tàn tạ không chịu nổi thùng trăm ngàn lỗ thân hình c ổ n g lộ cuối cùng đã tiêu hao hết cuối cùng một tia lực lượng ầm b a n g sụp đổ h ã n thi thể rơi đập đại địa giống như một đầu nguy nga màu máu dây núi bỗng nhiên bắt ngang ở phía trên vùng bình nguyên nóng hồi huyết dịch như là vỡ đê sông lớn mãnh liệt mà ra trong khoảnh khắc liền đem phía dưới rộng lớn bình nguyên bao phủ thành một mả nông đ ậ m đến tan không ra mùi huyết tinh phóng lên tận trời giữa thiên địa nguyên khí gió báo vẫn như c ũ tàn phá b ờ bãi h ủ y diệt dư âm còn chưa lắng lại lý phi một thân kim bảo lạc im sừng sức tại cổ diêm kia giữ tận to lớn đầu lâu phía trên hắn cơ cơ ống tay náo vứt bỏ phía trên nhiễm vết máu góc áo hơi bẩn bị ninh thanh mạng ngăn lại cốt lê thấy cảnh này tâm thần kịch chấn ca nhận vua cổ diêm càng dưới thấp thăng lục cảm thấy được cổ diêm phát ra rên dỉ một tiếng địa bàn của nó cùng cổ diêm liền nhau song phương tranh đấu mấy trăm năm tựa như kẻ thủ x ố n g còn nhưng giờ phút này nhìn thấy cổ diêm bọ thang lục không chỉ có không có cảm thấy mừng rỡ ngược lại bi phân không thôi các ngươi những ngày nhân loại ca nguyền rủa các ngươi hoang thần sẽ vì chúng ta báo t h ủ thang lục phát ra vang vọng cửa bên gầm thét sau đó nó giống như cổ diêm vậy lựa chọn không giữ lại chút nào địa điểm đốt bản thân bản m ệ n h nguyên huyết nó triệt để b ộ c phát trong khoảng thời gian ngắn có thể đối thái vũ tạo thành một chút uy hiếp nhưng theo lý phi gia nhập chiến đấu lần nữa trở nên thiên vệ một bên làm cửa bên lần nữa an tính lại thang lục cũng trở thành một cỗ thi thể nó giống như cổ diêm tại trước khi chết đều gặp lý phi lật lại không ngừng tâm thần công kích cuối cùng tâm thần tán loạn cho nên bọn chúng không chỉ có lưu lại thân thể còn để lại một điểm bản m ệ n h nguyên huyết không có triệt để đốt hết cựu phẩm dị thú thân thể tăng thêm điểm này bản m ệ n h nguyên huyết tài năng luyện chế cấp chín thần minh sau đó cốt lê cùng lý phi ký kết thế ước nội dung cùng hư chỉ hàm một dạng cũng là một phần lao động hợp đồng đến tận đây cựu bên sáu tôn cựu phẩm dị thú đương thời đại lam thái tổ g i ế t một tôn lý phi g i ế t ba tôn hạng phục hai tôn cựu bên phía dưới không còn cựu phẩm hư trí hàm dẫn đường đi mang bọn ta đi cựu bên chỗ xấu nhất lý phi lấy tiếng tim đập nói với hư trí hàm chương sáu trăm năm mươi chín thanh đồng tiếp thế tam thanh đạo đồ một chương sáu trăm năm mươi chín thanh đồng tiếp thế tam thanh đạo đồ một trong bóng tối vô thận âm sát chi khí càng lúc càng nồng n ặ n g cơ hậu ngưng là thật chết lý phi ninh thanh mạng thái v ũ ba người đã đi tới cực bên phía dưới hơn bốn vạn mét địa phương sau lưng bọn hắn cốt lên ngay tại trắng trận thu nạp âm sát chi khí bổ sung trước đó trận đại chiến kê hao tổn lần này tới cực bên lý phi có hai cái mục đích một là nghĩ biện pháp thu phục hư trì hàm thu hoạch bị phát hai là đi tìm một chút cực bên chỗ sâu nhất nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới hoàng thần manh mối mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành thái vũ cùng ninh thanh mạn đều biểu thị n g h ị cùng lý phi cùng đi xem nhìn cực bên dưới đáy đang chìm xuống quá trình bên trong hư c h ỉ ham đã đem cựu phẩm dị thú nắm giữ nuốt đạo bí pháp cáo chi lý phi đồng thời nói bản thân kinh nghiệm cùng trải nghiệm lý phi thông qua hỏi thăm cốt lê xác định hư c h ỉ ham không có ở bí pháp bên trên động tay chân về sau mới đưa những nội dung này toàn bộ báo cho thái vũ bí pháp này trừ phá cảnh trước đó ngươi sợ rằng không có cái nào nhân loại có thể luyện thành thái vũ biết được bí pháp về sau nói với lý phi chính như lúc trước lý phi suy đoán như thế cựu phẩm dị thú nắm giữ nuốt đạo bí pháp luyện thành một trong điều kiện tất yếu chính là d ồ i d à o sinh mệnh lực yêu cầu này so v õ thánh sức sống càng mãnh liệt trở thành võ thánh liền đã có đạo tắc không thành võ thánh trừ lý phi căn bản không có khả năng có người có thể có được cường đại như vậy sinh mệnh lực cho nên bí pháp này căn bản cũng không phải là cho người ta luyện trên thực tế vậy vốn nên như vậy cựu phẩm dị thú sáng tạo bí pháp tại sao có thể là cho người ta luyện lý phi bí pháp này không thể trực tiếp luyện căn cứ cái này mạch suy nghĩ nghĩ biện pháp sửa lại có lẽ có cơ hội thái vũ gật gật đầu h ắ n n g a y từ đầu cũng không còn cảm thấy thu hoạch được bí pháp về sau lại thêm vòng xuyên đạo tắc đại la tông liền có thể lập tức có được một vị c h â n quân chỉ cần có thể nhiều một chút hy vọng liền đã rất khá chính thái vũ thọ mệnh còn có gần một trăm năm tiếp qua mười năm thanh duy có cơ hội phá cảnh đ ă n g đ ỉ n h sau đó trong vòng ba mươi năm từ đại la tông chân nhân bên trong chọn lựa một vị để cho chuyên tu cùng vòng xuyên đạo tắc phù hợp công pháp luyện chế bản mệnh pháp k h í chờ đối phương trở thành đỉnh cấp chân nhân về sau bằng vào vòng xuyên đạo tắc cùng cải tiến sau bí pháp cũng có cơ hội phá cảnh n a định đến lúc đó đại la tông có được hai chân quân một võ thánh chính là trước nay chưa từng có chi thị cục đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là đại lam triều sẽ không chèn ép đại la tông thái vũ nhìn thoáng qua lý phi lần này hắn sở dĩ muốn đi theo lý phi một đợt đến cực bên về sau lại nguyện ý cùng theo đi thăm dò cực bên dưới đáy chủ yếu là vì có thể cùng lý phi thành lập được một chút gia o tình tận mắt chứng kiến lý phi áp đảo hai tôn cựu phẩm dị thú về sau thái vũ càng thêm may mắn lựa chọn của mình bây giờ lý phi dù là dứt bỏ đại lam triều hết thể quân thế chính hắn tăng thêm linh thanh mạng lại thêm hai tôn cựu phẩm dị thú v ì minh h i ế u đây đã là đủ để cải thiện hoán đ ị a thế lực cho nên chỉ cần giao hảo lý phi có thể bảo vệ đại la tôn g trăm năm thái bình phía trước chính là không gian nước gãy nhất định phải từ trong hư không quá khứ hư chỉ ham tiếng tim đập từ trong hư không t r u y ề n ra nó từng nói với lý phi qua c ứ quên sâu nhất tầng nhất định phải thông qua hư không xuyên qua lý phi bọn người đình chỉ hạ xuống phía dưới không gian mắt trần có thể thấy bật mẹo lại cực kỳ bất ổn dù là không có không gian loại thần thông cũng có thể rõ ràng cảm giác được cẩn chứa trong đó quần bạo hư không chi lực phía dưới hư không chi lực phi thường hỗn loạn lại càng thâm nhập lực lượng càng cuồng bạo liền ngay cả hư chỉ ham đều không qua được lý phi đối linh thanh m ạ n cùng thái vụ nói ta trước mang theo các ngươi đi một đoạn nếu như không được ta lại bản thân đi lên phía trước linh thanh m ạ n tò mò hỏi ngươi muốn làm sao mang theo chúng ta tại hư không bên trong đi lý phi mỉm cười vẫn chưa đáp lại lấy thôn tính chi thế điên cuồng tu nạp xung quanh nồng n ạ c cầm sát chi khí không gian tùy theo biến hóa từng tòa sân nhạc từng con sông lớn nhận nguyện tinh thần đạo vực lại xuất hiện lần này lý phi vẹn vẹn đem đạo vực phạm vi không chế tại phạm vi ba mươi m đem linh thanh mạng cùng thái vũ đều vây quanh ở trong đó đây là thái vũ lộ ra vẻ kinh ngạc hắn thân là đại la tông trưởng giáo đạo gia tám trăm năm nội t ì n h được chứng kiến quá nhiều bí thuật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lấy đạo tắc chi lực cấu trúc mà thành lĩnh vực cũng không phải là đem đạo tắc chi lực bao trùm một phiến khu vực liền có thể xưng là lĩnh vực lý phi giờ phút này làm cơ hội có thể nói là đối đạo tắt phá giải cùng gây dựng lại thanh hư cùng lâm thiên nhất cũng không có dạng này tạo nghệ thái vũ làm ra phán đoán trong lòng hắn thanh hư cùng lâm thiên nhất đối đạo tắc hiểu do cùng trưởng khống đại biểu cho một loại đình phong hiện tại hắn chính mắt thấy mới đ ỉ n h phong đây là ta đạo vực đi thôi lý phi đơn giản giải thích một câu sau đó mang theo hai người tiếp tục hướng xuống vượt qua không gian đứt gãy tiến vào trong hư không đạo vực linh thanh m ạ n cùng thái vũ đều ở đây yên lặng cảm giác lý phi đạo vực thủ đoạn như vậy đối bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao tới nói đều tuyệt đối l à áp đáy h ò m sắt chiêu kết quả lý phi càng như thế bằng thẳng biểu hiện ra cho hai người nhìn linh thanh m ạ n trong con người có q u a n g mang loại qua nàng xem liếc mắt lý phi miệng hơi cười đạo vực hóa thành quả cầu ánh sáng màu và nóng bao vây lấy ba người tại hư không bên trong xuyên qua Cùng bạo hư không chi lực đụng vào quan cầu bên trên tất cả đều tiêu tán thành v ô hình hư trì ham thân thể cao lớn xuất hiện ở quan cầu về sau nó thân thể đong đưa để xung quanh hư không gió báo dần dần lắng lại cốt lê không có hư không xuyên qua năng lực lý phi cũng không có ý định mang theo nó cho nên cuối cùng là ba người tăng thêm hư trì ham một đợt tiến vào trong vùng hư không này xác thực như hư trì ham lời nói càng hướng xuống hư không gió báo càng cường đại tiến lên một khoảng cách về sau cho dù là hư trì ham cũng có chút không chống nổi trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương so sánh g i ớ i lý phi đạo vực y nguyên ổn định chỉ là mặt ngoài tạo nên từng tầng từng tầng vận sóng đến rồi lúc này linh thanh mạng cùng thái vũ đều nhìn thấu một chút mấu chốt lý phi duy ta độc pháp nhằm vào đạo tắc tại cấu trúc thành đạo vực về sau chính là nhằm vào thế gian hết thể siêu phạm chi lực tại lý phi đạo vực bên trong chính là một mảnh vô pháp chi địa chỉ có lý phi một người một mình siêu phạm đây mới thật sự là duy ta độc pháp cho nên bên ngoài đủ để xé rách kim cương hủy diệt thế gian hết thể cứng rắn chi vật hư không gió báo khi tiến vào lý phi đạo vực về sau lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt bởi vì hư không chi lực cũng là siêu phàm một loại làm ninh thanh mạng cùng thái vũ tại nghiên cứu đạo v ự c lúc lý phi cũng tương tự tại thừa cơ nghiên cứu bản thân đạo v ự c hắn cũng không thèm để ý bại lộ lá bài tẩy của mình cho hai người đã là tự tin cũng là muốn thuận thế làm thí nghiệm duy ta độc p h á p có lý luận bên trên có thể hoàn bị áp chế t h ế gian bất luận một loại nào đạo tắc nhưng đạo tắc cũng có phân chia mạnh yếu mặc dù cho đến trước mắt lý phi còn không có gặp được bản thân không áp chế nổi đạo tắc nhưng nếu như đối lên lâm thiên nhất đại đạo chi khôi duy ta độc phát còn có thể hoàn bị áp chế sao trừ cái đó ra còn có một cái số lượng vấn đề trong vòng mười trượng áp chế một tên cường giả đỉnh cao không có vấn đề nếu có hai tên ba tên thậm chí nhiều hơn cường giả đỉnh cao cẩn t h ầ n lý phi còn có thể hay không làm được hoàn mỹ áp chế lý phi năm chứng nhận đỉnh cao nhất một khi phá cảnh đạo tác chi lực cường độ đã viễn siêu bình thường cường giả đỉnh cao nếu như là ba tà ma như thế đỉnh cao nhất dù là hai cái cùng tiến lên lý phi cũng có n ắ m chắc có thể hoàn mỹ áp chế nhưng nếu như là hai cái n i n h thanh mạng thậm chí là hai cái thái vũ chỉ sợ cũng rất khó làm được hoàn mỹ áp chế bây giờ cấu trúc đạo vực tại đạo vực bên trong duy ta độc phát tiến một mức tăng cường lý phi thử đồng thời đối ninh thanh mạng cùng thái vũ tạo áp lực phát hiện cũng không phí sức cho nên tại ta đạo vực bên trong dù là thiên hạ thứ sáu cùng thiên hạ thứ bốn liên thủ ở trước mặt ta cũng chỉ là hai cái đại tông sư lý phi thầm nghĩ trên mặt hiện ra một vệ tiêu dung tại hắn hoàn thành thí nghiệm sau không bao lâu đi theo hậu phương hư chỉ hàm đã vận dụng vâu ngã đạo tắc thân thể hư hóa về sau nó cuối cùng không dùng lại tiếp nhận càng ngày càng kinh khủng hư không gió bão đây cũng là nó lần này cùng theo đến thăm dò cực bên dưới đáy lực lượng chương sáu trăm năm mươi chín thanh đồng tuyệt thế tam thanh đạo đồ hai t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi chín thanh đồng về thế tam thanh đạo đồ hai tiếp tục hướng xuống trong hư không khoảng cách trở nên mười phần mơ hồ mấy người cũng không biết giảm xuống bao sâu lý phi vậy bắt đầu cảm giác được phí sức một mực vận dụng đạo tắc vốn là tiêu hao rất lớn duy trì đạo vực tiêu hao càng lớn hơn rồi dù là có thể bổ sung thiên địa nguyên khí lý phi thể nội đạo cơ cũng có chút nhịn không được hắn không thể không vận dụng luyện vật thần thông luyện hóa huyết hồn hóa thành sinh mệnh lực đến tầm b ổ thể nội cấy vét h ể ta nhiều nhất kiên trì một hồi nữa liền muốn chuẩn bị c h ặ n đường về rồi hư trì ham dụng tâm âm cáo chi lý phi nó không có khả năng đem chính mình hao tổn đến cực hạn bởi vì còn muốn dự lưu trở về khí lực lý phi được linh thanh mạn nhìn về phía hắn chớ miễn cưỡng không được chúng ta về trước đi chờ ngươi khôi phục tốt về sau lần sau bản thân lại đến thăm dò lý phi lắc đầu ta tự mình tới cũng muốn cấu trúc đạo vực mới được kỳ thật mang lên các ngươi cũng sẽ không gia tăng cái gì hao tổn ngược lại có thể nhiều hai đạo bảo hiểm linh thanh mạn rõ ràng lý phi ý tứ gật gật đầu ai cũng không biết cực u ê n dưới đáy đến cùng có cái gì bạn nhất thật sự có trong truyền thuyết hoang thần lại đối phương tích chữ ác ý có ninh thanh mạng cùng thái vũ tại nhất định sẽ an toàn hơn một chút lý phi hơi thở máu đã bắt đầu tự động khôi phục hết u y hồn hắn cách đến cực hạn còn sớm một lát sau hư chỉ ham đình chỉ tiến lên quay người chặn đường về tại hư không bên trong rất dễ dàng mất phương hướng bất quá đối với am hiểu hư không xuyên qua hư chỉ ham tới nói cũng không phải là vấn đề gì lý phi trước đó tại hư chỉ ham cùng cốt lê thể nội đều lưu lại một đạo bản thân khí vận hắn có thể thông qua khí vận khóa chặt hai tôn dị thú phương bị cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị lạc tại hư không bên trong không biết qua bao lâu lý phi vạn huyết châu bên trong huyết hồn đã giảm mất một nửa bởi vì hơi thở máu đặc tính là huyết hồn càng ít khôi phục càng nhanh lại suối máu bên trong còn có ba nghìn khỏa huyết hồn dự bị cho nên lý phi dự định là vạn huyết châu huyết hồn giảm mất đến ba thành trở xuống hắn mới có thể chạm đường về Ừm. lý phi bỗng nhiên cảm thấy được phía trước hư không không còn cô bạo có không đồng dạng khí tức hắn mừng rỡ ra tóc hướng về phía trước trong chốc lát một bức vô cùng rộng lớn cảnh tượng tại ba người trước mặt tầm vàng triển khai hai phiến to lớn không bằng thanh đồng chi môn sừng sững sững sững tại vô tận hư không bên trong bên trên không gặp đỉnh bên d ư ớ i không thấy đáy trái phải không gặp biên giới phản phất t ừ từ xưa tới nay liền đã tồn tại môn thân loan g lộ bao trùm lấy vô số khắc sâu m à v ạ n bèo từ h b ế t đó là không biết bao nhiêu năm đến quần bạo hư không chi lực điên c u ồ n g cọ rửa lưu lại ơn ký mỗi một đạo ngân dấu v ế t bên trong đều phản phất ngưng kết thời không gầm thép cùng lý giải lý phi nhìn chăm chú cái này thanh đồng cửa lớn trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ kho nói lên lời r u n động hán trực giác cái này không chỉ là một cánh cửa càng là một đạo giới hạn một đ nó lấy vô cùng quyết t u y ệ t tư thái đem toàn bộ cực bên thậm chí cực bên phía trên bọn hắn biết toàn bộ thế giới triệt để ngăn cách bên ngoài cuối cùng là cái gì linh thanh mạn kinh ngạc nhìn nhìn qua trước mắt cơ hồ thôn vệ sở hữu tầm mắt thanh đồng c h i môn tương tự mười phần rung động nàng cảm thấy cái này tất nhiên không phải sức người có thể bằng tồn tại nhân loại có thể nào rèn đúc ra có thể so với cả một cái thế giới giống như khổng lồ cánh cửa chẳng lẽ trong truyền thuyết hoang thần ở nơi này thanh đồng c h i môn đằng sau linh thanh mạn lẩm bẩm nói nếu thật sự là như thế sức mạnh của hoang thần nên cỡ nào cấp độ lý phi không nói chỉ là điều khiển đạo vực tiếp tục hướng phía trước ba người càng đến gần cái này thanh đồng chi môn trong lòng rung động lại càng sâu đương đạo vực vượt qua cái nào đó giới hạn về sau hai phiến thanh đồng chi môn trung ương bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng một cái hai màu đen trắng tạo thành hình tròn đồ án trên cửa sáng lên tam thanh đạo đồ nhìn thấy cái này hắc bạch đồ hình thái vũ thoát ra đây là tam thanh đạo đồ một bên linh thanh mạn g quay đầu nhìn về phía hắn một mặt kinh ngạc thái vũ hiếm thấy toát ra tâm tình kích động ta không có khả năng nhìn lầm đây tuyệt đối là tam thanh đạo đồ tam thanh đạo đồ đạo tổ thân truyền c h i pháp đạo gia sở dĩ có ba tông là bởi vì đương thời đạo tổ đem chính mình truyền thừa chia ra làm ba đại la tông chủ yếu truyền thừa đạo tổ đối pháp thượng thanh tông chủ yếu truyền thừa đạo tổ trật pháp vũ hóa tông chủ yếu truyền thừa đạo tổ phi kiếm c h i pháp mà cái này ba mạch c h i pháp khởi nguyên liền đến từ này tam thanh đạo đồ tương truyền đạo gia ba tông cắt có được một bộ tam thanh đạo đồ có khác biệt thần v ậ n thái vũ thân là đại la trừng giáo đương nhiên nhìn qua nhà mình tam thanh đạo đồ cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra trước mắt đồ án là cái gì hắn s i n g ố c nhìn xem thanh đồng c h i môn bên trên hắc b ạ c h đạo đồ này đồ ẩn chứa ba loại bất đồng tần v ậ n hẳn là đạo tổ bàn sơ chuyển lại tam thanh đạo đồ lý phi nhìn về phía hắn ngươi là nói cái này đồ là đạo tổ lưu lại hắn kỳ thật ở sâu trong nội tâm đã có đáp án bởi vì hắn nhìn qua chùa phổ độ sâu dưới lòng đất tôn kia phật tổ c h i t ư ợ n g bên trong g i ấ u trong tinh thạch kia đoạn ảo cảnh nếu như ảo cảnh bên trong nhắc tới hoang chính là trong truyền thuyết hoang thần mà hoang thần ở nơi này c ử bên chỗ sâu nhất như vậy đạo tổ tự mình lưu lại một phó tam thanh đạo đồ ở đây cũng không phải không có khả năng đạo tổ thái vũ tâm cảnh đã chuyến này thăm dò hành trình hắn chỉ là muốn cùng lý phi thiết lập giao tình lại không nghĩ rằng lại có dạng này thu hoạch đạo tổ tự mình lưu lại tam thanh đạo đồ đối đạo ra ý nghĩa từ không cần nhiều lời chúng ta tiếp tục lý phi nhìn về phía thái vũ cùng ninh thanh mạng ninh thanh m ạ n cũng có chút kích động đương nhiên đến đ ề u tới đến như thái vũ căn bản không cần hỏi hắn nhất định là muốn tiếp tục thế là lý phi tiếp tục điều khiển đạo vực hướng về phía trước nhưng rất nhanh hắn liền phát giác được không thích hợp hắn rõ ràng càng ngày càng tới gần phía trước tam thanh đạo đồ nhưng thủy trung vô pháp chân trình đến song phương cách ly minh minh càng ngày càng gần nhưng lại mãi mãi cũng có một tuyến khoảng cách cái này một tuyến tựa như kia đột đi nhất khiến người vĩnh viễn không cách nào đ ụ ợ c vào lý phi đình chỉ hướng về phía trước điều khiển đạo vực bắt đầu k h u ế t trường muốn đem kia cách nhau một đường bao hàm tiến bản thân đạo vực bên trong một đoạn thời khắc đạo vực rõ ràng chạm đến một cỗ lực lượng ông lý phi đ i n h thanh mạn cùng thái vũ ba tên đỉnh cao nhất tâm thần gần như đồng thời trở nên hoảng hốt ba người tâm thần bên trong đều vang lên một thanh âm nhân tộc hậu bối như đến nơi này không thể tới gần cửa này h o a bị phong ấn ở cửa này về sau n h â n tộc ta trả giá vô số thảm trọng đại giới mới làm thành việc này sau đó dị thú vĩnh viễn không cách nào tự chủ ngưng tụ đạo tắc n h â n tộc ta đến hưng hoàng đã xem huyết mạch lưu truyền tại tây lục n h â n tộc ta hậu đối làm lĩnh thế áp chế tây lục không được khiến cho chiếm đoạt đông thổ nhớ lấy nhớ lấy chương 660, t h ấ t lạc ngữ đ i ệ u đỉnh cao nhất phía trên một chương 660, t h ấ t lạc ngữ đ i ệ u đỉnh cao nhất phía trên một trong thoáng chốc ba người đồng thời lấy lại tinh thần các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ lý phi nhìn về phía linh thanh m ạ n cùng thái vũ linh thanh m ạ n gật gật đầu thái b ũ đã khó nén kích động nếu như cái này tam thanh đạo đồ là đạo tổ lưu lại kia thanh â m mới vừa rồi không phải là đạo tổ nhắn lại lý phi có khả năng này hắn đang suy tư vừa rồi kia đoạn nói hàng nghĩa thế gian này cựu phẩm dị thú đều không cách nào ngưng tụ đạo tắc ngay từ đầu đám người đều cho rằng đây là thiên đạo quy tắc liền ngay cả hư chỉ ham những này cựu phẩm dị thú mình cũng cho là như vậy nguyên lai là bởi vì nhân loại các vị tổ tiên đem hoang phong ấn lại rồi hiện tại lý phi cơ bản có thể khẳng định đương thời phật tổ đạo tổ võ tổ kiếm tổ nhóm tới quyết chiến hoang chính là hậu thế trong truyền thuyết hoang thần thư trí ham cho rằng hoang thần là có được đạo tắc t h ậ p phẩm dị thú hiện tại xem ra cũng không chính xác nếu như cựu phẩm dị thú có được đạo tắc sau liền thăng làm t h ậ p phẩm như vậy hoang thần hẳn là t h ậ p phẩm phía trên mười một phẩm là cấp bậc cao hơn tồn tại là đỉnh cao nhất phía trên nếu như đem hoang thần coi như là dị thú vương đương thời đạo tổ phật tổ bọn hắn chính là đại biểu nhân tộc cùng hoang thần triển khai quyết đấu cuối cùng thành công phong ấn lại hoang thần để nhân tộc ở nơi này trận chủng tộc chiến tranh bên trong thu được thắng lợi từ đây cựu phẩm dị thú đều không cách nào dựa vào chính mình ngưng tụ đạo tắc thiên nhiên soiên loại cường giả đỉnh cao thấp một、đầu. dị thú cũng liền mất đi bá chủ địa vị lý phi trong đầu tự động não bổ ra một đoạn thời kỳ thượng cổ lịch sử kết hợp hắn nhìn qua kia đoạn ảo cảnh còn có vừa rồi nghe được đạo tổ nhắn lại hắn cảm thấy mình phỏng đoán hẳn là chính xác ta trước kia vẫn có cái nghi vấn vì cái gì chỉ có đông đại lục có dị thú tây đại lục ngay cả một con dị thú cũng không có hiện tại xem ra đây hết thể sợ rằng đều cùng cái này hoàng có quan hệ lý phi nói vừa rồi kia đoạn nhắn lại bên trong nâng lên hoang đem chính mình huyết mạch lưu truyền cho tây đại lục nói rõ tây đại lục những cái kia dựa vào huyết mạch thức tỉnh siêu phàm giả đều cùng h o n g có quan hệ linh thanh m ạ n vậy mở miệng nói kỳ thật đông đại lục cái này bên cạnh rất sớm trước đó liền từng có suy đoán cho rằng tây đại lục siêu phạm giả cùng dị thú có liên quan chúng ta là đem dị thú chế tắc thành cấy ghét thể bọn hắn bên kia là trực tiếp thừa kế dị thú huyết mạch thuộc về hai loại bất đồng lực lượng phương thức vật dụng thái Bụ lúc này vậy bình phục tâm cảnh gia nhập thảo luận mà lại tây đại lục thân vương cùng cựu phẩm dị thú cũng rất tương tự lực lượng đột phá hạn chế có thể tiếp cận đỉnh cao nhất cấp độ nhưng chính là không có cách nào có được đạo tác có lẽ cũng là bởi vì hoang bị phong ấn đạo tổ nói nhất định phải áp chê tây đại lục không thể để cho người bên kia chiếm đoạt chúng ta đông đại lục có đúng hay không bởi vì một khi đông đại lục bị tây đại lục chiếm đoạt đại thế nghiêng phía dưới hoang liền có thể phá vỡ phong ấn khôi phục tự do hắn đã nhận định vừa rồi kia đoạn nói là đạo tổ lưu lại so lý phi còn kiên định hơn nhưng nếu thật là như thế trọng yếu như vậy sự đạo tổ phật tổ bọn hắn vì cái gì không đem chân tương cáo chi hậu nhân đâu lý phi nhữ mày hỏi ảo cảnh bên trong võ tổ kiếm tổ đám người ở đời sau không có bất kỳ cái gì tin tức thế nhưng là đạo tổ phật tổ thế nhưng là lưu lại bản thân truyền thừa mà lại truyền thừa nhiều năm như vậy ngay cả mình đạo thống đều có thể lưu lại vì cái gì không thể lưu lại liên quan tới hoang thần tin tức nếu như đương thời đạo tổ cùng phật tổ đem chân thật lịch sử hoàn chỉnh lưu truyền tới nay phật đạo hai nhà sẽ còn nội đấu nhiều năm như vậy sao đại lam triều có phải hay không có thể sớm một chút hoàn thành đối tây đại lục chinh phục hiểu rõ càng nhiều nghi hoặc thì càng nhiều hiện tại lý phi trong lòng liền có rất nhiều nghi hoặc chúng ta rời đi đi cuối cùng lý phi đình chỉ suy tư đối n i n h thanh m ạ n cùng thái vũ nói đạo tổ đều nói để hậu bối nhân tộc không nên tới gần cái này thanh đồng tri môn ba người bọn hắn cũng không cần phải tiếp tục lưu lại chỗ này bạn nhất đem phong ấn làm ra vấn đề đó mới phiền thoái có cái gì muốn thảo luận có thể ra ngoài lại nói lý phi nhìn thoáng qua tựa như đang ở trước mắt nhưng vẫn đụng vào không tới tam thanh đạo đồ hắn hiện tại vậy cơ bản có thể xác định đạo tổ cảnh giới khẳng định tại đỉnh cao nhất phía trên bởi vì vừa rồi hắn khuyết trương đạo vực tiếp xúc đến một đạo lực lượng lực lượng này tiến vào đạo vực sau mới mang đến kia đoạn trực kích tâm thần nhấn lại đồng thời để ba vị đỉnh cao nhất thất thần ý vị này đạo vực không có đối cái này đạo lực sản xuất hàng loạt sinh bất cứ tác dụng gì lý phi bây giờ còn không xác định bản thân duy ta độc pháp có thể hay không áp chế hoàn toàn lâm thiên nhất đại đạo chi k h ô i nhưng hắn có thể xác định bản thân đạo tắc nhất định có thể đối lâm thiên nhất lực lượng sinh ra ảnh hưởng thế gian này nếu có cái gì siêu phạm chi lực là duy ta độc pháp thậm chí là lý phi đạo vực đều hoàn toàn không có cách nào sinh ra tác dụng đó nhất định là thuộc về đỉnh cao nhất phía trên lực lượng lo lắng có thể sẽ xảy ra vấn đề lý phi không tiếp tục đi tìm tòi nghiên cứu hắn quay người điều khiển đạo vực rời đi nơi này cùng lúc đến một dạng xuyên qua rất dài hư không con đường lý phi mang theo hai người trở lại ban sơ tiến vào chỗ kia không gian n ư ớ gãy xuyên qua không gian nước gãy k h u t lê cùng hư chỉ ham chờ ở bên ngoài các ngươi tìm được ngọn nguồn sao h ư chỉ ham ngay lập tức hỏi nó từng nhiều lần n ế m thử thăm dò cực quên dưới đáy nhưng mỗi lần đều thất bại bây giờ có rồi vâng ngã đạo t á c thực lực đại tiến kết quả vẫn không thể nào thăm dò đến cuối cùng cho nên nó rất muốn một đáp án cực quên chỗ sâu nhất rốt cuộc là cái gì nghe tới nó hỏi thăm lý phi lắc đầu chúng ta cũng không còn thăm dò đến cuối cùng nhiều hơn ngươi xâm nhập một đoạn sau đó quay trở về h ư chỉ ham toát ra rõ ràng thất vọng cảm xúc có lẽ lý phi đám người thật sự không thể tìm được ngọn nguồn có lẽ là lý phi đám người không nguyện ý nói cho nó biết tóm lại nó ý nguyên không có cách nào đạt được một đáp án ta tiếp xuống tạm thời không có cần các ngươi giúp một tay sự các ngươi liền đ ợ i tại cực bên đi có việc ta sẽ liên hệ các ngươi lý phi đối h ư c h ỉ ham cùng cốt lên nói h ư c h ỉ ham còn tốt cốt lên nếu là rời đi cực bên động tĩnh quá lớn lại ngoại giới không có cực bên nồng đậm như vậy âm sát chi k h í cốt lên muốn duy trì bản thân t h ư ờ n g ngày hao tổn đều rất khó sau khi phân phó xong lý phi cùng ninh thanh mạng thái vũ bắt đầu hướng cực bên phía trên bay đi một lát sau ba người rời đi cực bên đặt lên phi thuyền đáng tiếc ta không thể tìm tòi hư thực cũng không biết cực quên chỗ sâu đến cùng có cái gì phi thuyền bên trên ninh thanh mạn đột nhiên cảm khái nói lý phi nghe vậy giật mình đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương ngươi nói cái gì hắn trước đây lừa gạt hư trì hàm là không muốn để cho hắn biết rõ trận tướng làm sao ninh thanh mạn cũng nói ra lời giống vậy thế nào rồi ninh thanh mạn đối lý phi phản ứng cảm thấy kinh ngạc chúng ta không phải là không có ở mảnh này hư không loạn lưu bên trong tìm tới cái gì không làm sao có thể chúng ta rõ ràng tại phía dưới kia thấy được lý phi vừa muốn mở miệng đột nhiên dừng lại chờ chút ta tại cơ q u ê n nhìn xuống đến rồi cái gì tới hắn rõ ràng nhớ được bản thân biết được tin tức vô cùng trọng yếu cùng hoang thần có quan hệ cùng tây đại lục có quan hệ nhưng bây giờ vậy mà một chút cũng không nhớ gì cả phát hiện này để lý phi đã lâu sản sinh kinh dị cảm giác ta ký ức bị thủ tiêu lúc nào linh thanh mạn cùng thái vũ vậy chúng chiêu rồi lý phi nhìn về phía thái vũ thần sắc ngưng trọng thái vũ trưởng giáo ngươi còn nhớ do chúng ta trước đó tại cơ q u ê n chỗ sâu nhất nhìn thấy cái gì sao thái vũ nhớ mày nghiêm túc ước lượng lý phi xác nhận hắn tình trạng không có vấn đề sau mới chậm rãi mở miệm Hư c h ỉ hàm sau khi chúng h sau ta rời đi, chúng ta tại ư k h ô n g loạn l ư u bên t r o n g tiếp tục đi về phía trước đi phía về m ộ t khoảng cách, s a u đó n g ư ơ i nói ngươi cũng mau thất ô n g k i nổi, thế lạc ngữ điệu đỉnh cao nhất phía trên hai chương sáu trăm sáu ư ơ i thất lạc ngữ điệu đỉnh cao nhất phía trên hai lý phi cùng thái vũ đối mặt lại nhìn về phía ninh thanh mạng đối phương dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem hắn ngươi làm sao vậy có đúng hay không xảy ra vấn đề gì lý phi hít sâu một hơi nhường cho mình tỉnh táo lại hốt hốt chủ ảng gió lốc gà o ghét biển mây c u ầ n c u ộ n xung quanh thiên địa nguyên khí điên c u ầ n hướng nơi đây hội tụ sơ nhạc n dòng sông tinh thần thiên l o n g bạch tựa lý phi lại bắt đầu lại từ đầu cấu trúc đạo vực ninh thanh mạn cùng thái vũ lẫn nhau đứng trên phi thuyền mặc cho lý phi hành động rất nhanh đạo vực đem ba người bao khỏa ở trong đó lý phi nghiêm túc cảm giác hết thệ chung quanh đánh giá ninh thanh mạn cùng thái vũ đầu tiên ta không có chúng h u mỹ thuật lúc này cũng không phải tại ả o cảnh bên trong lý phi tự lẩm bẩm tiếp theo hai người các ngươi đạo tắc đều không có vấn đề các người đúng là bản thân linh thanh mạn nhìn xem hắn ngươi hoài nghi chúng ta trúng mỹ thuật thậm chí hoài nghi ta cùng thái vũ trưởng giáo bị đánh cháo rồi lâm thiên nhất cũng làm không được chuyện như vậy thái vũ vậy mở miệng nói ngươi cái này đạo vực bên trong ngay cả đạo tắc đều dùng không được thống chi là mỹ thuật đến tột cùng thế nào rồi lý phi không có vội vã trả lời hai người mà là hai mắt nhắm lại bắt đầu thi triển ác mộng tông thuật pháp ác mộng tông thuật pháp có thể để cho hắn tiến vào m ậ n giới g dò xét tiềm thức tự nhiên vậy bao quát bản thân cho nên nắm giữ cái này thuật pháp về sau chỉ cần là chính lý phi tận mắt qua cảm g i á qua trải qua sự dù là hắn nhất thời q u ê ế lãng trong tiềm thức cũng sẽ có hoàn chỉnh ghi chép lý phi rất nhanh tại chính mình trong tiềm thức tìm được trước đó t h a m dò cực bên ký ức hắn từng chút từng chút kiểm tra bản thân đoạn này ký ức không công tha bất kỳ một cái nào chi tiết rất nhanh hắn phát hiện mánh k h ó e trong lúc này có một đoạn t r ố n g không hắn điều khiển đạo vực mang theo ninh thanh m ạ n cùng thái vũ tại hư không l o ạ n lưu bên trong tiến lên một đoạn thời khắc đột nhiên liền biến thành quay trở về đoạn này ký ức rõ ràng là không ăn khớp liền giống bị người cắt bỏ một đoạn ta ký ức thế mà thật sự bị người động tay chân không chỉ là ta ninh thanh m ạ n cùng thái vũ ký ức cũng là như thế. lý phi mở hai mắt ra t h ầ n s ắ c trước đó chưa từng có ngưng trọng hắn nhìn về phía một mặt lo lắng linh thanh mạng cùng nghi ngờ thái vũ đem chính mình suy đoán nói ra ba người chúng ta hẳn là tại cửa bên chỗ sâu phát hiện cái gì nhưng chúng ta đều bị mất đoạn này ký ức làm sao có thể thái vũ vô ý thức phản bác ai có thể làm được chuyện như vậy hắn đã đứng ở nơi này dạng trên độ cao dù là không có đến đ ỉ n h p h o n g nhưng là có thể đại khái nhìn thấy đ ỉ n h p h o n g cùng mình q u o n g cách cho nên hắn không cho rằng trên đời này có người có thể tại hắn không có chút nào phát giác tình h u ố n d ư xóa bỏ trí nhớ của hắn ninh thanh m ạ n nhìn xem lý phi con mắt chân thành nói ta tin tưởng ngươi nàng xem thái vũ lên mắt ta và thái vũ trưởng giáo đối với chuyện này hoàn toàn không có ấn tượng mà ngươi tự hồ còn giữ lại một điểm ký ức là bởi vì ngươi đạo tắc càng đặc biệt lý phi gật gật đầu có loại khả năng này hắn vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này ninh thanh m ạ n cùng thái vũ là đúng cực quen phía dưới sự không có chút nào ấn tượng nếu như không có lý phi nhắc nhở bọn hắn sẽ thuận lý thành trường cho là mình căn bản không có tại cực quen nhìn xuống đến bất kỳ đồ vật nhưng lý phi không giống hắn còn cố ý lựa gạt hư trí ham bởi vì hắn vô ý thức không muốn để cho đối phương biết rõ cực b ê n chỗ sâu tình huống thật chỉ là hắn hiện tại trở về nghĩ mình rốt cuộc nhìn thấy cái gì đại não cũng là trống g i ố n g hắn so hai người nhiều giữ lại một điểm ký ức có lẽ là bởi vì hắn đạo tắc là duy ta độc pháp kháng tính càng cao ta rất xác định trí nhớ của chúng ta nhất định bị thủ tiêu một đoạn lý phi nói đến như là ai làm có khả năng nhất chính là trong truyền thuyết hoang thần hoang thần thái vũ mắt thấy lý phi kiên định như vậy cũng có chút dao động ý của ngươi là hoang thần là đỉnh cao nhất phía trên tồn tại đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới vẫn luôn là truyền thuyết mặc dù phật đạo hai nhà đều tin tưởng đúng chắc phật tổ cùng đạo tổ cuối cùng đi tới được đỉnh trên đỉnh cảnh giới thế nhưng là phật tổ cùng đạo tổ lưu lại nhiều như vậy truyền thừa lại vẫn cứ không có để lại bất luận cái gì liên quan tới đỉnh cao nhất phía trên đồi câu vài lời phàm là có tương quan truyền thừa thanh hư đều không đến mức cố gắng nhiều năm như vậy cuối cùng đi rồi cực đoan cũng là bởi vì như thế cho nên có rất nhiều người cảm thấy đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới căn bản lại không tồn tại đỉnh cao nhất chính là đỉnh cao nhất là thế giới này tu hành điểm cuối cùng nhưng bây giờ lý phi linh thanh mạn cùng thái vũ ba tên đỉnh cao nhất ký ức thế mà đồng thời bị xóa bỏ thậm chí lý phi có được duy ta độc pháp cũng không thể may mắn thoát khỏi loại này như quỷ thần giống như thủ đoạn chỉ có thể là đỉnh cao nhất phía trên nếu không chúng ta lại đi một lần cực bên phía dưới linh thanh mạn đề nghị kích động nàng đời này cảm thấy hứng thú nhất sự tình là kiếm đạo lần trước cùng lý phi một đợt trèo lên thiên lâu nàng tay cầm lý phi tại kiếm pháp bên trên chiến thắng lâm thiên nhất cái này chứng minh nàng đã đứng ở thế giới này kiếm đạo tri đỉnh cho nên nàng tiếp xuống về việc tu hành truy cầu chỉ có thể là đỉnh cao nhất phía trên nàng cũng muốn nhìn xem kiếm đạo đỉnh cao nhất đến cùng có thể đi đến cao đến độ nào không nhưng lý phi cự tuyệt ninh thanh mạn đề nghị ta giữ lại kia bộ phận ký ức trong tiềm thức đang cảnh cáo ta không muốn lại tới gần cái chốt kia ninh thanh mạn vạn nhất loại này cảnh cáo cũng là đối phương cố ý thiết t r í thủ đoạn đâu chính là không muốn để cho ngươi lại đi thăm dò lý phi vẫn như cũ lắc đầu cho dù thật là đối phương thủ đoạn lấy đối phương cảnh giới chúng ta bây giờ lại đi thăm dò bao nhiêu lần sợ rằng đều là giống nhau kết quả thậm chí có thể sẽ gặp nguy hiểm ninh thanh mạn muốn nói lại thôi vì cầu kiếm đạo trí cao năng là không sợ nguy hiểm nhưng nàng biết rõ lý phi ở trên đời này còn có chưa hoàn thành chức trách cho nên không tiếp tục cưỡng cầu lý phi nhìn thấu ninh thanh mạn muốn nói lại tôi hắn nhìn xem con mắt của nàng chân thành nói chờ một chút đi tương lai ta nhất định sẽ cùng ngươi một đợt lại đi thăm dò cực bên ninh thanh mạn t ố t ta chờ ngươi thái vũ ở một bên thoáng có chút xấu hổ chính hắn một người cũng không cách nào xuyên qua kia đoạn hư không l o ạ n lưu vốn dĩ hậu nhân nhà hai người lại dò xét cực bên hắn làm sao có ý tứ đi thêm một cái quốc công ninh kiếm tiên thái vũ đột nhiên mở miệng nói chuyện chỗ này ta cũng muốn về một chuyến đại la tông không bằng x i n tử biệt đi mặc dù không có nói qua yêu đương nhưng nhãn lực độc đáo vẫn phải có thái vũ cảm thấy mình lúc này hẳn là đi lý phi không mang một dây do dự quay đầu đường thái vũ ô quyền t ố t sau này còn g ặ p lại ninh thanh mạn cũng được thi lễ thái vũ trợ giáo sau này còn g ặ p lại thế là thái vũ rời đi phi thuyền biến mất ở trong biển m â y phi thuyền bên trên ninh thanh mạn nhìn về phía lý phi trên mặt hiện ra tiểu dung tiếp xuống đi chỗ nào lý phi ta nghĩ lại đi một chuyến thiên nhất lâu ninh thanh mạn ánh mắt sáng lên ngươi muốn cùng lâm thiên nhất giao thủ đây là bây giờ cả tòa giang hồ đều ở đây chờ mong sự tình nàng cảm thấy thái vũ đi sớm về sau nhất định sẽ hối hận lý phi gật đầu là dự định lại đi gặp gỡ vị kỷ thiên hạ đệ nhất mặt khác liên quan tới đỉnh cao nhất phía trên một số việc ta cũng muốn hướng hắn linh giáo trên biển mây phi thuyền thay đổi phương hướng hóa quan g mà đi chương 661, giang hồ trung gặp ngàn năm mạnh nhất một chương 661, giang hồ trung gặp ngàn năm mạnh nhất một bu sơn đột nhiên liền náo nhiệt không biết từ chỗ nào truyền tới một tin tức tóm lại nói chắc như đinh đóng cột mười phần có thể tin thế là gần nhất đoạn này thời gian cả tòa giang hồ tựa như giống như đ i ê n vô số người đ i ê n cùng hướng n g u sơn chạy đến n g u sơn phía trên có một tòa thiên nhất lâu trong lầu có một vị thiên hạ đ ệ nhất đây là ngay cả không vào giang hồ hài đồng đều nghe nói qua một câu tại thiên nhất lâu không có đối ngoại phát ra mời tình hồ dưới tự nhiên không người dám leo núi l ô mãng bởi vì một khi leo núi liền mang ý nghĩa muốn lên lầu không phải ai đều có tư cách đi trèo lên tòa kia thiên nhất lâu sở hữu chạy tới giang hồ nhân sĩ bao quát các nơi chạy đến tham gia náo nhiệt các quyền quý tất cả đều chen dưới chân núi cùng ngô sơn xung quanh trong thôn trấn Mấy ngày ngắn ngủi trong h quanh thành ờ i gian, ngu xung sơn t ấ rất n Thôn Trang, chỉ cần là có thể ở lại người địa phương nít Đừng nói khách sạn, khách sạn, ngay cả rất nhiều dân n thể chật chỉ hồ khách khách thuê rồi. ra địa g có cơ cả cư là lại ở đều đều bị à i t r o lúc nhất thời tam giao cửu lưu ngư long hỗn tạp tại đây người giang hồ càng nhiều giang hồ phân tranh là hơn lại thêm một chút vốn là thói quen làm sằng làm bậy cùng đục nước béo cò mặt hàng tự nhiên chọc tới không ít thái họa bất quá không đợi những cái kia giang hồ chính đạo tán tu các đại hiệu xuất thủ hành hiệu trưởng nghĩa thiên nhất lâu rất nhanh liền phái ra khách khanh xuống núi duy trì trật tự những n à y khách khanh tất cả đều là đã từng lên lầu thất bại d ừ n g bước tại một cái nào đó tầng lầu từ đây nghe lệnh thiên nhất lâu nhân vật có can đảm lên lầu kém nhất đều là đạo cơ kỳ hoặc phụ thể kỳ bên trong đỉnh tiêm cao thủ bọn hắn đối lên những cái kia gây chuyện giang hồ t ạ c ngư tự nhiên là bẻ gây nghiền nát đến như bởi vì quá khứ ân đoán hoặc là nguyên nhân gì khác mà sinh ra phân tranh giang hồ thế lực đến đây hòa giải thiên nhất lâu khách khanh một câu đơn giản nói liền giải quyết rồi phân tranh muốn đánh đi khác vị chỉ đánh không nên ở chỗ này nơi nào sự những n à y khách khanh mặc dù không có đệ nhất thiên hạ bản sự nhưng ở tòa kia trong lầu ở lâu vậy nhiễm phải mấy phần đệ nhất thiên hạ khí phách dù là đối lên những cái kia giang hồ đại tông lại hoặc là thực lực cảnh giới cao hơn nhiều bản thân cường giả bọn hắn y nguyên sắc mặt không chút thay đổi thái độ cường ngạnh hết lần này tới lần khác không người dám không nghề mặt m ũ i đám người càng để ý ngược lại là những n à y khách khanh nguyên bản thân phận một chút giang hồ tư lịch đủ lão thấy nhiều h i ể u rộng chuyện cũ đã không kịp chờ đợi bắt đầu cho mọi người khoe khoang kiến thức của mình người kia là ba mươi năm trước phong vân tổng bản thứ nhất văn khúc kiếm tạo đình đáng tiếc à vừa mới bị kia nhất định là bốn mươi năm trước leo lên hồng nhan bảng cô xạ tiên tử địch vũ thịt từng cái danh tự đều từng tại trên giang hồ vang vọng nhất thời nhưng vô luận đương thời phong quang rừng nào bao nhiêu muôn người chú ý lập tức nhập lâu không được ra từ hôm nay giang hồ không người này thiên hạ đệ nhất quyết định vi củ chính là chỗ này giống như tàn g ố c tòa kia thiên nhất lâu là vô số người trong lòng giang hồ thánh địa nhưng làm a i táng rất nhiều người mộng giang hồ thiên nhất lâu phái ra khách khanh để duy trì trật tự ngược lại càng thêm ngồi vững này cái nghe đồn khiến người càng thêm tin tưởng việc này là thật thế là càng nhiều người giang h ồ cường giả chân chính đại nhân vật đều vào hào hướng ngu sơn chạy đến chỉ vì cái kia nghe đồn nói là tình an quốc công lý phi lại muốn trèo lên thiên nhất lâu phiêu chiến lâm thiên nhất b u sơn phía trên thiên nhất lâu tông môn trụ sở đô v i ê m ngồi ở trạch viện của mình bên trong một mình uống rượu hắn bây giờ tại trong tông môn xem như danh nhân không phải là bởi vì hắn đột nhiên trở nên lợi hại cỡ nào mà là bởi vì hắn thẩm vấn qua lý phi cùng đinh thanh mạng lần trước hai vị kia đến đây lên lầu chính là đô v i ê m phụ trách đăng ký hỏi thăm mặc dù hắn cuối cùng cũng không có thật sự thẩm vấn hai người nhưng việc này đã ở trong tông môn lưu truyền rộng rãi bất kể là khách k h a n nhóm vẫn là lâm thiên nhất các đệ tử nhìn thấy hắn đều muốn đánh thú bài c lao đỗ lợi hại a ngay cả lý phi cùng n i n h thanh m ạ n ở trước mặt ngươi đều phải thành thành thật thật giao phó tình huống đỗ viêm vừa bực mình vừa b u ồ n cười nhưng mình một mình lúc mỗi lần hồi tưởng lại đoạn trái qua này khoe miệng cũng là hoàn toàn ép không được đặc biệt là lý phi phá cảnh nam đ ỉ n h tại kim cương thành bên ngoài kiếm chém ngũ tuyệt đỉnh về sau đỗ viêm khoảng thời gian này tâm tình đều rất tốt lao đỗ a lại tại uống rượu a tâm tình không tệ nha một tên cụt một tay nam tử xài bước đi tiến vào biệt tử là đỗ viêm hảo hữu đinh trí kiệt thiên nhất lâu phụ trách đối ngoại tình báo khách h a n h đỗ viêm ngẩng đầu nhìn về phía đinh trí kiệt tới tới tới ngồi ta uống một chén đinh trí kiệt không khách khí ngồi xuống rót cho mình một chén rượu uống một h ớ c rơi lúc này mới thư xử nói n g ư ờ i gần nhất là b ư n g l ỏ n g lão tử có thể làm v i ệ c xấu đỗ viêm c ư ờ i hỏi dưới núi đến cùng đến rồi bao nhiêu người a đinh trí kiệt xem như phụ trách công tác tình báo khách hành khoảng thời gian này cần tìm hiểu tin h tưởng có những cái k i a nhân vật trọng yếu đến rồi ngũ sơn mặc dù lâm thiên nhất khả năng căn bản không thèm để ý những việc này nhưng một tòa tông môn phải có một tòa quy củ tông môn phụ trách quản lý tông môn đệ tử không có khả năng cho phép thiên nhất lâu xem như chủ nhà thế mà hai mắt đen u i cái gì đều không rõ ràng người tới nhiều lắm thiên nhất lâu từ thành lập lên chưa từng có náo nhiệt như vậy qua đinh trí kiệt bắt đầu cho đỗ viêm giảng khoảng thời gian này đến rồi người nào lan ra lão tổ cùng lan n g ư ợ c vân một đợt đến ngoài ra còn có hóc gia ngu gia tư mạ gia mộ dung gia võ đạo thất đại gia bảy vị đại tông sư tất cả đều mang theo nhà mình vãn bồi đến, đến rồi vạn pháp phái thái thượng trưởng lão phó linh quân, linh quân phái tổ sư lê t ị n h cựu thánh phái đại thánh c h u n g n ạ c h ê n bốn phái bên trong ba vị đại tông sư cũng đều đến, đến rồi ngoài ra còn có thiên sát sơn mới sân chủ sơn ngoại sơn lão tổ tam sơn bên trong hai vị người chủ sự vậy mang theo môn phái đệ tử đến rồi ngay tại vừa rồi dưới núi truyền đến tin tức đại la tông trưởng giáo thái vũ vũ hóa tông trưởng giáo vô hối t r ầ n quân hai người trước sau đến nghe đến đó đỗ biêm vậy lộ ra v ẻ kinh ngạc hai vị này thế mà cũng tới đã từng trên giang hồ đứng đầu nhất thế lực trừ phật đạo hai nhà còn có một lầu mực cắt tam sơn bốn phái thất đại gia trước đây tần tử hành cùng tần minh lệ liên thủ tạo phản để tam sơn một trong bạch đà sơn cùng bốn phái một trong câu trầm kiếm phái triệt để trở thành lịch sử bây giờ chùa phổ độ đã bị tịnh an quốc công một mồi lửa đốt rủi đạo ra ba tông một trong thượng thành tông cũng bị b á c h phong sơn trên giang hồ đứng đầu nhất hai mươi cái thế lực còn thừa lại mười sáu cái bây giờ đã tới mười một cái ngươi nói lần này cường giả đỉnh cao sẽ đến bao nhiêu người đ ô viêm đột nhiên hỏi đinh trí kiệt lại cho tự mình rót một chén rượu lần nữa uống một hớp rơi nói không qua trường tịnh an quốc công khiêu chiến chúng ta lâu chủ tuyệt đối là gần nhất hai trăm năm bên trong đ ỉ n h phong nhất một trận quyết đấu đ ô viêm gật đầu xác thực đinh trí kiệt dạng này quyết đấu ngay cả đại la tông cùng vũ hóa tông trưởng giáo đều muốn tự mình đến đây quan chiến thế gian này cái khắc cường giả đỉnh cao chỉ cần có thời gian sao lại không đến đ ô biêm ngươi ý tứ đều tới đinh trí kiệt một mặt tự hào đúng khẳng định đều sẽ t ớ i n g u sơn dưới chân mặc dù tuyệt đại đa số người đều biết rõ dù là tình an quốc công thật cùng thiên nhất lâu lâu chủ g i a o thủ chiến đấu này quá trình bọn hắn đại khái cũng là không thấy được cho dù thấy được hơn phân n ử a vậy xem không hiểu nhưng đến đây tham gia náo nhiệt giang hồ nhân sĩ nhóm ý nguyên muốn cách ngô sơn thêm gần một chút từ ngũ sơn bên dưới cái chấn nhỏ kia bắt đầu mấy ngàn tên người giang hồ vóc đến nhọn cả đầu đều muốn hướng phía trước gót càng thêm tới gần ngũ sơn có thiên nhất lâu khách khanh d ư ớ i chân núi duy trì trật tự dùng vũ lực tranh đạo đoạt vị trí sự tỉnh không ai dám làm thế là trận này tranh đạo liền biến thành danh khí địa vị và cảnh giới tổng cộng so đấu ai giang hồ danh khí càng lớn sau lưng môn phái càng mạnh bản thân cảnh giới càng cao ai liền có tư cách càng tới gần ngũ sơn ở trong quá trình này tam sơn bốn phái thất đại ra bên trong những cái kia đại tông sư hào hào h i thân những n à y đại tông sư đối trung hạ tầng giang hồ nhân sĩ tới nói chính là thần long thấy đầu mà không thấy đôi đại nhân vật rất nhiều người cả một đời đều không gặp được một cái bây giờ lại tụ tập xuất hiện không nhịn được khiến người ăn no thỏa mãn mà nhìn xem những n à y ngày bình thường đứng tại đám mây đại nhân vật hiện tại chỉ có thể cũng giống như mình chen tại chân núi trở lấy không ít người cũng ở đây trong lòng đường thầm chứ những n à y giang hồ đại lão là người khác chú ý nhất tự nhiên là trên giang hồ những tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ hiệp thiên tử nhóm không phải mỗi cái nữ hiệp đều có thể giống linh thanh mạn như vậy đi tới đi lui gặp bất bình xử trảm bất bình hành hiệp trượng nghĩa không lưu tính danh đại đa số nữ hiệp tiên tử nhóm đều cần bất vả kinh doanh danh tiếng của mình một đám tiên tử nhóm ở cùng một chỗ khó tránh khỏi phải có một phen tranh phương khoét s ắ t vì mọi người tăng thêm vô số trà dư tử hậu để tài nói chuyện trong lúc nhất thời ngu sơn bên dưới giống như là tổ chức một trận trước đó chưa từng có võ lâm minh hội ngu sơn bên dưới ngoài c h ậ n nhỏ thông hướng ngu sơn con đường hai bên lâm thời xây dựng rất nhiều quán trà rượu bày lấy cung cấp đám người nghỉ ngơi một đám người giang hồ mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm lại không dám cùng người giao thủ đánh nhau vậy cũng chỉ có thể uống rượu khoát lác cái này nói lao tử gặp qua tỉnh an quốc công cái kia nói lao t ử trước kia tại hưng thành cùng tỉnh an quốc công hôn qua hát bang còn có người nói mình là tỉnh an quốc công thất lạc nhiều năm nhi tử một cái trong q u á n trả hai tên mặc áo xám toàn thân đều mang theo áo choàng nữ tử ngồi ở một cái bàn bên trên nghe tới câu kia thất lạc nhiều năm nhi tử trong đó một tên nữ tử đột nhiên phốc thử một tiếng b ậ t cười hành động này lập tức đưa tới một bang các hán tử chú ý kỳ thật cái này hai tên nữ tử vừa đi vào tòa này q u á n trả liền hấp dẫn ánh mắt mọi người mặc dù hai người đều mang theo áo choàng không nhìn thấy hình dạng nhưng này phần dáng người cùng khí chất liền rõ ràng không phải người bình thường đặc biệt là trong đó một tên nữ tử còn cầm một thanh bội kiếm có nhãn lực giang hồ nhân sĩ liếc mắt liền có thể nhìn ra thanh này bội kiếm tuyệt đối là dị binh mà lại đẳng cấp sẽ không quá thấp cho nên trong q u á n trả các hán tử đều có ý vô ý hướng hai người cái này vừa đánh l ư ợ n g muốn hấp dẫn chú ý của hai người thấy cuối cùng khiến cho giai nhân cười một tiếng lúc trước cái kia chẳng biết xấu hổ ra hỏa càng thêm hăng hái ta c ũ n g sướng hôm nay tâm tình tốt không nói những cái kia ngư cho các ngươi nói điểm người bình thường không biết nội tình tiểu tử ngươi có thể biết nội tình gì chẳng lẽ là lại tìm đến ngươi thất lạc nhiều năm mẫu thân rồi có người lập tức c người lớn tiếng lập hai nói, n Chương g g cung h Hồ ư ơ n Giang g 661 t r Gặp, ngàn Cung năm mạnh nhất. sướng nghe vậy không thèm để ý chút nào mười phần bình tĩnh các ngươi biết rõ vị tiên linh kiếm tiên cùng quốc công gia là quan hệ như thế nào sao thôi đi ta cho là cái gì không được nội tình quốc công gia cùng linh kiếm tiên quan hệ hôm nay thiên hạ người nào không biết cung sướng uống ngụm nước trà tiếp tục nói vậy các ngươi biết rõ lần này quốc công gia muốn khiêu chiến tiên nhất lâu chủ tin tức là ai thả ra sao trong q u á n trà lập tức yên tĩnh không ít lần này tin tức rất đột nhiên nhưng lại có thể dẫn tới như thế nhiều giang hồ đại l a o nguồn tin tức rõ ràng không giống nhau ta nói cho các ngươi biết là vị kia ninh kiếm tiên thả ra tin tức m u ố n đ ể cả tòa giang hồ đều cộng đồng chứng kiến một trận chiến này cung sướng dương dương đắc ý lớn tiếng nói đám người bị khí thế của hắn c h â n trụ sắt b á c h bàn một tên đi theo nhà mình trưởng bối một đợt đến tiểu nữ hài nhịn không được hỏi vị này thúc thúc ngươi nói là ninh kiếm tiên cố ý thả ra tin tức vị kia kiếm tiên tỷ tỉ và tình an quốc công quan hệ thân cận nàng cố ý để như thế nhiều người tới chứng kiến một trận chiến này có đúng hay không nói rõ kiếm t i ê n tỷ tỷ cảm thấy tình an quốc công nhất định có thể đánh thắng thiên nhất lâu chủ vấn đề này để trong quán trà triệt để yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nào nào đem ánh mắt nhìn về phía cung sướng cung sướng cái chán có mồ hôi chảy xuống vấn đề này quá khó trả lời nói tình an quốc công nhất định có thể thắng thiên nhất lâu chủ nơi này ngay tại ngu sơn dưới chân là thiên nhất lâu địa bàn vạn nhất bị thiên nhất lâu khách khanh nghe x o n g đi bản thân sẽ là kết cục gì nhưng nếu là trước mặt nhiều người như vậy nói tình an quốc công không thắng được lấy đối phương thao thiên quyền thế vẫn là làm tầng các, các chủ sau này mình còn thế nào l a n lộn giang hồ nếu như là xung quanh những n à y giang hồ nhân sĩ mở miệng hỏi thăm cung sướng hoàn toàn có thể nói chêm chọc cười l ừ a gạt qua hết lần này tới lần khác là một tên mười một mười hai tuổi tiểu nữ hài dùng thiên chân vô tả con mắt lớn nhìn mình như thế chân thành đặt câu hỏi ngược lại để cung sướng trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào tiểu bằng hữu ta nghĩ vị tiên linh kiếm tiên sở dĩ muốn thả ra tin tức để cả tòa giang hồ đều tới chứng kiến một trận chiến này chẳng qua là cảm thấy một trận chiến này nếu như bị bỏ lỡ có thể sẽ trở thành cả tòa giang hồ t i ế t mới lúc này hai tên nữ tử bên trong đội kiếm vị kia đột nhiên mở miệng nói đến như một trận chiến này thắng bại tính an quốc công thắng đương nhiên được nhưng cho dù bại bởi thiên nhất lâu chủ đó cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt tiểu nữ hài nhìn về phía nữ tử con mắt lớn c h ớ p chớp cười ngọt ngào nói ta hiểu đa tạ tỉ tỉ cung sướng vậy quay đầu nhìn về phía tên này mới vừa rồi bị hắn thành công chọc c ư ờ i nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích đối phương không chỉ có chủ động vì chính mình giải vây mà lại trong lời nói ý tứ hiển nhiên là tin chính mình nói tình báo nàng có phải hay không coi trọng ta rồi ta muốn không muốn đi lên nhận thức một chút ngay tại cung sướng dự định đứng dậy đi q u a lúc quan g trà bên ngoài lại tới nữa rồi ba tên khác h nhân ở giữa một người dáng người khôi ngô dù là hoàn toàn thu l i ê m khí thế vậy vẫn cho người một loại không giận tự uy cảm giác vô ý thức địa tâm sinh kính sợ bên trái một người khí chất băng lãnh tựa như v ạ n năm hàn băng ngưng tụ thành một t â y đao chỉ là nhìn một chút đều sẽ phía sau lưng phát lạnh bên phải một người là một người trung niên nam tử luận uy nghiêm hắn không bằng nam tử khôi ngô luận sắc khí hắn không bằng bên trái nam tử nhưng nếu không phải đứng ở nơi này hai người bên cạnh người này hướng trong đám người một trạm vậy tuyệt đối là hạc giữa bể gà dạng này ba người cho dù là đồ đần đều biết tuyệt đối không phải người bình thường giống như là ba cái dao long đột nhiên xông vào chỉ có tôn cá nho nhỏ hồ nước cả tòa q u á n trà một lần mất đi sở hữu thanh âm cầm như h ế n ở giữa nam tử khôi ngô dẫn đầu cất bước đi đến q u á n trà trực tiếp đi hướng hai tên áo choàng nữ tử ngồi t ò a n à y nhìn qua có chút kẻ đến không thiện ý tứ nhưng không có người nào dám mở miệng ngăn cản cung sướng lúc này cũng là hai chân như nước r a ngược lại là mở miệng vì hắn giải vây bội kiếm nữ tử dẫn đầu đứng lên nàng không có rút k ế m mà là hướng ba người c quyền liền muốn hành lễ nam tử khôi ngô đưa tay ngăn lại nàng không cần đa lễ sau đó nhìn về phía y nguyên đang ngồi nữ t ử kia cười nói nghĩ không ra các chủ cũng tới chúng ta có thể ngồi sau một mực không nói gì nữ tử lên tiếng đại nguyên x o á y chịu đến l ế n dự là của chúng ta vinh hạnh mời ngồi thế là nam tử khôi ngô ngồi ở một đầu trên ghế giải còn lại hai người đi t r ê n mặt khác một đầu ghế giải lao bản lại đến ba c h é n t r à nam tử khôi ngô sau khi ngồi xuống đ ố i quan t r à lao bản h ô rất nhanh ba chén nước t r à được bưng lên bàn nho nhỏ, nhỏ bản gỗ trước ngồi năm người năm người này theo thứ tự lạ hồng trần các các chủ văn tuyết nhàn hán thân truyền đệ tử thân đầu nguyện đại lam triều quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính vừa mới phá cảnh bạch diễn quân thống l ĩ n h tạ quân đồng dạng là vừa mới phá cảnh đã tại lam lăng thành định cư miền mạc vương vương thừa trạch một bàn ngồi bốn vị võ thánh bốn vị võ thánh ngồi ở chỗ này uống vào giá trị không đến một nguyên giá rẻ nước trà cái này muốn chuyển đi không biết sẽ chấn kinh bao nhiêu người cái cảm các chủ không liên quan hồng trần thực sự cũng đúng một trận chiến này hiếu kỳ sao văn nhân chính uống một hớp rơi trong chén nước trà tựa như tại uống rượu mạnh hồng chân các các chủ đã quá nhiều năm chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ lần trước xuất thủ cũng chỉ là đem chính mình năm đó b ộ i kiếm cấp cho đệ tử thân đồ nguyệt cách không chém tà ma lệ minh một kiếm ngày hôm nay văn tuyết nhàn rời đi hồng chân cát tự mình đến đến n g u sơn chín trăm năm trước chùa phổ độ phương trượng chân tuệ là thời đại kia không có chút nào tranh cãi thiên hạ đệ nhất văn tuyết nhàn thanh â m như trong rừng quét mà qua gió lại chỉ ở nơi này tấp vông ở giữa bàn gỗ trước văng lên luận tu vi cảnh giới độ tính tiền tâm chân tuệ đều không thua tình hẳng chỉ là tịnh h à n g phật nói có thể mượn nhờ phật ra ngàn năm để giành kinh văn đ i ệ n tịch cùng tín ngưỡng c h i l ự c nếu chỉ luận c h i l ự c hắn khẳng định tại c h â n t u ệ phía trên bảy trăm năm trước đại thuận vương triều sát thần hương khải trước sau chém giết hai tên võ thánh một tên c h â n quân cũng là lúc kêu hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nói đến đây văn tuyết nhàn nhìn thoáng qua văn nhân chính hồng khải vậy tu binh đạo chắc hẳn đại nguyên soái đối với người này từng có nghiên cứu nguyên soái cảm thấy mình nếu là đối đầu người này thắng bại như thế nào đại t h u n vương triều hương h ả i là hậu thế tu binh gia chi đạo võ giả vô luận như thế nào đều không vòng qua được một tòa cao phong văn nhân chính đối với người này đương nhiên là có rất thâm nhập hiểu rõ thậm chí đại lam triều hoàng gia trong tảng thư c á t còn có đối phương thân bút viết xuống binh thư cùng tu luyện bí tịch hắn cũng đều nhìn qua như riêng phần mình lĩnh quân mười vạn hai quân đối chọi ta không bằng hắn văn nhân chính không do dự trực tiếp cho ra kết luận của mình như xung phong đục trận chém tướng đoạt cờ hắn không bằng ta văn tuyết nhàn gật gật đầu cùng nàng phán đoán đồng dạng cũng là nói hồng khải xem như bảy trăm n ă m trước thiên hạ đệ nhất nếu như lân đấu hẳn là đánh không lại văn nhân chính năm trăm năm trước thiên hạ đệ nhất không hề nghi ngờ là bị tia đại lam thái tổ văn tuyết nhàn tiếp tục nói lúc trước duy nhất có thể cùng thái tổ hoàng đế chống lại cường giả là c h ù phổ độ kim cương trí thiền sư đương thời chỉ tiếp bại thái tổ hoàng đế một chiêu đại nguyên soái trước đây một người giết vào cực tây phật quốc tịnh h ă n g mượn đại trận cùng số mệnh lấy phật nói mô phỏng hóa ra ba vị võ thánh cùng ngươi giao thủ trong đó có kim cương trí thiền sư đại nguyên soái cảm thấy thế nào một trận chiến này đồng dạng nổi tiếng thiên hạ vậy triệt để đặt vững văn nhân chính thiên hạ đệ nhị địa vị văn nhân chính tịnh hằng mô phỏng hóa ra kim cương trí thiền sư hoàn toàn không phải hắn trạng thái đình phong lúc trước kêu ba vị võ thánh nếu như đều ở đây đỉnh phong, hắn đã sớm chết rồi. văn tuyết nhàn nhìn xem hắn cho dù đối phương tại đình phòng ta nghĩ một đối một đại nguyên soái cũng sẽ không thua văn nhân chính không nói gì không phải hắn không dám thừa nhận bản thân so kim cương trí thiền sư càng mạnh mà là hắn không muốn để cho bản thân đi cùng đại lam thái tổ làm so sánh văn tuyết nhàn trước tiên nói kim cương trí thiền sư chỉ bại bởi đại lam thái tổ một chiều còn nói văn nhân chính thắng qua kim cương trí thiền sư dù ý đã rất rõ ràng nàng thấy văn nhân chính không nói lời nào cũng không có truy vấn ba trăm năm trước tay cầm tám mặt từ kim truy quét ngang giang hồ đàm loan tuất giả đại nguyên soái tại một trận chiến tiêu bên trong cũng cùng chi giao qua tay đối phương hẳn là còn không bằng kim cương trí thiền sư nàng một hơi đem từ ngàn năm nay từng cái thời đại công nhận tối cường giả đều nói một lần lúc này mới nói ra cuối cùng kết luận từ ngàn năm nay mạnh nhất người lâm thiên nhất hoàn toàn xứng đáng đại nguyên soái nghĩ sao trong truyền thuyết phật tổ đạo tổ đều là ngàn năm trước kia nhân vật lại cơ hồ không có gì chiến tích lưu truyền tới nay thế nhân không biết hắn chân chính cao thấp mà gần nhất một ngàn năm cường giả đỉnh cao văn tuyết nhàn vừa rồi nhắc tới mấy vị thiên hạ đệ nhất chân tuệ không bằng tình hẳng hồng khải cùng đàm loàn tôn giả cũng không bằng văn nhân chính đến như đại lam thái tổ theo văn tuyết nhàn cùng văn nhân chính không kém nhiều coi như mạnh vậy mạnh đến mức có hạn mà vô luận là tịnh hằng hay là văn nhân chính hai người đ ỉ n h phong nhất thời điểm y nguyên ở xa lâm thiên nhất phía dưới cho nên nàng nói từ ngàn năm nay mạnh nhất người là lâm tiên h nhất chương 661, giang hồ trung gặp ngàn năm mạnh nhất ba chương 661, giang hồ trung gặp ngàn năm mạnh nhất ba tại lý phi đ ă n g đỉnh trước đó có thể nói như vậy văn nhân chính nói hắn chính mắt thấy lý phi là thế nào liên tục chém giết năm vị đỉnh cao nhất cho nên hắn cho rằng đối phương có cơ hội đi cùng lâm thiên nhất đoạt một đoạn đệ nhất thiên hạ bảo tọa đến như một bên tạ quân cùng vương thừa trạch hai người bọn hắn vừa đạp lên đỉnh cao nhất thực lực cảnh giới kém xa văn tuyết nhàn cùng văn nhân chính đương nhiên sẽ không tuyên bố quan điểm văn tuyết nhàn xem ra đại nguyên x o á i cũng cảm thấy lý phi có cơ hội thắng q u a lâm thiên nhất văn nhân chính n ở nụ cười nếu như các chủ cho rằng trận chiến này không chút luyện niệm như thế nào lại tự mình đến n à y quan chiến văn tuyết nhàn đúng vậy à đây là từ ngàn năm nay mạnh nhất một trận chiến ta vậy không muốn bỏ lỡ nàng nói như thế nhiều xem như giải thích b ả n thân tự mình đến này nguyên nhân đứng ngoài quan sát ngàn năm mạnh nhất q u i đấu trận chiến này vô luận a i t h ắ n g có lẽ đều có thể tìm tới bước vào đỉnh cao nhất phía trên con đường ta nghĩ đây cũng là các chủ đến xem cuộc chiến nguyên nhân văn nhân chính nói ra một cái càng thêm nặng cân lý do một bên tả quân cùng vương thừa c h ạ c h sắc mặt đều có chỗ biến hóa đỉnh cao nhất phía trên hai người bọn hắn mới vào đỉnh cao nhất trong truyền thuyết này cảnh giới cách bọn họ còn quá xa bời nhưng bất kỳ một cái hữu tâm khí cường giả đỉnh cao ai không khát vọng cảnh giới càng cao hơn k ó trách một trận chiến này văn nhân chính hướng thiên tử xin phép n g h ỉ đều muốn chạy tới khó trách một lòng ở trên núi cầu tiên vấn đạo vũ hóa tông trưởng giáo vô hối trân quân c ũ n g tới khó trách lâu không hỏi thế sự hồng trần các các chủ lại phá quan mà ra không chỉ là không muốn bỏ lỡ ngàn năm mạnh nhất một trận chiến càng là không muốn bỏ lỡ nhìn trộm đỉnh cao nhất phía trên phá cảnh thời cơ văn tuyết nhàn không nói gì thầm chấp nhận văn nhân chính suy đoán nàng không liên quan hồng trần chặt đứt hết thẻ nhân quả duy nhất chém không đ ứ t tiếp tục phá cảnh lên cao bước vào đỉnh cao nhất phía trên nhân quả đột nhiên văn tuyết nhàn lòng có cảm giác quay đầu nhìn về quán trải nhìn ra ngoài gần như đồng thời văn nhân chính vậy quay người tả quân cùng vương thừa trạch so hai người c h ậ m một nhịp kịp phản ứng về sau vậy hào hào quay người thông hướng ngu sơn đầu này trên quan đạo đột nhiên nhiều hơn hai người một người người mặc thanh y dỉa đầu độ i áo choàng một người người mặc kim bảo hết sức trẻ tuổi đến rồi nhiều người như vậy lý phi hơi kinh ngạc một bên l i n h thanh mạng cười nói t a ngay từ đầu cũng không còn nghĩ đến sẽ đến nhiều người như vậy ta chỉ thông chi mấy nhà m à thôi nàng xác thực cảm thấy lý phi cùng lâm thiên nhất một trận chiến này không nên bị giang hồ bỏ lỡ thế là vận dụng lý phi cho nàng quyền hạn để mật thám t i đem một trận chiến này tin tức lan rộng ra ngoài cũng để lý phi chậm một chút chạy đến thiên nhất lâu lý phi kỳ thật không nghĩ tới muốn làm cho cả thế gian đều biết nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo ninh thanh mạng lời nói thái vũ trường giáo vô hối chất quân đại nguyên soái tả thống lĩnh đều tới a lý phi thông qua khí vận cảm giác một lần ngay tại trong đám người tìm ra những n à y cường giả đỉnh cao kim cương thành bên ngoài trận chiến kia về sau thế gian đỉnh cao nhất một lần ít đi năm cái lý phi phá cảnh về sau tả quân cùng vương thừa t r ạ c phá cảnh thế gian cường giả đỉnh cao bây giờ vừa vặn còn có mười vị c h ứ bỏ không biết trốn ở nơi nào tỉnh hẳn g có tám người đều đã đi tới ngu sơn phía dưới vị kia thiên hạ đệ nhất đợi trên ngu sơn thế gian đỉnh cao nhất cơ hồ tể tụ nơi này cho dù không nhìn tiếp xuống lý phi cùng lâm thiên nhất trận trên kia từ ngàn năm nay lại không có qua nhiều như vậy cường giả đỉnh cao tập hợp một chỗ r ầ m rộ rồi lý phi cùng ninh thanh mạn cất bước đi ở trên q u a n đạo không có tận lực che giấu mình nhưng có thể chú ý tới hai người bọn hắn người l ắ c đắc không có mấy đột nhiên một đạo cường đại vô song kiếm ý phá không m ạ tới ninh thanh mạn mầm đầu nhìn lại lòng có cảm giác tựa như là hướng ta đến vừa dứt lời một thanh âm từ đằng xa truyền đến như cựu tiêu chi lôi rơi vào nhân gian bần đạo vô hối lấy thuật tu kiếm đã có gần trăm trở nay nguyện lấy p h á p kiếm lĩnh giáo linh kiếm tiên b ó c kiếm thanh âm này vang vọng phạm vi trăm dặm sở hữu chạy đến tham gia náo nhiệt đám người quan chiến đều có thể rõ ràng nghe tới v ô hối là ai a linh kiếm t i ê n chẳng lẽ là cùng quốc công gia cùng nhau vị t i ê u kiếm t i ê n v ô hối là vũ hóa tông t r ư ở n giáo g là đương thời c h â n quân trong lúc nhất thời ngu sơn xung quanh tựa như xôi trào đám người không nghĩ tới lý phi cùng t i ê n nhất lâu chủ còn chưa đấu võ vô hối chân quân lại trước phải cùng ninh kiếm tiền nối lên ha ha ha ha lúc này đến đáng giá đã nghiền a đã nghiền ninh thanh m ạ n cười nhìn về phía lý phi xem ra ta muốn tại trước ngươi xuất thủ coi như giúp ngươi hâm nóng c h ẳ n g tử lý phi cũng cười cũng tốt h n từng vì thế gian cường giả đỉnh cao xếp hạng định ra đỉnh cao nhất bảng hôm nay khó được cơ hồ bảng bên trên sở hữu cường giả đỉnh cao đều đến đ ô n g đủ tựa hồ s á t thực có thể phân cái cao thấp một lần nữa sắp xếp một bài danh lần nhưng vô hối chân quân muốn cùng ninh thanh m ạ n giáo thủ lại không phải vì cái gì đỉnh cao nhất bảng xếp hạng hắn căn bản không quan tâm loại kia đồ vật đạo ra vậy bộ đ m d u y ê n hôm nay cường giả đỉnh cao tổng hợp một lòng tu kiếm đạo chỉ có hắn cùng linh thanh mạn hai người hắn là pháp kiếm linh thanh mạn là võ kiếm pháp võ ở giữa quyết đấu nhất định có thể cho lẫn nhau đều mang đến cản g ộ mới mà lại lý phi cùng lâm tiên nhất đều là pháp võ hợp nhất hai người quyết đấu có khả năng khiến người nhìn thấy đột phá đỉnh cao nhất phía trên thời cơ cho nên vua hối chân quân mới phải trước đó trước cùng linh thanh mạn giao thủ hắn phải bắt được phần này khó được cơ duyên đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mang nữa dạng này trạng thái đi quan sát tiếp xuống ngàn năm mạnh nhất quyết đấu linh thanh m ạ n hướng về phía trước phóng ra một bước tiếng như thanh trùng quanh quần khắp nơi cầu còn không được m ờ i vô hối chân quân xuất kiếm nàng thoại âm rơi xuống trước mắt quan đạo hai bên đám người vừa rồi giật mình nơi đây khác thường nhất thời xôn xao nổi lên bốn phía đám người giống như thủy chiều thối lui đều là giang h ồ tay ra đời ai chẳng biết c ư ờ n g giả giao thủ chi uy thua thiệt qua sớm đã học v à n trong nháy mắt đại đạo t r n g vắng chỉ dư phong âm thanh nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang phá vỡ biển mây từ cựu thiên rủ xuống rõ ràng là ban ngày có thể theo một kiếm này giáng lâm bầu trời bỗng nhiên ám trầm như dạng đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một vòng minh nguyệt cô treo chân trời thanh huy lạnh lẽo kiếm ý bước người sau một khắc kia vòng minh nguyệt lại bị kiếm quan g dẫn dắt ở vang rơi hướng nhân gian kiếm càng gần nguyệt càng cự đợi đến kiếm quan g lâm địa hạ nguyệt đã lớn như l ọ n trời nguyên bản nguy nga ngu n g sơn ở tại chiếu giỏi tinh tế như c h á y sát minh n g u y ệ t cùng kiếm quan g bao phủ phạm vi ngàn dặm tựa như tiên thần hàng phạt khí thế r ồ i r à o vô hối chân quân một kiếm này giống như nguyện thượng tiên người chỉ phía xa nhân gian ném nguyện vì kiếm tận diện phẳng trần cơ hồ tất cả mọi người bị một kiếm này vô thượng ý cảnh trấn yết n ử a đầu t r ố mắt tâm trí thần、diêu. linh thanh mạn cũng khuôn mặt có chút đ ộ n g nhưng nàng sở kinh dị cũng không phải là một kiếm này vì lực mạnh khí thế chi thịnh mà là một kiếm này ở trong mắt nàng lại không có chút nào sơ hở hoàn mị không một tí b ế t nàng tu chính là một kiếm phá vạn pháp chi đạo thiên địa vạn vật các loại chiêu thức dưới cái nhìn của nàng đều có khe hở có thể thừa tuy là lâm tiên nhất đích thân đến nàng cũng có thể nhìn thấy hắn chiêu thức bên trong mảy may sơ chỉ bất quá đối phương là nhất lực hàng t h ậ p hội nàng dù là có thể nhìn thấy một ngàn cái sơ hở vậy hoàn toàn vô dụng nhưng vô hối chân quân một kiếm này không có sơ hở linh thanh m ạ n không chút do dự kẹp ngón tay làm kiếm lăng không n i ể p ra một đạo ánh kiếm màu xanh như thủy mặt đầy trời xét qua sáng hiểu nguyệt vọng như một bút xé b ả i tại minh nguyện phía trên khắc xuống một đạo m ự c b ế t nang thân l à kiếm tiên sừng sững kiếm đạo cực điểm tin tưởng thế gian chưa từng chân chính hoàn mỹ chi chiêu cái gọi là hoàn mỹ bất quá so ra mà nói chiêu thức giống nhau do bất đồng người tại khác biệt thời gian địa điểm đối mặt bất đồng đối thủ dùng đến hiệu quả khả năng khác như trời đất người lúc địa thế tâm đều có thể ảnh hưởng kiếm chiêu thành bại bởi vậy đối mặt vô hối chân quân cái này thức hoàn mỹ vô khuyết thiên ngoại phi tiên nàng dứt khoát xuất kiếm đo lấy kiếm ký giao thoa kinh lực t ư ơ n g s u n g kiếm ý phun ra n u ố t bảo kiếm thế lưu t r u y ề n đối với trong khoảng điện quan g hỏa thạch tổ hợp gọi là kiếm động trong trước mắt ninh thanh mạn đã hoàn thành ba mươi bảy phẩy không không sáu trăm hai mươi mốt lần kiếm động nàng liệu định đối phương hoàn mỹ chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt ở sau đó vô tận biến hóa bên trong loại này hoàn mỹ tất nhiên vô pháp tiếp tục bảo trì sẽ lộ ra sơ hở mà dù chỉ là một máy mắt chỉ có một chút c á hở nàng cũng có thể tìm khe hở mà bảo lấy kiếm pha c h i nhưng mà linh thanh mạn tính sai mặc nàng kiếm ý thiên biến kiếm động vận chuyển vô hối chân quân kiếm chiêu vẫn b i ê n mãn như một không lợi dụng được sơ hở nào đối phương kiếm cũng không phải là trước mắt hoàn mỹ mà là tại vô tận biến hóa bên trong từ đầu đến cuối hoàn mỹ đây là vô hối chân quân chỗ chấp đạo tắc kiếm tiên ta kiếm nhất ra chưa kiếm đ ề u tiên nay đạo tắc phía dưới vô hối chân quân tại bất luận cái gì thời gian bất kỳ cái gì tình trạng đối mặt bất kẻ đối thủ nào đều có thể điều động thiên địa vật tượng tâm niệm lưu chuyển địch ta chi thế hợp ở một kiếm bên trong thì c h u ể n ra trước mắt tối ưu hoàn mỹ nhất một kiếm nói cách khác kiếm tiên có thể tại mỗi một cái sát na đều thôi diễn ra tất cả khả năng lại chọn hắn cực hạn mà ra kiếm phần này đạo tắc có thể để vô hối tại bất cứ lúc nào đều một trăm thậm chí là hai trăm phát huy chiến lược của mình cùng thái vũ đại nhật lăng tiêu một dạng đây là gặp mạnh thì mạnh đạo tắc dù cho là kiếm đạo đỉnh cao nhất linh thanh mạn giờ phút này cũng tìm không được đối phương một chút kẽ hở nếu đem vô hối chi kiếm đạo so sánh một tròn nay tròn dù chưa lớn hơn linh thanh mạn chi kiếm đạo lại viên mãn vô quyết không có chút nào kẽ n ư ngoại trừ lấy lực phá xảo tựa hồ không còn cách nào khác nhưng linh thanh mạn chi kiếm đạo xưa nay không vì đó lực phá xảo kiếm t i ê n là vĩnh viễn nhường cho mình kiếm chiêu hoàn mỹ nhất không có chút nào sơ hở kiếm giải là vĩnh viễn nhường cho mình kiếm có thể tìm được đối thủ sơ hở cũng đem phá giải cái này vừa lúc là hai cái cây kim so với cọng dâu đạo tắc khó trách vô hối muốn tìm linh thanh mạng vật kiếm một trận chiến này cho dù đối thái vũ văn nhân chính cùng lý phi dạng này còn giả vậy phi thường có tham khảo giá trị một cái pháp kiếm một cái vó kiếm một cái kiếm tiền một cái kiếm giải dạng này đối chiến tương tự là ngàn năm không có chương sáu trăm sáu mươi hai đao kiếm h a n nguyên nhân lúc đó một chương sáu trăm sáu mươi hai đạo kiếm hoan nguyên nhân lúc đó một bên dưới vòng trời hạ n g u y ệ t trong vát dù là lấy đại tông sư tu vi cũng khó có thể thấy rõ trôi này giấu ở minh n g u y ệ t bên trong phi kiếm chỉ có từng đạo kiếm quang như n g u y ệ t hoa giống như đổ xuống mà ra linh thanh mạn đã bay vào minh n g u y ệ t bên trong nàng trong mắt thanh quang lưu chuyển như bích đầm ánh n g u y ệ t sâu không thấy đáy đối mặt cái này vòng hoàn mỹ không một tí v ế t ẩm vang rơi xuống hạ n g u y ệ t b ú i kiếm nàng quanh thân kiếm ý chẳng những không có bị áp chế ngược lại càng thêm cô đọng b ư c lên tốt kiếm thuật ninh thanh m ạ n trong mắt sinh ra trước đó chưa từng có chiến ý dù là đối chiến lâm thiên nhất nàng cũng chưa từng giống lúc này như vậy hưng ơ phân qua kiếm t i ê n t ạ i kiếm giải cũng không phải là mâu thuẫn chi tranh mà là hai loại cực hạn trạng thái d ư ớ i mâu cùng mâu chi tranh xem như sát lực mạnh nhất kiếm tu vô hối chân quân vẫn chưa tại ninh thanh m ạ n trước mặt khai thác thủ thế mỗi một kiếm đều có đi không về sát chiêu đây cũng là pháp kiếm cùng võ kiếm điểm khác biệt lớn nhất ninh thanh m ạ n dạng này võ giả xem như kiếm khách xuất kiếm thời điểm cũng nên suy xét tự thân phòng hộ mà vô hối chân quân dạng này kiếm tu cách không điều khiển phi kiếm Không chỉ có x u ấ tại kiếm kiếm không giả nhiều, tiến đến mảy may lo lắng, có thể đem góc cùng phương càng cũng lắng, công có có thức cực độ phát thể huy h xuất so lo võ n t ạ đạo tắc kiếm tiên tác dụng dưới vô hối chân quân bản mệnh phi kiếm mỗi một lần ra chiêu đều là căn cứ vào bây giờ cảnh giới cùng t ì n h cảnh mạnh nhất chi kiếm mà lại theo vô hối chân quân đối n i n h thanh mạng kiếm thuật càng ngày càng quen thuộc kiếm tiên đạo tắc cho ra tối ưu giải đối n i n h thanh mạng uy hiếp vậy càng lúc càng lớn vô hối chân quân kiếm đạo chọn ngay tại dần dần quyết trương b i ế lớn cũng không phải là hán thân là cường giả đỉnh cao chiến l ư c trong thời gian ngắn ngủi như thế lại có chỗ tăng cường mà là nhằm vào ninh thanh mạng đối thủ này chiến lược của hắn ngay tại mạnh lên đây chính là kiếm tiên đạo tác g ặ p mạnh thì mạnh cả tính linh thanh mạng không chỉ có không có vì vậy cảm thấy khẩn trương ngược lại càng thêm chờ mong n g a n b ạ n sợi nhỏ bé như lông châu linh động như dây tóc kiếm khí màu xanh theo nàng tâm ý mà đậu những n à y kiếm khí vừa vừa xuất hiện cũng không phải là trực kích hạo nguyện hạ c h tầm mà là như là có được sinh mệnh giống như dọc theo kia vòng minh nguyện khổng lồ kiếm thế bên liên giới lực trường kẽ h hở quang ám chỗ giao giới vô thanh vô tức thẩm đấu u â n quanh phá giải đối phó không ngừng mở rộng kiếm đạo trọn biện pháp đơn giản nhất là ở đối phương triệt để bao quát ở bản thân trước、đó. cưỡng ép phá mất cái này t r ọ n linh thanh mạn phá cảnh thời gian so vô hối chân quân sớm tu vi càng sâu đạo tác chi lực cũng càng hùng hậu nàng kỳ thật có thể lựa chọn lấy lực phá xảo nhưng nàng không có làm như vậy nàng lựa chọn từ càng nhỏ bé phương diện đi phá giải vô hối chân quân kiếm thuật nàng thuật số rất không k ệ b i ế t rõ trên đời này không có hoàn mỹ t r ọ n bất kỳ một cái nào t r ọ n vô hạn phóng đại về sau kỳ thật đều là bất quy tắc đồng dạng kiếm đạo vô nhai há có tật t h i hôm nay linh thanh mạn liền muốn lấy bản thân kiếm giải đo một chút cái này hoàn mỹ chọn mỗi một sợi kiếm khí màu xanh đều ở đây tiến hành đến nghìn lần kế nhỏ bé kiếm động bọn chúng giống như là tinh vi nhất kim thăm dò tại không ngừng thăm dò hạ o n g u y ệ t bên trong mỗi một đạo kiếm quang mỗi một phần lực lượng cấu thành ý cảnh lưu t r u y ề n khí cơ biến hóa vô hối chân quân đứng ở hạ o n g u y ệ t phía trên bóng người bị ánh trăng hoàn toàn che lại ánh mắt của hắn bình tĩnh đối với linh thanh m ạ n cái này chia thành tốt nhỏ vô khổng bất nhập thăm dò tựa hồ sớm đã dự kiến hắn vẫn chưa biến chiêu kia vòng hạ nguyện vẫn như cũ lấy không thể ngăn cản chi thế đẻ xuống phi kiếm ở trong đó lần lượt xuyên qua trảm kích triển hiện thuộc về kiếm tu tuyệt đỉnh sát tại minh n g u y ệ t nội bộ kiếm ý kiếm khí kiếm thế đều ở đây tiến hành mắt trần không thể gặp lại tinh vi đến đỉnh vi mô điều chỉnh linh thanh m ạ n muốn một sợi kiếm khí phát sinh biến hóa hạ n g u y ệ t bên trong đều sẽ tự nhiên sinh ra một cô đối ứng dẫn dắt chi lực đem xảo rượu hóa đi lại hoặc là tới đ ụ n g nhau tương hỗ cho bụi tại nhất cực hạn vi mô phương diện kiếm tiên đạo tắc đi theo kiếm giải biến hóa suy suy suy không trung vang lên vô số tỉ mỉ như mưa đánh chuối tây giống như nhẹ vang lên vô số kiếm khí màu xanh tại hạ nguyệt trồng kiếm quang kiếm mất minh n g u y ệ t tiếp tục chìm xuống vu sơn phạm vi trăm dặm quan chiến đám người chỉ cảm thấy thần hồn c h ậ t trợ trờn phản phất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền muốn tận thế gián g lâm n g u y ệ t chìm nhân gian linh thanh mạn vô phát công phá vô hối chân quân kiếm đạo t r ò n liền bị cái này vòng hạ o n g u y ệ t ép tới không ngừng hạ xuống s o n phương trận chiến này cũng không phải là vì phân sinh tử cho nên tại linh thanh mạn đằng không mà lên tiếp được hạ o n g u y ệ t chi kiếm lúc nàng cùng vô hối chân quân liền đã c o rồi ăn ý hạ o n g u y ệ t rơi xuống đất thì tính linh thanh mạn thua ninh thanh mạn hai tay đ ố n g nhiên chắp tay trước ngực ngàn vạn dây tóc kiếm khí như t r ă m sông đổ về một biển nháy mắt hội tụ ở trước người ngưng tụ thành một thành cổ pháp vô hoa thanh sắc cự kiếm hư ảnh nàng thôi động thanh sắc cự kiếm vọ tới t hạ nguyệt vê anh vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tiếng nổ lớn dung khắp thiên địa thanh mang cùng ánh trăng điên cùng xen lẫn trôn bụi nổ t u n g sinh ra sóng sung kích hiện hình khuyên hướng ngoại cấp t ố c quyết tán đem chân trời biển mây triệt để xé nát hào quang nhất d ừ n nơi thanh sắc cự kiếm n u i kiếm gắt gao chống đỡ hạ nguyệt trung tâm nơi đó có một thanh ngắn nhỏ phi kiếm, lấy kiếm nhọn nhắm ngay g i a n g có chỉ kéo dài một cái trước mắt hai thanh mũi kiếm va chạm trung tâm một đoá thanh l i ê n nở rộ linh thanh mạn ánh mắt sáng tỏ khoe môi bể lên theo thanh l i ê n nở rộ thanh s ắ t cự kiếm nháy mắt vỡ vụn lần nữa hóa thành vô số tỉ mỉ kiếm khí màu xanh chia thành tốt nhỏ tiến vào hạ o n g u y ệ t bên trong không ngừng xuyên qua thăm dò vô hối chân con đ ư n g biến phi thường nhanh kiếm đạo tròn tùy theo mà biến hạ o n g u y ệ t chi kiếm hảo quan g rực rỡ nhưng mà kia đoá thanh l i ê n đang tỏa ra đồng thời để hạ nguyện nội bộ kiếm mang x ả ra biến dị cùng nội đấu mặc dù vô hối chân quân chỉ dùng một nháy mắt liền giải quyết rồi cái phiền phái này nhưng hắn biến chiêu cuối cùng so n i n h thanh m ạ n c h ậ một m tuyến kiếm t i ê n đạo tắc có thể để cho hắn biết do tiếp xuống nên như thế nào hoàn mỹ ứng đối thế nhưng là biết do cùng làm được ở giữa kém một tuyến ông hạ n g u y ệ t kịch liệt run dậy một chút mặt ngoài chạy xuôi trong sáng quan g huy lần thứ nhất xuất hiện mất tự nhiên ba động như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một viên cục đá mặc dù gợn sóng rất nhanh bị càng mạnh kiếm ý vớt lên nhưng này trong nháy mắt vừa n g ữ chân thực không giả hoàn mỹ bị đánh vỡ cứ việc chỉ có một cái t r ớ c mắt cứ việc cực kỳ bẽ nhỏ nhưng đối với ninh thanh mạn mà nói cái này một cái chớp mắt đã đầy đủ kiếm giải chi lực bám vào tại kiếm khí phía trên thế như t r ẻ che cắt chém hạ nguyệt ầm ầm hạ nguyệt nội bộ truyền đến một tiếng v ă n g trầm ép xuống chi thế đ ô n g nhiên đình trệ mặt ngoài mặc dù vẫn như cũ quan g hoa hồng ánh nhưng nội bộ h o à n mỹ kết cấu cân bằng đã bị xé mở một đạo hơi nhỏ lỗ hồng vua hối chân quân một mực không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một k i a sòng chấn động bé nhỏ dường như kinh ngạc lại như là tàn t ư ở n g hắn vẫn chưa bối rối kiếm chỉ khe nâm tia vòng hạ nguyện kiếm quang chẳng nhưng không có tán loạn ngược lại bỗng nhiên hướng vào phía trong rồi giao kiếm khí cùng thiên địa nguyên khí bị áp xúc đến cực hạn ngưng tụ tại cái tia thanh bản m ệ n h trên phi kiếm nguyên bản thanh huy trong sáng minh nguyệt nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng phản phất một viên s ắ p nổ t u n g thái dương v ô hối chân quân lấy một loại gần gũi tự bị phương thức để sắp mất cân bằng bùng nổ lực lượng cưỡng ép đốt thuốc áp xúc sau đó đem hóa thành tiếp theo kiếm nguồn suối hoàn mỹ bị phá vậy liền lấy cái này không hoàn mỹ làm điểm xuất phát diễn hóa ra kế tiếp hoàn mỹ tốt linh m ạ n lần nữa nhịn không được tán thưởng một tiếng v u hối chân quân ứng biến đúng là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ áp s ú c đến cực hạn lực lượng cuối cùng đạt tới điểm tới hạn một đạo không cách nào hình dung s ắ p thái hủy diệt cột sáng hôn hợp có vỡ vụ n ánh trăng cùng bùng nổ kiếm ý ẩm v a n g bắn ra thẳng sâu ninh thanh mạn. linh thanh mạng linh thanh m ạ n thần sắc bình tĩnh đón tiếp hủy diệt cột sáng nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm một kiếm này cũng không thanh thế ồn ào náo động cùng n ô hối chân quân cái này tựa như muốn hủy diệt vạn vật kiếm chiêu so sánh càng là lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể nhưng mà theo đạo kiếm quang này đâm vào hủy diệt trong cột ánh sáng cột sáng lại như cùng bị đâm thùng khí nang cực lớn đến đủ để h ủ thiên diệt điện ă n g lượng ẩm vàng tán loạn, hóa thành bốn phía phiêu, phiêu tán chiếu rọi được bầu trời tựa như g à o nậu giữa thiên địa hoàn toàn tinh mịch chỉ có vụ ánh sáng chậm rãi bay xuống linh thanh mạn một thân áo xanh đứng ở mưa ánh sáng bên trong phía trên vua hối chân quân hiển lộ ra bóng người hắn hạ xuống cao độ đi tới ninh thanh mạn trước người thi lễ một cái không hổ là đương thời kiếm tiên trận chiến này là bần đạo thua hắn ứng đôi không có vấn đề chỉ là chưa từng hoàn mỹ đến hoàn mỹ ở giữa kẽ hở bị ninh thanh mạn bắt được đối vị này kiếm tiên tới nói trong chấp đoán này kẽ hở đủ để lịch chuyển thắng bại cho nên dù là cuối cùng một kiếm tiên như thế nào hủy thiên d i ệ n điệm cũng không thể làm bị thương linh thanh m ạ n mảy may trận chiến này cũng cho ta được lợi rất nhiều đa tạ vô hối trượt giáo linh thanh m ạ n cười hoàn lễ trên mặt có không che giấu được vẻ mệt mỏi vừa rồi cuối cùng một kiếm tiên nàng xem như hời h ậ n kỳ thực tổn hao số lớn đạo tắc chi lực trận chiến này nàng mặc dù thắng nhưng là không thoải mái bất quá cùng kiếm tiên đạo tắc cây kim so với q u ọ m dâu đấu thắng một trận n h ư n g nàng đối kiếm giải có rồi lĩnh ngộ mới lần nữa tìm được tăng lên kiếm đạo thời cơ chương sáu trăm sáu mươi hai đao kiếm hoan nguyên nhân lúc đó hai tại minh khí cùng lý phi xuất hiện trước đó l i n h thanh m ạ n mới là sự thượng trẻ tuổi nhất võ thánh tự có khí vận ra thân nàng phá cảnh về sau tiến cảnh vốn là rất nhanh gặp được lý phi về sau mấy lần sinh tử ma luyện lại có tiến cảnh cho nên đương thời cường giả đ ỉ n h cao bên trong trừ lâm t h i ế n nhất l i n h thanh m ạ n nhưng thật ra là tiến bộ nhanh nhất cái kia bây giờ lại có lĩnh mộ nàng xem như chân chính đem chính mình kiếm đạo tăng lên tới cực hạng hai người nói đơn giản vài câu về sau r i ê n phần mình q a y người rời đi không chung chỉ có vô số tiêu tán kiếm ý vụn ánh sáng như bụi sao giống như chậm rãi bay xuống đ i chép vừa rồi trận này kinh thế hai tụ ngàn năm không có đ ấ u kiếm v g sơn phụ cận quan chiến đám người thật lâu không nói gì còn không có tử vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần mẹ của ta đấy đây chính là cường già đỉnh cao trong quan trả cung sướng dẫn đầu kịp phản ứng hoảng sợ nói đây con mẹ nó chính là thần tiên a lần này không có người mở miệng chế d u hoặc đ i ể mai bởi vì đều bị rung động đến rồi các chủ đương thời xuất thủ cứu đinh thanh mạng lúc này mới có rồi hôm nay kiếm tiên văn nhân chính mở miệng hỏi đoạn nhân quả này các chủ dự định thế nào rồi kết đương thời linh thanh mạn phá cảnh thành thanh lúc bị tà ma lệ minh để mắt tới nếu không phải văn tuyết nhàn xuất thủ cứu giúp đối phương sớm đã bị lệ minh dùng để bổ đạo cũng liền không còn hôm nay cái này phong thái tuyệt luân kiếm t i n rồi nhưng văn tuyết nhàn tu chính là chém đoạn hồng trần chi đạo tại sao lại chủ động xuất thủ nhiễm nhân quả hai người không thân chẳng quen trước đây vậy hoàn toàn không biết văn tuyết nhàn căn bản không có lý do xuất thủ cứu người mà lại đã nhiều năm như vậy linh thanh mạn đều đã trở thành võ thánh văn tuyết nhàn cũng chưa từng mở miệng để linh thanh mạn đã giúp bản thân cái gì nàng đương thời đến tột cùng vì sao muốn cứu giúp linh thanh m ạ n việc này vẫn luôn là bí mật nguyên bản văn nhân chính đối với chuyện này cũng không thèm để ý văn tuyết nhàn đối linh thanh m ạ n có bất kỳ ý đồ hắn đều không đáng kể nhưng bây giờ không giống nhau linh thanh m ạ n mặc dù không nguyện ý cùng triệu đình dính liễu quan hệ nhưng trước sau mấy lần ra tay cứu viện lý phi kỳ thực vậy đem đ ạ i làm t r i ề u từ bên bờ vực kéo lại phần nhân tình này vô luận linh thanh m ạ n không thèm để ý văn nhân chính đều là để ở trong lòng k ó trách đại nguyên soái chịu đến dự xuống tới uống trà nguyên lai、like、là hướng về phía ta đến văn tuyết nhàn cười nhạt một tiếng bình thương tới nói linh thanh mạn đi theo lý phi bên người vấn đề an toàn không cần văn nhân chính lo lắng nhưng hôm nay lý phi muốn khiêu chiến lâm thiên nhất cho nên văn nhân chính liền đến nhìn chằm chằm văn tuyết nhàn rồi một bên thân đ ồ nguyện thân thể cứng đờ khó mà tránh khỏi mà trở nên khẩn trương lên một chọn một sư tôn đại khái vậy không phải là đối thủ của văn nhân chính húng chi còn có tả quân cùng vương t h ừ a trạch hai vị này võ thánh sư tôn thật chẳng lẽ đối vị tia kiếm tiên có cái gì mưu đồ thân đ ồ nguyện nhịn không được ở trong lòng án đạo đang nghĩ ngợi văn tuyết nhàn đột nhiên đứng người lên sư tôn thân độ nguyện giật mình nhịn không được hô văn nhân chính vẫn như cũng ồ i tại vị trí trước bình tĩnh nhìn xem vị này hồng trần các các chủ h á n tin tưởng đối phương sẽ không làm không lý trí hành vi cho dù là cũng không sao đơn giản chính là ra quyền mà thôi vị này hồng trần các các chủ tại cường giả đ ỉ n h cao bên trong là thần bí nhất một cái qua nhiều năm như vậy cơ hồ không thế nào xuất thủ qua văn nhân chính kỳ thật cũng muốn ước lượng một lần đối phương sức nặng văn tuyết nhàn nhìn về phía lý phi cùng n i n h thanh mạn vị trí thanh â m êm ái như mông lung mưa phùn bao p h ụ phạm vi trăm dặm hồng trần các văn tuyết nhàn muốn hướng tính an quốc công lĩnh giáo không biết có thể cho cái cơ hội văn nhân chính một mặt ngoại ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương hắn không nghĩ tới văn tuyết nhàn không có đối linh thanh mạn làm cái gì ngược lại hướng lý phi đưa ra khiêu chiến một bên khác linh thanh mạn vừa trở lại lý phi bên cạnh chính cười chuẩn bị nói chuyện đột nhiên nghe tới văn tuyết nhàn thanh âm không nhịn được khẽ giật mình văn tỷ tỷ muốn khiêu chiến ngươi nàng đối văn tuyết nhàn một mực là trong lòng còn có cảm ơn vậy một mực muốn báo đáp đối phương chỉ là qua nhiều năm như vậy đối phương chưa hề đối nàng từng có bất kỳ yêu cầu gì lý phi nhìn thoáng qua linh thanh mạn bay đầu cất cao giọng nói xin tiền bối hiện thần gặp mặt đổi lại là người khác hắn khả năng không có gì hứng thú so tài nhưng hồng trần các c á c trụ là thế gian sở hữu cường giả định cao bên trong lý phi một cái duy nhất không có được chứng kiến thực lực chân chính người hắn đôi văn t u y ế t nhàn đạo tắc cũng có chút yêu kỳ trừ cái đó ra bởi vì ninh thanh m ạ n nguyên nhân hắn vậy nguyện ý dành cho đối phương một phần thiện ý rất nhanh đầu đội áo choàng văn t u y ế t nhàn xuất hiện ở quan đạo phía trước xin ra mắt tiền bối lý phi chủ động hành lễ gặp q u a tính an quốc công văn t u y ế t nhàn hoàn lễ lần trước song phương tại hồng trần các bên trong gặp mắt lúc nàng vẫn còn tuyệt đối thừa bị nhưng bây giờ nàng vậy nhất định phải ngưỡng vọng người trẻ tuổi trước mắt này rồi không biết tiền bối vì sao muốn cùng ta giao thủ lý phi trực tiếp hỏi văn tuyết nhàn quốc công hẳn là biết được ta đương thời là quan kiếm luyện nao sau đó mới phá cảnh thành thánh lý phi gật gật đầu đoạn chuyện cũ này người biết rất nhiều thân đồ nguyện hiện tại dùng cái kia thanh minh hoàng kiếm chính là văn tuyết nhàn đã từng bội kiếm nàng cũng thành từ trước tới nay một cái duy nhất tại đại tông sư giai đoạn thay đổi chủ tu công pháp và võ công võ giả lại cuối cùng thành công đăng địch rồi bỏ kiếm mà cầm nao ta bỏ đi chính là thuộc về kiếm đạo nhân quả văn tuyết nhàn thanh nhâm vẫn như c ũ mềm nhẹ cùng bình thản chỉ là lời kế tiếp chỉ có lý phi cùng linh thanh mạn hai người có thể nghe được ta đoạn nhân quả này cuối cùng rơi vào thanh mạn trên thân cho nên ta năm đó có xuất thủ cứu nàng linh thanh mạn sắc mặt biến đổi cuối cùng giải khai trong lòng nhiều năm n g h i hoặc lý phi nhìn đối phương ta nghĩ tiền bối xuất thủ cứu nàng cũng không có triệt để đem đoạn nhân quả này chống giữ ta văn tuyết nhàn thẳng thắn không sai ta đạo là chém hồng trần muốn đại đạo tiến thêm một bước nhất định phải chặt đứt hết thẻ nhân quả nghe nói như thế linh thanh mạn n ế c lên mở môi lý phi tiến lên một bước không biết tiền bối muốn thế nào chặt đứt đoạn nhân quả này văn tuyết nhàn ngữ khí trở nên hờ hững mà cao viễn gàn tương chữ đối đãi nàng kiếm đạo đang đỉnh thời điểm ta lấy đao chém chi linh thanh mạn sắc mặt trắng nhật lý phi đã m ặ t không biểu tình phân sinh tử văn tuyết nhàn sinh tử xem như một loại đoạn nhân quả phương thức lại hoặc là ta chém nàng cảnh giới rơi xuống đại đạo đoạn tuyệt cũng có thể chấm dứt đoạn nhân quả này linh thanh mạn hai mắt nhắm lại hai tay gắt gao bóc quyền nếu như không có gặp gỡ lý phi văn tuyết nhàn muốn lấy loại phương thức này chấm dứt kết quả nàng kỳ thật sẽ không cự tuyệt cái mạng này vốn là đương thời đối phương cứu g i ú p quá mức trả cho đối phương là được ngay tại nàng tâm t ư ợ như g n chìm vào trong nước đã lúc lý phi thanh â m tại bên thai nàng v ă n g lên vậy đồng thời vang vọng mảnh này t h i ê n địa, muốn để linh thanh mạn chết trừ phi ta chết trước linh thanh mạn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía ngăn tại trước người mình bóng người lý phi vô luận như thế nào văn tiền bối đương thời đã cứu ta đây là ta cùng văn tiền bối sự để cho ta tới không đợi nàng nói xong lý phi đưa tay ngăn lại nàng văn tiền bối tất nhiên đứng ra khiêu chế ta ta nhớ nàng đã có các phương pháp giải quyết rồi linh thanh mạn khẽ giật mình văn tuyết nhàn tựa hồ liệu được lý phi sẽ có phản ứng như vậy không sai ngươi vậy tu kiếm đạo lại cùng nàng nhân quả đã sâu lại cùng nàng kiếm đạo tương liên đúng là đương thời thích hợp nhất cũng là một cái duy nhất có thể thay thế nàng người lý phi trong đầu lóe qua mình và n i n h thanh m ạ n nhân kiếm hợp nhất hình tượng như thế nào thay thế ngươi thay nàng t i ế p ta ba đao không dám ngươi không thể dùng đạo tắc tiêu mất ta đạo tắc nếu không việc này vô dụng có thể lý phi n i n h thanh m ạ n nhịn không được hô muốn ngắt lại lý phi quay người nhìn về phía nàng một mặt ý cười ôn nhu nói yên tâm giao cho ta nói xong hắn quay người hướng về phía trước tiếng như lôi đỉnh đoạn nhân quả này ta tiếp rồi chương 663, chém h ô n g trần một chương 663, chém h ô n g trần một linh kiếm tiên cùng tĩnh an quốc công quả nhiên có một chân a cung sướng ở trong lòng á m đạo giờ này khắc này cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều đối với lý phi cùng n i n h thanh mạn quan hệ trên giang hồ có rất nhiều nghe đồn cùng suy đoán nhưng cuối cùng không có một cái chuẩn xác mà nói pháp vừa đến hai người tuổi tác sát thực t r ê n lệch rất nhiều thứ hai linh thanh mạn mấy lần xuất thủ tuy nói cũng là vì cứu lý phi nhưng không thể tránh khỏi tham dự vào đại lam triều cùng thế lực khác tranh phong cái này rất dễ dàng khiến người nghĩ lầm nàng đã lựa chọn đứng đại lam triều bên kia xuất thủ cũng không phải là đơn thuần vì lý phi càng là vì đại lam triều tình huống hiện tại cuối cùng vô minh rồi hồng trần các các chủ văn tuyết nhàn đột nhiên công khai khiêu chiến t ỉ n h an quốc công không biết bởi vì chuyện gì liên lụy đến linh thanh mạng thế là lý phi trước mặt mọi người nói ra câu nói kia muốn để linh thanh mạng chết trừ phi ta chết trước không biết nhiều thiếu nữ hiệp tin tử nhóm nghe được câu này sau hoa mắt thần rời hận không thể đổi thành mình bị hồng trần các chủ nhà báo nếu có thể để t ì n h an quốc công vì ta nói ra một câu nói như vậy chết rồi cũng không thế rồi một tên những ngày này bị chúng tinh p h ụ c nguyệt leo lên giang hồ hồng nhan bảng tiên tử lấy tay n â m tâm nói như thế xung quanh vây quanh nhóm nghe nói như thế mặc dù lòng chua sót nhưng cũng thực lòng tin phục nếu quả như t h ậ t bại bởi vị tia quốc công ra có cái gì không phục ba đạo lưu q u a n g xẹt qua chân trời rơi vào lý phi đám người v ị trí đoạn này trên con đạo văn nhân chính t ạ quân cùng vương thừa trạch ba vị võ thánh một đợt tới chỗ này con chiến văn nhân chính nhìn văn tuyết nhàn liếp mắt quay người nhìn về phía lý phi ngươi sau đó phải cùng lầm thiên nhất đánh không muốn bất c ẩ n không dùng đạo tắc tiếp văn quyết nhàn ba đao cho dù lý phi không có việc gì trạng thái khó tránh khỏi bị hao tổn lấy không hoàn chỉnh trạng thái đi cùng lâm thiên nhất quyết chiến nói không chừng sẽ có nguy hiểm lâm thiên nhất đương thời mới bước lên tuyệt đỉnh cơ hồ đem thế gian cường giả đỉnh cao tất cả đều đánh một lần như thế quyết đấu chỉ là phân thắng bại không có xuất hiện sinh tử sự t ì n h bởi vì cho dù chỉ là vừa bước vào đỉnh cao nhất lâm thiên nhất cũng đã cùng cái khắc cường giả đỉnh cao kéo ra chênh lệch giống như bây giờ lý phi cho nên lâm thiên nhất có thể lưu thủ nhưng bây giờ đ ổ i thành lý phi cùng hắn đánh nếu như lý phi thật sự có có thể uy hiếp được lâm thiên nhất thực lực lâm thiên nhất liền chưa hẳn còn có thể lưu thủ rồi yên tâm ta có phân tắc lý phi nói với văn nhân chính văn nhân chính chỉ là khuyên một câu thấy lý phi kiên trì hắn liền không lại khuyên bảo nếu đổi lại là hắn quyết định sự người khác vậy khuyên không được trên quan đạo cùng phong dần lên đùi đất tung bay trừ sắp quyết đấu lý phi cùng văn tuyết nhàn còn có bốn vị võ thánh quang chiến đa tạng văn tuyết nhàn hướng lý phi thi lễ một cái nàng cố ý tuyển ở thời điểm này chặt đứt nhẫn quả lý do kỳ thật giống như vô hối chân quân cũng là vì lấy tốt hơn tư thái đi quan sát tiếp xuống trận kiêng ngàn năm mạnh nhất quyết đấu hy vọng có thể từ đó nhìn trộm đến đột phá đỉnh cao nhất phía trên thời cơ lý phi hoàn toàn có thể không cho nàng cơ hội như vậy chỉ cần vận dụng duy ta độc pháp văn tuyết nhàn ngay cả đạo tắc đều dùng không được còn chém cái gì h ư n g trần lại hoặc là đều không cần lý phi xuất thủ tự có đại l a m quân thần tự mình cùng văn tuyết nhàn hữu hảo giao lưu nhưng lý phi tiếp nhận đoạn nhân quả này cho văn tuyết nhàn cơ hội không cần tạ ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chém hồng trần chi lao lý phi lạnh nhật nói h á n kỳ thật cũng không có đối văn tuyết nhàn hành vi cảm thấy quá mức tức giận hoặc là sinh khí bình tĩnh mà xem xét đối phương cùng loại kia trăm phương n g à n kế âm hiểm xảo trá hạ người cũng không giống nhau lại không đ à m văn tuyết nhàn đã cứu ninh thanh mạn tính mạng một chuyện dù là nàng cùng ninh thanh mạn vốn không quen biết nàng là trong đao trí tôn ninh thanh mạn là kiếm truyền kỳ nàng nếu là đưa ra muốn cùng ninh thanh mạn công bằng quyết đấu ninh thanh mạn vậy chắc chắn sẽ không tự tuyệt một trận đao kiếm chi tranh chỉ vì cầu đạo cuối cùng cho dù thần tử đảo tiêu ai cũng sẽ không bắn ai Lý Phi sợ dĩ trên một điểm này lý phi ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có chút cảm tạ văn tuyết nhàn đối phương nếu như không có nghĩ ra biện pháp để hắn thay linh thanh mạng tiếp nhận đoạn nhân quả này vậy hắn cuối cùng chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản linh thanh mạng xuất thủ dù sao ninh thanh mạng cũng không phải là hắn phụ thuộc nàng có bản thân độc lập nhân cách cùng truy cầu đ ế n như vượt lên trước một bước giết văn tuyết nhàn không nói đến linh thanh mạn tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản dù là thành công cũng chỉ sẽ để cho lý phi cùng linh thanh mạn ở giữa vĩnh viễn tồn tại một vết n ư ớ c như bây giờ cũng rất tốt văn thiền bối mời lý phi đưa tay phải ra ra hiệu văn tuyết nhàn có thể xuất đ a rồi văn tuyết nhàn không có mang đ a o nàng từ quang kiếm ngày đó trở đi sẽ không lại dùng qua binh khí giống như linh thanh mạn trừ trong truyền thuyết cấp chín thần minh cái khác vũ khí đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì văn tuyết nhàn lẳng đứng tại chỗ không gặp nàng có bất kỳ động tác cả tòa thiên địa phản phất đều đã hóa thành nàng vỏ đao vô song mũi nhọn tại giữa thiên địa xúc tích đột nhiên nàng đập rồi rất khó hình dung vị này hồng trần các chủ động tác không phải nhanh cũng không phải chậm nàng ngâng lên cánh tay trái tay trái lấy tay đao tư thái hướng về phía trước lý phi chém tới tại nàng huy động cánh tay c h ư ớ c mắt thời gian mất đi ý nghĩa một đạo thanh huy như lúc sơ sinh c h i nguyện cũng không l o a mắt lại làm cho bốn phía hết thể đều ảm đạm phai mở lý phi hết lòng tuân thủ hứa hẹn cũng không có vận dụng duy ta độc pháp chống cự một đao này sau đó hắn liền phát hiện đây cũng không phải là chém về phía n ụ c thể đao giảng võ đường lần thứ nhất nhìn thấy hết nghị chịu đựng đối phương khảo nghiệm lúc khẩn trương lần thứ nhất tiếp xúc đến cấy ghép t h ể cương giáp kích động lần thứ nhất giết người thất t h ỏ g vung đao chém về phía h ổ đao bang sư r a quyết t u y ể n từng bước một trở thành thanh diện quỷ, lại từng bước một trở thành tịnh ăn hầu chém mang vương chiến thảo nguyên đấu đỉnh cao nhất diện t ừ tây cùng nhau đi tới hết thể trải nghiệm ký ức cảm xúc những n à y cấu thành ta căn nguyên hình tượng lại như kính hoa thủy nguyện giống như g ậ t g i n vỡ vụn cùng minh hà lão tổ vong xuyên khác biệt văn tuyết nhàn một đao này lao đi không phải lý phi ký ức, mà là trong trí nhớ lý phi lý phi y nguyên sẽ nhớ được quá khứ hết thảy nhưng hắn sẽ quên mình ở khi đó là như thế nào cảm xúc vì cái gì mở ra tâm vì sao lại phẫn nộ hắn sẽ quên mình làm lúc tại sao phải làm ra lựa chọn như vậy mà những lựa chọn này mới chính thức để lý phi trở thành lý phi mất đi những n à y lý phi sẽ không còn biết rõ vì sao cầm kiếm vì sao mà đi quá khứ thành k h ô n g thì nơi sống yên ổn mất hết còn giữ lại chỉ là một ký tên vì lý phi thể xác thôi không hề nghi ngờ đây là lý phi cho đến trước mắt gặp được mạnh nhất một đ a o ở đây đau trước mặt hộ thể kinh lực phòng ngự thần thống vo đạo tri bực thậm chí lý phi cầm là lớn nhất dựa vào vạn huyết châu toàn diện vô dụ đao này chỉ hỏi tâm lý phi đưa tay phải ra lấy chỉ thanh kiếm một kiếm địch phong m à ra không phải đó nữa mà là đâm về đao quăng kêu bên trong mông lung nhất một điểm hôn nguyên kiếm thể bên trong bảy viên đại biểu thần thông tinh thần phía trên một viên kim sắt trái tim đang có lực này lên đây là lý phi hôn nguyên kiếm tâm thúy thanh thành một trận chiến hắn tại chỗ đột phá lập đạo cảnh để phi kiếm chi thể lần nữa đạt được thể biến hóa thành hôn nguyên kiếm thể đồng thời b ệ n ngừng kết ra hôn nguyên kiếm tâm hôn nguyên kiếm thể có thể để lý phi tại trạng thái bình thường bên dưới vậy bảo trì võ đạo c h i vực cao độ ngưng tụ cùng hiền hóa mà hôn nguyên kiếm tâm đại biểu lý phi lập xuống đạo ngưng tụ hắn toàn bộ tinh thần ý chí hôn nguyên kiếm thể để lý phi tại chưa thành đỉnh cao nhất trước liền có được so võ thánh chi thể c à n g mạnh thể phách mà hôn nguyên kiếm tâm thì để lý phi có được viễn siêu bình thường cường giả đỉnh cao đạo tâm viên này kiếm tâm một thành lý phi có thể chống cự tuyệt đại đa số tâm thần công kích bổ sung vạn huyết châu thiếu khuyết văn tuyết nhàn một đao này vẫn tâm chi t r ọ n tuy mạnh nhưng nàng khảo vấn vừa lúc hôn nguyên kiếm tâm trọng yếu nhất vậy cố chấp nhất một điểm. vô hình lưỡi đao c h é m qua hôn nguyên kiếm tâm có một trong nháy mắt đình trệ lý phi trong đầu ký ức b ố c lên như sôi nhưng vẫn chưa tiêu tán mảy may trong đó cảm xúc ý nguyên nồng đậm ta cùng nhau đi tới đều ở đây thực tiễn ta đạo sao lại quên mất hôn nguyên kiếm tâm thật giống như bị quét đi một tầng bụi bẩm tỏa ra ánh sáng trói lọi đối diện văn t u y ế t nhàn vừa vặn hoàn thành một đao này đệ nhất đao quên trước kia lý phi ánh mắt sáng tỏ thu hồi kiếm chỉ ra hiệu văn viết nhàn tiếp tục cơ hồ cùng vừa rồi giống nhau như lúc động tác lần này đao thế rộng lớn bá đạo đến cực điểm đao quăng sáng lên n h y mắt quanh mình gào thét gió, bay lên bụi đất. thậm chí xuyên thấu tầng mây p h í a sáng đ ề u g ọ c lại giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo chém ngang mà đến á n h bao nó không lấy thủ cấp lại chém tồn tại